một đại mộng một hồi. Thiên Sơn chi đỉnh, chúng tiên chi đài, Trường Sinh Điện. Cao lớn bạch ngọc hành lang trụ, phát ra mờ mịt ngộng ảo hơi thở, cao ngất thẳng cắm vào tận trời. Xương mù tầng tầng trung, kim sắc bảng hiệu thượng trường sinh hai chữ phảng phất bị thuật pháp cấm, chợt xem như móc sắt bạc hoa, xúc nhân tâm đầu, nhìn kỹ lại nắm lấy không chừng, miêu tả không ra từng nét bút. Tại đây cao lớn uy nghiêm nơi, một người người mặc tố sắc sa y là nữ tử, Như thật lớn các hình hạ nho nhỏ hạt bụi, nhu nhược đơn bạc đứng thẳng điện trước đài dưới bậc, Nàng biểu tình cô đơn, thái dương sợi tóc phất quá tái nhợt khuôn mặt, cổ tay trắng non rủ xuống, than nhẹ một tiếng. 300 năm, giống như đại mộng một hồi. Cuối cùng vẫn là trần về trần, thổ về thổ. Thu tiên chi lộ, giống vậy đi ngược dòng nước, không tiến tắt lui. Đáng giận ta thọ nguyên gần, mới biết được thời gian đáng quý, thế nhưng không chấp nhận được một kia chậm trễ. Nhưng nói trở về, liền tính ta khắc khổ nỗ lực, nắm chặt hết thẻ cơ hội tu luyện, trời sinh căn cốt không bằng người, tư chất không bằng người, khí vận càng là phổ phổ thông thông, không chỗ dựa, vô pháp bảo, cũng không gì linh sủng linh đan, lại nơi hà Con đường này, thế nhưng không phải thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc mà là cùng thiên tranh, cùng địa đấu, ở mấy ngàn năm chung số lấy hàng tỷ người chi gian, tranh đến thiên đạo vô tình hạ kia một kia trưởng sinh cơ hội. Sớm biết con đường này gặp gần nhấp nô, chú định đắc ý thiếu, thất ý nhiều, ta làm sao khổ vì chú định công giã trang ngộng, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, chịu đựng cô đơn tịch mịch mấy năm nay. Nữ tử lẩm bẩm tự nói, lưu luyến nhìn thoáng qua trường sinh điện, liền không chút do dự xoay người rời đi. Nàng muốn tử bỏ tu tiên. Mau 300 năm, tập ở trúc cơ kỳ, trước sau không thể càng tiến thêm một bước, ngưng tụ kim đan. Mắt thấy thỏ nguyên hao hết. kề bên tử vong mới phát hiện chính mình có bao nhiêu tưởng niệm quê nhà, tưởng niệm nhân thế phàm trần đơn giản tốt đẹp. Bạch tỷ tỷ, ngươi thật sự quyết định không bằng lại chờ hai tháng. Hai tháng sau chính là đăng tiên đài quảng tuyển, chúng ta tuy rằng so không được những cái đó kinh tài tuyệt diễm thiên tài hạng người, có thể tranh một tranh đại hội điểm có tiền vẫn là có cơ hội a. Đúng vậy, bạch tỷ tỷ, ngươi liền chờ một chút. Ta cùng chúng bọn tỷ muội nói tốt. lần này tỷ muội đồng lòng, trước giúp bạch tỷ tỷ đoạt được một quả ngưng nguyên đan. Ngưng nguyên đan có trợ giúp ngưng kết kim đan công hiệu, nói không chừng bạch tỷ tỷ là có thể thành công kéo giải thọ nguyên đâu. Ai, bọn tỷ muội. Cảm ơn các ngươi hảo ý, nhưng ta tư chất thường thường, sợ là không có nảy phân kỳ ngộ. Đăng tiên đài trăm năm một lần quảng tuyển, bọn tỷ muội các có cơ duyên, liền không cần lãng phí. Đến nỗi ta sớm đã tiếp thu vận mệnh an bài, bạch Sính đỉnh. Ta nhìn lầm rồi ngươi. Tu hành chi lộ vốn là thiên nan vật nan, gặp được điểm suy sụp liền từ bỏ, cũng xứng vọng tưởng đăng tiên đại đạo. Đúng vậy, bạch tỷ tỷ, không cần từ bỏ. Có lẽ lúc này đây liền thành công. Tô Ý y hệt nữ tử khỏe miệng toàn là chua sót, vài vị muội muội hảo ý lòng ta lãnh. Nhưng thật không dám dâu diếm, ta dùng quá ngưng nguyên đan. Ba viên. Lời này vừa nói ra, những cái đó liên tiếp nàng tiểu tỷ muội. đồng thời ngầm miệng. Ba viên ngưng nguyên đan, đều không thể đột phá kim đan, tư chất thế nhưng kém đến nước này. Kém như vậy, kia năm đó là như thế nào chúc cơ. Nên sẽ không lúc trước cũng là đan dược đôi đi lên. Ai cũng sẽ không chỉ có thọ mệnh nói dỡn sống một ngày liền ít đi một ngày, chậm trễ không được. Thiên hạ đều bị tán yến hội, chúng nữ lại không bỏ được, cũng chỉ có thể phóng bạch xính đỉnh xuống núi đi. Từ biết ghi, trường sinh điện điện chủ không có đích thân đến. bất quá phái thị tỷ lục ngạc hồng nhụy đưa lên sắp chia tay chi lễ cũng chuẩn thừa tiên thuyền phản hương nay tiên thuyền dài chừng ba trượng trình hộ táo hình tốc độ bay nhanh một ngày phi hành có thể đạt tới ba ngàn dặm ba ngày sau chính ngọ bấm tay tính toán đã ở vạn dặm ở ngoài nhị tỷ đoán không sai biệt lắm các nàng ở điện chủ trước mặt khổ cầu nửa ngày cũng không phải là thật sự đưa bạch xính đỉnh phản hương thái một tiếng lộ ra thật mặt giao ra ngươi nhẫn chữ vật tha cho ngươi một mạng. Thức thời điểm, bằng không cô nãi nãi nhận được ngươi, cô nãi nãi kiếm không nhận biết. Lục ngạc hồng nhụy một cái cầm kiếm, một cái dơ nga mi thứ, tả hữu hô ứng, nhắm ngay bạch xính đỉnh mệnh môn. Bạch xính đỉnh thở dài một tiếng, quả nhiên như thế. tu tiên chi lộ, rất là không dễ. Không nói đến tự thân tu luyện tầng tầng cửa ải khó khăn, càng có vô số lòng người khó dò. Tỷ như lục ngạc, xem nàng hung ác ánh mắt. Ai có thể tin tưởng, trăm năm trước dẫn nàng thượng tu tiên tri lộ người, chính là Bạch Sính Đình đâu. Hồng Nhụy càng đừng nói nữa, Bạch Sính Đình ít nhất thuận tay cứu giúp quá ba lần. Nhưng hai người, nói trở mặt liền trở mặt. Nào có cái gì có ơn hay không, chỉ cần có lợi nhưng đủ, mẹ ruột lao tử chiếu sát không lầm. Này, chính là tuyệt đại đa số người tu hành tam quan, không có thị phi đạo đức, chỉ có cường giả vì vương. Bạch Sính Đình, không... Khương Ánh đã sớm nhìn thấu. Đúng vậy, nàng tên thật không gọi bạch xính đỉnh, mà là địa cầu một phổ thông bình phàm nữ hài. Trong lúc vô ý xuyên đến một quyển chưa kết thúc tiểu thuyết chung, thành thần bí nữ xứng, cái gọi là thần bí, chính là bối cảnh đặc thủ, gia tộc nội lại có truyền thừa tu tiên phương pháp. Khương Ánh vốn dĩ không tin, mấy quyển lót góc bản phá thư mà thôi, có thể làm người phi thiên độ địa, tu luyện thành tiên. Gom đủ tài liệu, chiếu thư trung bí pháp thí nghiệm vài lần. thế nhưng thành công. Nàng cho rằng chính mình Nhật Bảo, vui vẻ đến không được. Bất quá nàng xuyên qua thư chung thế giới không có gì linh khí, nếu không, nào yêu cầu hao phí sức lực bố trí truyền tống trận, truyền tống đến tử thần giới. Đáng tiếc, nàng thận trọng từng bước, vì tu hành chủ tính, 300 năm qua đi, vẫn là công dã tràng. Không kịp nhiều tư cái gì, Lục Ngạc Hồng Nhụy song song đánh tới, xuống tay cực tàn nhẫn. Khương Oánh lập tức nhảy xuống tàu bay Tố xác quần áo lăng liệt ở trong gió run rẩy, thần kỳ hóa giải giảm xuống tốc độ. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua truy binh, một mặt lộ ra hoảng sợ phẫn hận biểu tình, một mặt tốc độ bay nhanh hướng tới chính mình truyền tống trận bay đi. Đúng vậy, có về nhà ý niệm sau, nàng đã sớm sấn ra ngoài cơ hội bố trí một cái truyền tống trận, vị trí sao, sao bất xảo, liền ở phụ cận. Đại khái là muốn giết người đoạt bảo, cùng bỏ trốn mất dạng, đều có điểm điểm giống nhau. Không thể làm người ngoài biết, mới tuyển như vậy cái khoảng cách trường sinh điện xa xôi, rất khó điều tra địa chỉ. Bước vào truyền tống trận nội, khương ánh nội tâm yên ổn xuống dưới, ngoái đầu nhìn lại vừa thấy nhị tì đằng đằng sát khí, thư lệnh một tiếng, thầm nghĩ đây là các ngươi chính mình tìm chết. Ngón tay ở không trung điểm điểm, tức khắc khởi động trận pháp. Thân hình trận lóe, cả người hoàn toàn đi vào trận pháp bên trong. Lục ngạc hồng nhụy theo sát mà thượng, một cái hô to. Bạch xính đỉnh, ngươi trốn không thoát đâu. Một cái khác tắc mắng hôm nay kêu ngươi chết không có chỗ chôn Nhị tì to gan lớn mật, cũng là lòng tham quay phá, cấp hống hống vọt vào tới, lại không biết truyền tống trận một khi kích phát liền vô pháp lịch chuyển. Dưới chân không gian phảng phất cùng thế giới tua nhỏ, các nàng không hề chuẩn bị, nháy mắt rớt vào một cái không có sắc thái, không có thanh âm, không gian xoay chuyển đường hầm. Thân thể trong chốc lát kéo trường, một hồi ngắn lại, cốt cách băng thoái. Làn da dạn nước, hồng nhụy chịu không nổi kêu rên một tiếng, trên người quần áo, bao gồm nàng chính mình, điểm điểm hóa khai, viên viên trạng tiêu tán. Lục ngạc xem đến khỏe mắt muốn nước ra, trong lòng đại hận, chỉ có một ý niệm, qua này một quan, nàng nhất định phải làm bạch xính đỉnh muốn sống không được muốn chết không xong. Không biết bao lâu, đường hầm tới rồi cuối, trước mắt quang minh tái hiện. Lục ngạc gắt gao cắn răng, ác niệm ở nàng trong lòng nảy sinh, trong tay tụ tập toàn thân linh lực. Tất yếu một kích tức chung. Một đạo tia chớp, trước một bước bổ chúng nàng bảo kiếm, liên quan, xuyên qua thân thể của nàng. Lôi điện bên trong bao hàm linh lực, nhưng này linh lực quá mức bá đạo, khó có thể trải vớt ở nhân thân thượng tàn sát bừa bãi du tẩu, chẳng những vô ích, ngược lại sẽ tổn hại kinh mạch. 7749 nói lúc sau, lục ngạc từ không trung rơi xuống, ánh mắt dại ra, trong miệng thốt ra nội tạng toài khối. Nàng trong đan điền mơ hồ thành hình kim đan. cũng băng nát, cuối cùng một tia linh khí bảo vệ tâm mạch, mới không có lập tức liền chết. Nàng trơ mắt nhìn bao vây đến kín mít Khương Oánh, chậm gì gì rơi trên mặt đất, thu thập hảo tránh lôi ý đi ở tránh lôi dày, lại đem bùi tóc thượng mang gô đào châm thao xuống, nhất phái nhẹ nhàng tự nhiên. Ngươi, đừng đặc ý, ta, Hồng Uy đã chết, điện chủ, sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, quả nhiên như thế. Khương Oánh lắc đầu than một câu. Điện chủ không có hại ta chi tâm, là các ngươi hai người động tham nghiệm, lén thương lượng hại ta tánh mạng. Mới không phải, chính là, điện chủ hạ lệ. Kiểu như thế nào không ban các ngươi mấy thứ phòng thân công kích bảo vật. Ngươi bạc xương kiếm, còn có hồng nhụy nga mi thứ, người khác không biết, nhưng điện chủ sẽ không không biết, này đó là ta luyện chế a. Cái gì? Ngươi lục ngạc lại phun ra mấy khẩu máu đen, ngươi, không phải, phế vật sao? ba viên ngưng nguyên đan cũng chưa tấn chức kim đan kỳ phế vật ở trường sinh điện ngây người 300 năm không hề tiền đồ thành cho cười ở không nổi nữa mới làm người hạ quyết tâm động thủ a khương ánh trong lòng biết rõ ràng nhưng người khác thấy thế nào nàng đã sớm không sao cả lược hơi trầm âm nàng nở nụ cười nói đến ta ngược lại muốn cảm tạ các ngươi lấy oán trả ơn trường sinh điện thượng có ta tinh huyết bậc lửa hồn đèn các ngươi là điện chủ bên người thị tỷ Khẳng định em thầm động qua tay chân. Bằng không chân trước đưa ta ra cửa, sau lưng ta hồn đèn liền diệt, không phải làm người ta nghi ngờ. Cũng không cần tổn hại, chỉ cần đem tên của ta cùng những người khác đổi, mấy chục năm sau, lại tìm cơ hội diệt đèn. Như thế liền không ai biết các ngươi đã làm cái gì. Ha ha, hai người các ngươi tham niệm, đảo phương tiền ta. Ta chính sầu lo điện chủ thần thông quảng đại, dùng tinh huyết truy tác ta rơi xuống, tra được địa cầu tới. Hiện tại hoàn toàn yên tâm. Nói xong, Khương Ánh nhanh chóng ra tay, thủy hoại độc nhất vô nhị truyền tống trận. Từ thân giới truyền tống trận còn ở, nhưng rốt cuộc không cơ hội tìm hiểu nguồn gốc. Thật sâu hút một ngụm tràn ngập quê nhà hơi thở, ai, nồng đậm đều là nhựa đường đường cái khí vị, thật là quen thuộc lại xa lạ. Khương Ánh vui vẻ triển khai hai tay, bang đát, đậu mưa lớn tích rơi xuống. Trời mưa, cũng là, vừa mới kia trận manh liệt tia chớp, Nếu là không mưa mới kỳ quái liệt Khương ánh không cần trốn vũ Nhưng cũng không hy vọng giọt mưa tới gần nàng thân thể 1cm Liền tự động tự động văng ra bộ dáng, Bị người phát hiện Tìm cái đại thủ hạ Bố trí một cái kết giới Là thời điểm sửa sang lại hạ Nàng từ tử thần giới mang theo thứ gì đã trở lại Về nhà kế hoạch suy nghĩ 5-6 năm Kế hoạch dài lâu Vật tư lục tục chuẩn bị Chữ vật vòng tay Trợ thủ đắc lực các ba cái những chữ vật 10 căn ngón tay mang đầy. Chữ vật vòng cổ, trên cổ treo 6 điều. Có một cái từ ngữ có thể hình dung, nhà giàu mới nổi. Hình tượng không lớn tốt đẹp, nhưng bên trong đồ vật là tốt đẹp. Nhẫn chữ vật, gửi chính là dùng ăn chi vật. Tỷ như tiên gia trái cây rau xanh, linh cốc tiên trà, tiên nhượng linh tuyển, linh thú thịt, huyết cùng da lông. Vì cái gì muốn phóng 10 cái nhẫn? Gần nhất nhẫn không gian không lớn, còn nữa mấy thứ này không thể hôn phóng. dễ dàng biến chất. trợ thủ đắc lực chữa vật vòng tay, trang hàng ngày sử dụng vật phẩm, hơn phân nửa đến từ điện chủ ban thưởng, cùng đông đảo tỷ muội lễ vật. Bên trái ba cái, trang tiên gia sản xuất lăng là tơ lụa, các loại quần áo, giày, bao bao. Bên phải còn lại là ngoạn vật, như linh thú cốt chế thành cây quạt, các loại linh cầm bao chế thành bút, các đại tiên sơn linh quạng đào ra nghiên mực, các màu đồ đựng, thoa hoàn, phấn mặt, hàn dường ngọc bích ngọc hài. cùng với ngọc chất bàn ghế, bàn cờ quân cờ. tách ra tới xem, đều không tính cái gì quan trọng đồ vật, nhưng số lượng khả quan, thêm lên giá trị liền xa xỉ. Nguyên bản khương ngoanh chính là chuẩn bị gặp được đánh cướp kẻ xấu đánh không lại, liền đem nhẫn vòng tay đưa lên, bởi vì mấy thứ này có, thực hảo. Không có, cũng sẽ không tổn hại nàng căn bản. Chữ vật vòng cổ, phóng chính là các loại lá bửa, chút ít linh thạch linh đan. Linh thạch linh đan là bảo mệnh. Đến nỗi lá bùa, cái gì bùa hộ mệnh, trừ ta phù, đi bệnh phù, vãng sinh phù, hồng loan phù, cùng với dùng một lần phi kiếm phù, thanh quang phù, quang minh phù. Đều là nàng ở thế tục thế gian có thể sử dụng được với. Rốt cuộc nàng tân chức vô vọng, trong cơ thể linh lực càng dùng càng thiếu, có thể sử dụng lá bùa giải quyết kế hoạch, liền không cần tiêu hao tự thân, giảm bất thọ nguyên. Này đó bên ngoài thượng, không coi là cái gì bảo vật. Chân chính coi như khương ngoánh chuyến đi này không tệ đồ vật, đều giấu ở nàng rốn thượng một viên chuế châu. Này chuế châu là trong lúc vô ý cùng một con trai yêu trao đổi tới, đơn luận chữ vật không gian, gần tam mét vuông không tính là bao lớn. Nhưng chuế châu bên trong, tự mang vĩnh cô đông lạnh hiệu quả, giữ tươi hiệu quả nhất lưu, mặt ngoài lại nửa điểm giống nhau cũng nhìn không ra tới. Điện chủ A điện chủ, ta ở trường sinh điện làm công 300 năm, không nói công lao, cũng có khổ lao đi. Nhưng ta từ công, ngươi liền mặt cũng không lộ, chỉ tặng một chồng lá bùa tông cổ, gọi người coi khinh ta. Phòng trưng lục ngạc hồng nhụy cái gì ý niệm, ngươi biết, nhưng không thèm để ý các nàng đắc thủ, còn tình chuyện của ngươi. Nói đến nói đi, còn không phải cảm thấy ta tân chức vô vọng, là vô dụng người sao. Ngươi còn nhớ rõ, ta giúp ngươi hoàn thành trường sinh điện phòng hộ đại trận sơ đồ phát thảo, giúp ngươi luyện chế mấy trăm kiện trung phẩm pháp khí. Cũng hảo, ta âm thầm tiệt hạ đồ vật liền tính là ta mấy năm nay vì người làm lộn vất vả thù lao chúng ta không ai nợ ai khương ánh vui dạo dược thu hảo vòng cổ vòng tay nhẫn ngẩng đầu mưa to đã ngừng không như vậy làm không trùng lộ ra thái dương một góc ánh mặt trời chiếu xuống dưới này nhiệt độ không khí là ngày mùa hè a bên kia bị chém thành than cốc lục ngạc, gắt gao chừng mắt khương ánh không cam lòng chặt đứt cuối cùng một hơi nàng không có lưu nhiều ít huyết Nhưng dù sao cũng là sắp kim đan cao thủ, tóc, móng tay, cốt cách, đều là linh khí cọ rửa quá, nước mưa một xối, quanh thân cỏ cây chịu không nổi quá mức tầm bổ, sôi nổi phát hoảng, khô héo. Khương ánh nhàn nhạt nhìn chăm chú vào, không có quái nhiễu Nàng sợ đụng chạm đến lục ngạc, bị người dùng bói toán tra được, dứt khoát dùng thổ nhợt nhạt một tầng trôn, hơi chút che lấp hạ. Nhìn lại liếc mắt một cái bốn phía, cảm thấy mỹ mãn vô vô tay. Rốt cuộc có thể an tâm. Đại ngộng 300 năm A, con tưởng rằng chính mình tới rồi tu hành giới, chính là tiên nhân, siêu thoát phản tục, thoát khỏi sinh lão bệnh tử, không nghĩ tới tu tiên lộ cũng có cuối. Không phải mọi người, đều giống trong tiểu thuyết vai chính, cuối cùng thành công tới đỉnh điểm. Đáng tiếc, tỉnh ngộ quá muộn. Tuy rằng được như ý nguyện trở lại cố thổ, nhưng 300 năm qua đi, bạn bè thân thích xương cốt đều hóa thành cho đi. Khương Ngoánh ngẩng đầu lên. Đám chìm trong ánh vàng rực rỡ dương quang Mỗi căn tóc ti đều ở lấp lánh sáng lên Mặt bên nhìn lại Cắt hình tú lệ tốt đẹp Rồi lại cô độc đau thương Thứ hôm nay trở đi Lại muốn bắt đầu một người sinh sống chương hai không thích hợp nha. Thanh thị tân thành nội Khai phá 4-5 năm Thị chính vì nâng lên quanh thân giá nhà Hoa trăm triệu đem quá khứ Xú mương, xú hồ nước Tu thành một cái có thể chơi thuyền xanh hóa cảnh khu Bích quế, hàng đạn Úc đảo thành trở đều ở phụ cận kiến lâu bàn, thật lớn biển quảng cáo tùy ý có thể thấy được. Nhân là tân thành, con đường bốn phương thông suốt, tám đường xe chạy tu đến thẳng tắp rộng mở, thập phần khí phái. Nếu không phải thiếu điểm nhân khí, có thể cùng đại đô thị so sánh. Sau giờ ngọ, nên diện đi tới một cái ăn mặc thuần trắng đoạn tê quần đuổi nữ hài. Nàng tóc dài đến eo, trên mặt mang theo thủy tinh kính dâm, che lấp hơn phân nửa khuôn mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Trong tay chống dù giấy, dù giấy rất có phục cổ hơi thở, bất quá quá vã người đi đường, chỉ chú ý tới nàng hai điều lại bạch lại lớn lên đùi đẹp. Nay xong đùi đẹp, thật là tăng một phân ngại thô, thiếu một phân ngại gầy, họa ra đều họa không ra như vậy xinh đẹp đùi đẹp, thật không hiểu là như thế nào mọc ra tới. Ước chừng là nhìn đến chung quanh ánh mắt, cái này nữ hài một cái xoay người, không thấy. Tái xuất hiện, lại là mặc vào một cái phổ phổ thông thông quần jean. Dù giấy cũng thu, thay một phen ô ché nắng. Quái nha, nguyên lai hiện tại thời thượng, là ở hảo hảo quần din thượng cắt thượng mấy cái phá đậu. Mấy trăm năm sau thẩm mỹ, thật là cùng từ trước không giống nhau. Không cần hoài nghi, cái này cố ý che lấp chính mình nữ Hải chính là tu tiên thất bại khương ánh. Nàng tâm thái điều chỉnh rất khá, nếu không thể làm kia phi thiên độ địa, trường sinh bất lao tiên nhân, vậy trở lại thế tục, làm bình thường người rảnh dối hảo. Bằng nàng tư bản, giống nhau có thể sống được thoải mái dễ chịu. Quần áo là nhẫn chữ vật lấy, nàng sớm trước tiên chuẩn bị vài bộ, ứng đối bất đồng mùa. Khương ánh một bên quan sát hoàn cảnh, nghĩ cách mau chóng dung nhập, một bên tự hỏi một cái vấn đề quan trọng, truyền tống trở về địa điểm, rốt cuộc cùng năm đó nàng đi địa phương, có bao nhiêu đại lệ lạc. Nhớ do năm đó, nàng vì tránh đi dân cư, đặc đặc tuyển cái hoang mồ đất hoang, tùy tiện đi lên 3 năm mà. đều nhìn không tới một con cẩu cái loại này. Vì cái gì nàng tính lại tính, tổng cảm thấy nơi này, nàng dưới chân này khối thổ địa, chính là năm đó rời đi địa điểm. 300 năm, quả nhiên thương hải tang điền A. Cảm khái trong chốc lát, thương ánh ngẩng đầu, nhìn đến phía trước có ra cửa hàng làm khai trương hoạt động, cửa một cái thật lớn hoa hoa bị máy sấy thổi đến phòng lên lên, lung lay thập phần đáng yêu. Mỹ nữ, hôm nay khai trương ưu đãi, tiến vào nhìn xem. Khương quánh một khi quá, trong tay tắt một tờ truyền đơn, các loại di động kích cỡ giá cả, xem đến nàng hoa cả mắt. Di động sao, là hiện đại người cần thiết phẩm, năm đó nàng tới rồi tử thần giới, hoa không ít thời gian giới chơi di động nghiện. 300 năm qua đi, di động phát triển trở thành cái dạng gì? Nhìn quay một đám hàng mẫu, Khương quánh gật đầu, quang xem bề ngoài liền cảm thấy khốc huyễn. Màn hình là một trình khối, lại đại lại rõ ràng, liền bàn phím đều biến mất. Khoa học kỹ thuật không biết tiến bộ nhiều ít lần. Nói nàng trở lại hiện đại, đương nhiên yêu cầu một đài di động. Nhưng trước mắt, nàng không su dinh túi, trong tay tuy rằng có kim khối bạc khối, vấn đề là không thể trực tiếp tiêu phí. Hơn nữa có di động, liên hệ ai đi? Nghĩ đến sớm đã qua đời bạn bè thân thích, khương ánh lòng có điểm đổ. Không có hối hận vứt bỏ sở hữu rời đi, chỉ là trong lòng một cổ nhàn nhạt phiên muộn, trước sau tiêu tán không đi. Đang lúc nàng khó chịu khi khỏe mắt dư quang lại liếc đến góc tường đồng hồ treo tường. Nay đồng hồ treo tường không phải hình tròn mà là hình chữ nhật, rất có thiết kế cảm liệt ra ba cái thời gian: giờ Bắc Kinh, Đông Kinh thời gian, New York thời gian. Khương ánh cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Giờ Bắc Kinh, 201 x 58 nguyệt 13 hảo, cuối tuần 4, nông lịch tháng 6 năm 29. Đây là hôm nay thời gian sao? A người bán hàng có điểm lên người thực mo phản ứng lại đây mỉm cười nói là chuẩn vừa rồi chỉnh lý quá đúng rồi mỹ nữ uống nước sao ngồi xuống chầm rãi xem nhiệt tình người bán hàng cầm dùng một lần cái ly ở máy lọc nước thượng tiếp điểm nước gấm cùng nước lạnh mỹ nữ thủy là ôn ngươi thích cái gì vẻ ngoài di động nội tôn giá cả có cái gì yêu cầu nhiệt tình chu đáo người bán hàng không có được đến trả lời Hoàng hốt khương ánh thiếu chút nữa cho rằng chính mình đôi mắt lỗ thai xảy ra vấn đề. Nàng đi rồi suốt 300 năm. Đều làm tốt sau khi trở về, thương hải tăng điển, thân nhân bạn cũ hóa thành xương khô chuẩn bị. Có thể nào nghĩ đến. Không thích hợp nha, mới 8 năm. Gần chỉ đi qua 8 năm. Nàng rời đi 300 năm, nơi này mới đi qua 8 năm. 8 năm cùng 300 năm, phần trăm là nhiều ít. Cưỡng bách chứng không thích không thể chia hết. Tử thân giới một năm, đối ứng địa cầu nhiều ít thiên. Không đúng, trọng điểm chật, nàng như thế nào luôn quên nàng xuyên thư, đây là thế giới trong sách. Tuy rằng tổng cảm giác thế giới trong sách quá mức chân thật, cùng nàng qua đi sinh hoạt thế giới không có gì khác biệt. Phiến não rồi một hồi, Khương Ánh mới tỉnh ngộ lên, còn tính cái gì tính nha. Tính ra tới, nàng cũng sẽ không hồi tử thân giới. Nhọc lòng cái này làm gì? Phía trước khó chịu bạn bè thân thích đều qua đời. Thưa nàng một người lẻ loi, hiện tại có thể yên tâm. Tám năm mà thôi, tất cả mọi người ở đâu? Ấn tình lý, rời nhà nhiều năm hải tử một hồi tới, đều vội vã đi gặp cha mẹ. Nhưng Khương Ngoánh thân thế bất đồng, nàng cha mẹ đã sớm tách ra, có chính mình gia đình. Nàng cùng hai bên đều không thân cận. Đi vẫn là muốn đi, nhưng phía trước, nàng yêu cầu hiểu biết một chút đại khái tình huống. Tám năm nói, nàng trước khi đi thủ đoạn nhỏ. Tựa hồ bài được với công dụng 300 năm trước, không 8 năm trước, Khương Ánh làm ảnh hưởng vận mệnh quyết định, rời đi địa cầu. Nhưng người phi cỏ cây, ai có thể vô tình? Nàng không nghĩ giả tạo tử vong, làm bạn bè thân thích thương tâm, liền dùng gia tộc bí pháp ký lục tu tiên bí thuật, làm mấy cái con non dối, thay thế nàng sinh hoạt. Vốn dĩ làm một cái là đủ rồi, nhưng nàng không yên tâm, sợ chính mình kinh nghiệm không tốt, làm được con non dối. Bộ dáng hành vi quái dị, liền làm bốn cái, lưu nhất thành công làm chính mình thế thân. Mặt khác ba cái. Con dối bề ngoài cũng là người, có thể nói có thể cười, có thể chạy sẽ nhảy. Khương ánh dặn dò không thể chế tạo sát nghiệt, không thể trái bối nàng làm người tôn chỉ, liền tùy theo mà đi. Tốt xấu, cũng là nàng thủ hạ sinh ra linh trí sinh mệnh thể. Tìm cái không người không gian, Khương ánh cắt vỡ ngón tay, lợi dụng chính mình huyết bố trí cái bốn tìm trận. Cái này trận pháp đơn giản dễ dàng, chủ yếu là thông qua huyết mạch tìm người, xem như tu hành giới thân tử kiểm tra đo lường. Đừng tưởng rằng cắt vỡ ngón tay rất đơn giản, lấy nàng hiện tại tu vi, da thịt nhìn như mềm mại, nhưng kiên cường dẻo dai độ có thể so với sắt thép, bình thường dụng cụ cắt gọt liền cái dấu vết đều lưu không dưới. Khương bánh ở mấy cái nhẫn chữ vật trung tìm thật lâu, mới tìm được có thể đâm thủng nàng làn da pháp bảo, tam hồn châm, lấy một giọt huyết. Cảm ứng một chút, bốn cái con rối, phương vị trời nam đất bắc. Có một cái cơ hồ cảm ứng không đến, khoảng cách khương ngoánh ít nhất cách xa và dặm. Có hai cái cảm ứng cường độ hơi chút cường điểm, thô sơ giản lược phán đoán, khoảng cách cũng siêu ngàn dặm. Chỉ có một vị trí gần nhất, không đến 100 dặm. Khương ngoánh đối gần nhất con rối ra lệnh, tới gặp ta. Đối phương chậm chạp không thể trả lời. Nửa ngày mới khó xử truyền lại lại đây một cái tin tức, không có phương tiện Khương ánh thiếu chút nữa khí hư. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, nàng cùng con rối quan hệ, liền giống như tay cầm sinh sắt quyền to chúa tể, cùng không thể phản kháng tôi tớ. Nếu không có phi thường đặc thù nguyên nhân, con rối sẽ không cự tuyệt nàng yêu cầu. Xem ra, chỉ có thể nàng đi qua. Một trăm km, Khương ánh có thể bay qua đi, nếu không một chén trà nhỏ công phu. Nhưng nàng không muốn lãng phí trong cơ thể linh khí, càng không hy vọng bị người nhìn đến. Nếu về tới thế tục, nên lấy thế tục cách sống sinh hoạt. Nàng tới rồi ga tàu hỏa. Chỗ bán vé, chỉ có hai cái cửa sổ, bên cạnh mười mấy đài tự động máy bán vé. Tuổi trẻ nam nữ nhóm cơ hồ đều đi đến tự động máy bán vé trước, thân phận chứng một soát, ngón tay ở máy móc thượng điểm điểm, phiếu liền ra tới. Này khoa học kỹ thuật trình độ. Khương ánh kiệt lực che giấu chính mình kinh ngạc, 8 năm, thật sự chỉ có 8 năm sao Nàng gặp phải một cái vấn đề lớn, không có thân phận chứng, như thế nào mua phiếu. Mua không được phiếu, chẳng lẽ nàng phải đi lộ đi sao? Đúng vậy, nàng có thể dùng tiên pháp biến cái giả phiếu ra tới, lừa bất qua máy móc, nhưng có thể đã lừa gạt kiểm phiếu người A. Nhưng, nàng không thể. Tu hành lúc sau mới biết nhân quả tuần hoàn. Một chương phiếu mới bao nhiêu tiền, vì điểm này điểm tiểu tiện nghi, làm chính mình tâm linh lưu lại sơ hở, ngày sau sinh ra tâm ma. không đáng giá khương ánh thiếu chút nữa quên chính mình không thể tu hành tâm ma không tâm ma kỳ thật ảnh hưởng không lớn nhưng nàng có chính mình hành vi chuẩn tắc một chương vẽ xe không tính cái gì có thể tưởng tượng tưởng tượng vẽ xe đại biểu cho nàng có thể hưởng thụ một lần xe lửa phục vụ này đó phục vụ bao hàm xe lửa bên trong nhân viên công tác lao động xe lửa người chế tạo nhóm lao động càng có sáng lập xe lửa đường bộ đường sắt công nhân nhóm nếu chạy thoát một chương phiếu Cương ánh cảm giác muốn thiếu thật nhiều thật nhiều người. Quá không có lời. Cho nên nàng mang theo nhẹ nhàng tươi cười, ở ga tàu hỏa trên quảng trường ném xuống một cái hoàng kim vòng cổ, chờ tên kia nữ tử tham lam nhặt lên tới, nhét vào chính mình hầu bao khi, nàng đúng lý hợp tình lấy đi rồi đối phương tiền bao. Một vật đổi một vật, công bằng đi. Ông trời thấy được, cũng chỉ có thể cho rằng là bình đẳng giao dịch, mà sẽ không cảm thấy nàng khi dễ người. Trong bóp tiền có một chương nhất yêu cầu thân phận chứng, 200 nhiều đồng tiền, cùng với các loại đánh gãy tạp, ưu đãi tạp. Khương Ngoánh học người, ở tự động máy bán vé mua phiếu, học một hồi lâu, cảm khái khoa học kỹ thuật phát triển đến quá nhanh. Con rồi trước mắt sở tại, hẳn là thanh thị cận lân, khánh thị, hai mươi mấy phút liền đến. Xuống xe, Khương Ngoánh còn lưu luyến. Năm đó nếu có như vậy nhanh và tiện giao thông, nàng đại học liền thẳng đến Bắc Thượng Quảng Đại Đô Thị. Hà tất lưu tại Giang Nam tỉnh đâu? Một đường cảm ứng, không bao lâu, Khương Ánh tới rồi khánh thị thị lập bệnh viện. Nhìn cao lớn khu nằm viện đại lâu, Khương Ánh nghĩ nghĩ, không màng nắng hè trói trang ngày mùa hè, mang lên khăn trùng đầu, đem mặt che đậy đến càng nghiêm mật. Khoảng cách càng gần, nàng phát hiện cái này con rối, chính là nàng năm đó tuyển định thế thân. Khó trách chỉ có nó lưu tại Giang Nam tỉnh, mặt khác con dối chỉ sợ đã sớm bên ngoài lo chính mình sinh sống. Càng đi càng gần, càng đi càng có thể cảm ứng con dối kích động cùng thấp thỏng. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, con dối không thể rời đi bệnh viện tới gặp nàng. Chẳng lẽ làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Không hoàn thành nàng năm đó phân phó. Bởi vì Khương ánh cùng cha mẹ quan hệ lãnh đạo, năm đó nàng liền định ra hai điểm. Một là ngày lễ ngày Tết, dẫn theo lễ vật phân biệt đến phụ thân gia, mâu thân gia Vân An. Kiếm được đến tiền, liền bao cái bao lì xì. không kiếm được tiền liền tính. Đệ nhị chính là, cùng nàng các bằng hữu bảo trì liên hệ, nhưng chậm rãi xa cách, đừng làm cho các nàng nhìn ra dấu vết. Mười mấy hai mươi năm sau, chờ nàng cha mẹ trăm năm, bằng hữu cũng chặt đứt liên hệ, liền có thể tìm cơ hội chết giả thoát thân. Dễ dàng đi. Đối con dối yêu cầu cũng không tính cao. Này hai điểm đều làm không được, nàng năm đó hà tất lập lại thí nghiệm ba bốn biến. Nhìn phong bệnh, nam cốt xấu như xài mũ con rối, khương ánh cười lạnh nói đi rốt cuộc sao lại thế này ta làm bốn cái con rối, không muốn làm đến cùng phá bút bê vải tựa mà cái thứ nhất chuyên môn nhằm vào tứ chi cuối cùng làm ra thành phẩm có thể so với tạp kỹ diễn viên cái thứ hai nhằm vào ngũ quan dung mạo làm được hiệu quả có thể thượng tì vi diễn nữ chính cái thứ ba nhằm vào đại não tư duy logic chỉ số thông minh tiêu chuẩn có thể thi đậu cao đẳng trường học Người Là tập tam đại ưu điểm vì một, vô luận hình thể, dung mạo, trí tuệ. Ta mới tuyển ngươi đương thế thân. Này 8 năm tới, không thay ta hiếu kính cha mẹ, trợ giúp bằng hữu liền tính, ngươi nằm ở trên giường bệnh giả mạo người thực vật, vì cái gì? Chương 3 chó ngáp phải rồi. Chủ thể, ngươi nghe ta nói a ta có khổ chung. Ngươi thực vật con rối bề ngoài hoàn toàn là dựa theo khương ánh khuôn mẫu làm, nhưng hai người hình tượng khác nhau như trời với đất. Một cái từ tiên giới trở về, khí chất siêu phàm thoát tục một cái khác. Gây ốm thật là đáng sợ, gương mặt thật sâu hao hãm, cánh tay thượng gân xanh bại lộ, một cặp chân dài chỉ còn lại có da bọc xương. Xem nó như vậy, Khương ánh giận sôi máu. Nàng cực cực khổ khổ chế tắc con rối vì cái gì? Còn không phải là vì cho chính mình tìm cái hoàn mỹ thế thân. Có thể hoàn mỹ che giấu nàng đã rời đi sự thật, có thể giúp nàng ở cha mẹ trước mặt Tân hiếu. Tuy rằng cái này hiếu, chân tình thật cảm thành phần không tính nhiều. Cùng cha mẹ quan hệ lãnh đạm, không đại biểu không quan tâm cha mẹ khỏe mạnh á khương ánh đặc biệt chế tạo ra thông minh có khả năng con dối, tốt nhất có thể làm điểm sự nghiệp, làm nàng cha mẹ lúc tuổi già không cần vì sinh tồn nhọc lòng. Còn có nàng đám kia các bằng hữu, đều là đáng yêu sinh đẹp nữ sinh. hai mươi mấy tuổi đến 30 tuổi, đúng là các nữ hài tử nhân sinh khởi điểm, muốn công tác, muốn luyến ái, muốn kết hôn. muốn sinh hài tử. Khương ánh còn trông cậy vào thế thân ở nàng không ở thời điểm, trợ giúp nàng những cái đó tiểu đồng bọn, thời điểm mấu chốt, vài câu ấm ngôn ấm ngữ là đủ rồi. Ai biết, này con rối lười biếng đến nước này, trực tiếp giả dạng làm người thực vật, ở bệnh viện phòng bệnh một người hưởng thụ vip đãi ngộ, một năm chính là 8 năm. Nàng muốn nó làm cái gì? Lưu trữ nó làm cái gì? Khổ chung. Người còn khổ chung. Khương ánh động sắc khí. Ngươi có phải hay không ở ta chế tạo thai nạn xe cộ lúc sau, liền vẫn luôn như vậy. Ngươi biết ngươi tồn tại toàn bộ giá trị, là thay ta sinh hoạt, làm ta quan tâm người, sẽ không thương tâm khổ sở đi. Ngươi khen ngược, hai mắt một bế, gì đều mặc kệ. Khương Ánh để lại thình thịch nhảy lên huyệt thái dương, cắn răng nói. Ta cũng không dám tin tưởng, yêu ta người nên có bao nhiêu thương tâm. Chủ thể, ta thật sự có khổ chung. Ngươi thực vật con dối ghé vào trên giường bệnh, vẻ mặt ủy khuất, mỗi ngày nằm, ta là khổ thân á nếu khả năng, ta đã sớm tỉnh lại. Hảo, ngươi nói. Vừa lúc ta có thời gian, liền nghe một chút ngươi như thế nào cái ủy khuất pháp. Khương Ngoánh ánh mắt chật lóe, mơ hồ sắc khí, làm con rối rụt rụt bả vai. Nó là Khương Ngoánh một tia tâm đầu huyết sở luyện chế, đương nhiên có thể cảm giác giờ phút này Khương Ngoánh phẫn nộ, chạy nhanh giải thích. Chủ thể Năm đó ngươi trước khi rời đi, cố ý chế tạo một hồi thai nạn xe cộ, vì làm ta thuận lợi tiếp thu thân phận của ngươi. Ngươi dặn dò ta, quá 2-3 tháng liền khắc phục. Là, Khương Bánh gật đầu, ta sợ ngươi hàng ngày bị người nhìn ra sơ hở, thai nạn xe cộ sau, ngươi hành động không tiện, nói chuyện ngữ khí, cùng với tâm lý trạng thái phát sinh biến hóa, người khác chỉ biết tưởng thai nạn xe cộ di chứng, sẽ không hoài nghi cái gì. Con rối gật gật đầu, ta chính là ấn chủ thể yêu cầu làm kia sau lại đâu đã xảy ra cái gì sau lại con rồi dứt khoát cùng chung mở ra ký ức nó hết thể đều là đến từ khương oánh khương oánh một ý niệm liền có thể làm nó chết nó cũng không có gì hảo giấu giếm tám năm trước một hồi nghiêm trọng tai nạn xe cộ thương tổn vừa mới tốt nghiệp nữ sinh viên khương oánh đồng học như hoa tuổi tác sắp điêu tàn làm rất nhiều bạn cùng lứa tuổi cảm khái vạn phần Bọn họ sôi nổi quên tiền, vì cứu trợ trên giường bệnh sinh tử không biết nữ đồng học. Mà Khương Ngoánh đồng học cầu sinh ý chí cũng phi thường cường, nhiều lần sinh tử, rốt cuộc sống lại đây. Chỉ là không biết vì sao, nửa tháng đi qua, còn không có thanh tỉnh. Thần kinh khoa bác sĩ phán đoán, có khả năng đại nào đã chịu đầm thường, vĩnh viễn vô pháp thanh tỉnh. Việc này thật không thể đoán ta, chủ thể ngươi an bài thai nạn xe cộ, cái kia góc độ lực độ. Không không chê tốt. Trực tiếp đụng vào ta đại não Bệnh viện cho ta chụp vài cái phiến tử Nói ta đại não bị hao tổn Khu vực thật không tốt Ký ức tổn thương, thần kinh tổn thương Tóm lại, khi đó ta nếu là nhảy dựng lên Nói chính mình không có việc gì Không phải là tuyên cáo toàn thế giới Ta là y học kỳ tích sao Ta suy nghĩ Nửa tháng thức tỉnh quá sớm điểm Ta chờ một chút, chờ thượng 2-3 tháng Sau đó miệng ai khẩu nghiêng Bán thân bất thoại Loại này thai nạn xe cộ di chứng man bình thường đi. Lúc sau hoa cái một hai năm khăn phục, cũng liền không hấp dẫn người chú ý. Chủ thể, ngươi cảm thấy ta lười biếng, ta không phủ nhận. Nhưng ta lúc ấy, không tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy muốn phù hợp logic, phù hợp tình lý. Nếu không như thế nào ứng đối như vậy nhiều hoài nghi ánh mắt. Như thế nào ở trong xã hội dừng chân. Ta không nghĩ tới chính là, ngươi những cái đó bằng hữu, đặc biệt tích cực vì ngươi chủ khoảng. Chủ suốt 30 vạn. Lúc ban đầu ta còn ở cao hứng, những người này thật tốt, ta liền không cần vì nằm viện phí nhọc lòng. Có thể an tâm trụ mấy tháng, chậm rãi hiểu biết đại gia tập tính, càng tốt thích hướng thế thân sinh hoạt. Chưa tưởng tưởng, ký ức như nước, gợn sóng không ngừng. Khương Ngoánh thấy được, thời gian lưu chuyển lùi lại, phai màu ký ức như phát hoàng lao ảnh chụp giống nhau, trong phòng bệnh tới tới lui lui, một cái tức giận nữ sinh dùng sức chụp đánh vách tường. Một người nữ sinh chảy nước mắt, lôi kéo người thực vật con rối tay, khương Oánh, đáng thương khương oánh như thế nào gặp được như vậy một cái thân mụ. Khương Oánh thân mụ hồ nữ sĩ, nghe nói nữ nhi sẽ biến thành người thực vật, ngày nọ đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đồng thời không thấy, còn có gom góp kia 30 vạn trị liệu phí dụ. Nàng! Rốt cuộc không xuất hiện quá! Người thực vật con dối trầm trọng gật gật đầu, đúng vậy, liền xem cũng chưa tới xem một cái. nhân gian bốc hơi khương ánh trầm mặc trong chốc lát ta đây ba đâu hắn mỗi năm đều tới mang theo hắn thân nhi tử người thực vật con rối lập tức nói mỗi năm tới một lần chính là chủ thể ngươi sinh nhật ngày đó mỗi lần đại khái 5 phút chính là chỉ ở vào ta nói nhi tạp đó là tỷ tỷ ngươi tỷ tỷ ngươi qua đi rất xinh đẹp người cũng khá tốt nếu là tồn tại sẽ thực chiếu cấu ngươi ngươi phải nhớ kỹ nàng mỗi năm nói đều giống nhau như lúc khương ánh ba ba muốn nhi tử thường điên rồi vì nhi tử cùng vợ trước ly hôn từ bỏ nữ nhi nuôi nắng quyền người thực vật con rối trộm ngắm liếc mắt một cái khương ánh biểu tình tiếp tục nói kỳ thật chủ thể ngươi ba ba người không xấu ít nhất còn nhớ rõ ngươi khương ánh cười lạnh một tiếng con dối nói phong lập tức thay đổi trị liệu phí không có lúc sau chủ thể phụ thân danh nghĩa có hai phòng có thể bán đi một bộ đổi tiền hắn không chịu công khai nói Ta phòng ở chỉ biết để lại cho nhi tử. Nữ nhi, tồn tại đương nhiên hảo, đã chết cũng là nàng chính mình mệnh. Quái chỉ có thể quái ông trời, quái nàng xui xẻo gặp được thai nạn xe cộ. Ta đương ba ba cũng không có biện pháp, nhận. Xem xét liếc mắt một cái khương ngoánh khó coi sắc mặt, con rối cảm thấy chung quanh lạnh buốt, so điều hòa làm lạnh hiệu quả còn hảo. Nó cái chán cư nhiên toát ra một chút mồ hôi lạnh, sợ chính mình không có tồn tại giá trị, chạy nhanh lấy lòng cười. Bất quá ta rất bội phục chủ thể. Tuy rằng quán thượng một đôi vô lương cha mẹ, nhưng kết giao các bằng hữu đều là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Cái gì Giang? Nga, đây là lưu hành một câu tục ngữ, là nói chủ thể ngươi những cái đó bạn cùng phòng, thật sự quá tuyệt vời. Kêu 30 vạn, đều là các nàng cực cực khổ khổ gom góp. Tô Nam, liền trường học phải cho học đồng đều không cần, tình nguyện một người đánh tam phân công, cũng không cho người bố thí. Chủ thể còn nhớ rõ sao? Khương ánh hừ lệnh một tiếng, ta đương nhiên nhớ rõ. Đúng vậy, chủ thể ngươi năm đó hình dung nàng là cổ đại cái loại này không vì năm đấu gạo không lưng người. Nhưng nàng vì chủ thể ngươi, không lưng, hàng năm chết vài lần eo. Thường xuyên công khai xuất đầu lộ diện tác muốn quên tiền. Khương ánh trước mắt mạc danh hiện lên một cái eo bối định đến thẳng tóc nữ Hải khỏe miệng hàng năm nhấp thành một cái thẳng tắp, quật cường ánh mắt không chịu chịu thua. 300 năm, đủ để đem địa cửu thiên trường thâm hậu cảm tình, hòa tan hướng thiện. Tô Nam tên này, nhớ lại tới, rất nhiều chi tiết đều mơ hồ. Nhưng có một màn khương ánh vô pháp quên, một cái bạch diện màn thầu sợ phối hợp một cái lão mẹ nuôi. Đây là 18 tuổi Tô Nam đồng học một ngày thức ăn. Vô pháp tưởng tượng, một cái lòng tự trọng cường đến muốn mệnh nữ hải, cư nhiên vì nàng tối đầu. Còn có kêu kêu quát quát đồng Ngọc Như. Chủ thể ngươi trước kia đánh giá nàng ham món lợi nhỏ ái quên sự, hi hi ha ha không tính toán trước. Nhưng vì chủ thể, nàng biến hóa đặc biệt đại, người thành thục, cũng thông minh. Hướng xã hội quên tiền sở hữu bản thảo, đều là nàng viết, má ơi, viết đến kêu kêu một cái thúc dục nhân tâm gan, cảm động lòng người, không biết hống bao nhiêu người nước mắt. 8 năm A, mỗi năm đều có thể đổi đa dạng viết bản thảo lửa tiền. Ách, không, là làm người quên tiền. Bản thảo viết đến thật tốt quá, bị đài truyền hình đảo đi làm văn tự biên đạo. Theo người thực vật con rồi nói, Khương ánh nhớ tới một cái khỏe miệng mang theo má lún đồng tiền nữ hài, 416 phòng ngủ 2 tháng đổi một lần khóa, bởi vì gia hỏa này luôn ném chìa khóa. Người khác chìa khóa ném liền ném, liền nàng, móc chìa khóa thượng phi treo tên, Quang Minh Chính Đại viết 416, sợ người khác không biết. Văn Trúc liền không nói. Lấy nàng cùng chủ thể quan hệ. làm cái gì đều không kỳ quái. Tăng tĩnh, nàng là nhất không biến hóa cái kia, vẫn luôn như vậy an tĩnh, chờ mặc. Nay 8 năm tới, nàng mỗi cái cuối tuần tới một lần, cho ta gội đầu, tắm rửa, cắt móng tay, massage thân thể. Ngay cả mang thai sinh sản, cũng là lại đây nhìn thoáng qua mới tiến phòng giải phẫu. Duy nhất nghỉ làm, là ở cứ không thể xuống đất, làm Lý Quỳnh Thư tạm đại. Một đám quen thuộc tên, luôn phiên gương mặt biến hóa, Khương ánh gắt gao ninh mày rốt cuộc giãn ra một chút. Chủ thể, ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì nhất định phải lưu ta xuống dưới. Này đó bạn tốt, gặp được một cái đều là khó được, nhưng ngươi lại có nhiều như vậy. Khương ánh hừ một tiếng, ta làm ngươi lưu lại, là vì trợ giúp bằng hữu của ta, không phải làm ngươi nương bệnh tình lừa gạt đồng tình, thương tổn các nàng. Con rối bị khuất cực kỳ, 8 năm tới ta thời thời khắc khắc đều suy nghĩ, nếu không thanh tình tính. Nhưng các nàng đối với ngươi, thật tốt quá, so thân tỉ muội còn thân. Thâm hậu như vậy đến cảm tình, ta sợ hàng ngày ở chung lộ ra sơ hở, ngược lại kêu các nàng khổ sở. Ta không bỏ được thương tổn các nàng một đinh điểm. huống hồ chủ thể ngươi đã nói, ở các nàng gặp được cửa ải khó khăn thời điểm, chủ động cung cấp trợ giúp. Điểm này, ta làm được. Con dối lộ ra ý cười, tuy rằng ta là người thực vật, nằm ở trên giường không thể nói chuyện, nhưng kỳ quái. các nàng mỗi người đều cùng ta thổ lộ tình cảm sinh hoạt đụng tới cái gì nan đề liền tìm cái nhàn dỗi buổi chiều một bên cho ta trải đầu một bên cùng ta tâm sự luyến ái gặp được khúc chiết cũng lại đây cùng ta nói công tác gặp được phiền toái cũng lại đây sau khi nói xong khóc giống một hồi các nàng liền tin tưởng mười phần đối mặt sinh hoạt đi ta cảm thấy ta tỉnh lại ngược lại làm không được khương ánh trong đầu chính là một cái thật lớn dấu chấm than Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng các bằng hữu thương tiếp nhìn nàng người thực vật thân thể, sau đó nhìn đến nàng thảm như vậy còn sống, liền có cũng đủ dũng khí đối mặt hết thể chắc trở suy sụp. Từ điểm này thượng nói, người thực vật trạng thái, so thế thân có thể làm càng tốt. Chó ngáp phải rồi. Ngươi hiện tại có thể thức tỉnh. Khương ánh hạ mệnh lệ. Từ thực vật người bệnh thân phận một lần nữa bắt đầu, ân, cũng không tính quá xấu. Chương bốn bạn cũ gặp nhau, thượng. Khánh thị lập bệnh viện, toàn bộ khu nằm viện đều banh động. Hôn mê suốt 8 năm người thực vật, thế nhưng thức tỉnh. Kinh động viện trưởng đại nhân suốt đêm khẩn cấp chiêu vài vị chuyên gia, thay phiên ra trận nghiên cứu. Con rối minh bạch, nếu là nó lập tức cùng Khương Ngoánh trao đổi thân phận, kia giờ phút này tiếp thu thử máu nghiệm nước tiểu, cả người xích quả bị già trẻ nam nữ bác sĩ kiểm tra, nơi này sờ sờ, nơi đó nhìn xem, sợ là sẽ tặc rớt. Vì đói công chủ tội, nó tiếp tục thế thân. Như thế nào ứng phó bác sĩ các hạng kiểm tra, nó kinh nghiệm phong phú. Khương ánh biến ảo một cái bình đạm bình thường gương mặt, giấu ở mấy chục cái áo bờ lật trắng trung, người đến người đi, kích động tranh luận người thực vật thức tỉnh nguyên nhân, cũng không ai chú ý nàng. Hộ sĩ trạm, ý tá trưởng tự mình gọi điện thoại cấp người nhà. Khương ánh mẫu thân, cũng không nhắc lại. Năm đó dây số đã sớm đánh không thông. Phụ thân bên này, nhưng thật ra còn có liên lạc phương thức. Nhưng một năm tới một lần người nhà có thể cùng một tuần tới một chuyến so sao. Tám năm xuống dưới, vị kia ôn nhu hiền huệ người bệnh bạn cùng phòng, cơ hồ thành bệnh viện nội ai ai cũng biết tấm gương người nhà. Các hộ sĩ quá quen thuộc, gấp không chờ nổi bắt thông tầng tĩnh điện thoại, muốn cho nàng cao hứng. "Uy, thằng nữ sĩ sao? Ta là thị lập bệnh viện từ hộ sĩ." "A, không, không phải người bệnh bệnh tình chuyển biến xấu." Tương phản, nàng thức tỉnh. Tự nhiên thức tỉnh, Chúng ta viện trưởng tự mình mang đội hợp thành chữa bệnh tiểu tổ, vì Khương Ngoánh làm kiểm tra đâu. Chiếu trước mắt xem, nàng khôi phục tình huống tốt đẹp, đại não tổn thương tự nhiên khỏi hẳn, quả thực là y đi học kỳ tích. Là, thông chi ngươi một tiếng, khi nào phương tiện có thể lại đây vấn an Khương ánh Nàng ký ức còn dừng lại ở 8 năm trước, có thể nhìn thấy các ngươi này đàn bạn tốt, khẳng định vui vẻ chết. Khương ánh nhìn đến y tá trưởng nói chuyện ngự khí kích động, khỏe mắt ngậm một kia lệ quang. Nội tâm có chút cảm thán Tu tiên thế giới Người tu hành động một chút đánh giết Trở mặt so phiên thư khai mau. Thời gian càng dài Càng cảm thấy nội tâm chết lặng gợn sóng không dậy nổi Mà nơi này Bác sĩ hộ sĩ như vậy nhìn quen sinh tử người Cũng sẽ người khác tao nộ động dùng Phát ra từ phế phủ vui sướng cao hứng Có lẽ Đây là nàng khi cách 300 năm Còn tưởng về nhà nhìn xem duyên cớ đi Không bao lâu Nàng vận mệnh chú định cảm ứng được cái gì Đi đến bên cửa sổ Ở góc tường một cây cao lớn Quy bối trúc che lớp hạ nghiêng người nhìn về phía dưới lầu bãi đỗ xe Một chiếc màu đen xe hơi lặng yên không một tiếng động ngừng ở góc Cửa xe khai Đi ra một người ăn mặc màu xanh ngọc váy dài nữ tử Nàng dựa vào bên cạnh xe Nhìn lên nằm viện lâu Thật lâu không có nhúc nhích. Đêm tối bên trong Giống một đóa ưu đàm hoa lặng lặng mở ra Qua 5 phút Một khát sườn cửa xe mở ra, xuống dưới một người nam tử, đồng dạng dựa vào cửa xe, liên tục chịu năm điếu thuốc. Sau đó động tác cường ngạnh đem nữ tử nhét trở lại trong xe, khai đèn xe, lại không có phát động, liền như vậy vẫn luôn dừng lại. Nam tử một bàn tay vươn ngoài cửa sổ, trong tay thuốc lá vẫn luôn không đoạn, màu đỏ điểm nhỏ ở trong bóng đêm đặc biệt rõ ràng. Một giờ sau, xe khai đi rồi. Khương ánh nhìn đuôi xe đèn, ánh mắt xa xưa. Khi cách 300 năm, nàng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra, tên kia màu xanh ngọc váy dài nữ tử, chính là nàng bạn cùng phòng tăng tĩnh. Nhưng thật ra tên kia nam tử, xa lạ lại quen thuộc. Suy tư trong chốc lát, mới nhớ tới, ai, kia không phải nàng tiền vị hôn phu, lương nghị sao? Lương nghị, cùng tăng tĩnh đi tới cùng nhau. Nô, xem ra cái gì đều có khả năng phát sinh. Khương ánh nhàn nhạt tưởng, nếu nàng là thư trung nữ chính. tiết giờ phút này chính là bị khuê mật cùng vị hôn phu liên thủ phản bội bi tình nữ chủ dẫn tới người đọc oán giận không thôi nhưng nàng không phải a nàng không phải nữ chính cũng chưa bao giờ muốn làm nữ chính nơi này là thư trung thế giới thư trung thế giới nữ chính không phải cố định quyết định bởi với cao phú soái nam chủ tâm tình cùng với hứng thú hán thiếu niên thời đại thiên vị thành thục mỹ diễn quải sau khi thành niên ngược lại bác gái các loại thưởng thức có độc đáo mị lực nữ tính cất chứa ánh mắt không phải giống nhau hảo khương ánh một chút cũng không nghĩ đem nữ chủ cốt chuyện hướng chính mình trên người bộ đêm nay chú định là làm nào đó người trần trọc ban đêm tinh quang rạng rỡ ánh trăng nhu hòa giải hướng đại địa chiếu thành thị ngựa xe như nước đèn nghe ông hỏa dần dần ánh đèn dập tắt ánh trăng phai nhạt phương đông ở hơi mỏng xương ngủ trùng một vòng thái dương dâng lên lại là tân một ngày Tân bắt đầu, tô nam mở to mắt nhìn trong gương rực rỡ hẳn lên chính mình, vừa lòng gật gật đầu, di động quét mã tiền trả sau, nàng bước thích dín lện bước rời đi tạo hình phòng. uy, nam ca a, ngươi như thế nào mới tiếp điện thoại? vừa mới ở gội đầu, di động ở trong bao. gì? khai hai cái giờ xe đến khánh thị, ngươi không vội mà đi gặp Khương oánh chạy tới gội đầu. vương nghĩa, đây là khi cách tám năm. Ta cùng Khương Ngoánh lần đầu tiên gặp mặt. Ta đương nhiên muốn lấy hoàn toàn mới hình tượng thấy nàng. Hành hành, ta phục ngươi. Lại không phải đi gặp lao tình nhân, trang điểm đến như vậy hảo, dùng đến sao. Điện thoại một khắc đầu, không hổ là lão Hữu cách di động cảm giác được tô nam muốn sinh khí, chạy nhanh phóng mềm ngựa khí. Đến, tính ta lắm miệng. đậu má, cố tình là tháng này. Ta điên rồi tới Tây Bắc Siêu tầm phong tục, hiện tại muốn chạy cũng tìm không thấy xe. Tô Nam dơ tay chiêu một chiếc cho thuê, cười nói, ngươi gấp cái gì? Văn Trúc cũng bên ngoài có nhiệm vụ, không biết ở đâu cái rừng cây tán luận đâu. Ngọc Như đài truyền hình bên kia cũng tiếp cái gì chuyên mục, nàng hai nếu là đã biết, so ngươi cấp. Ngươi chậm gì gì à, chạy nhanh đem ngươi kia viết hảo, ta còn chờ trang lót thượng viết kỷ niệm gà nhà bôi mặt đá nhau hữu nghị đâu. Thành, giúp ta nhìn xem cưng ánh. Nàng tỉnh, nàng rốt cuộc tỉnh. Chơi biết. Lao nương nghe nói, cho rằng chính mình nằm mơ đâu. Tô Nam cười, đồng cảm. Nam mơ cũng không dám tưởng tượng, thế nhưng trở thành hiện thực. con tưởng tiếp tục nói giờ phút này cảm thụ, Tô Nam di động đống nhiên chấn động. Một cái tin nhắn tức, ngài đôi hào 3421 tài khoản chuyển khoản tồn nhập tám nguyên. Lý Quỳnh Thư, ngươi có ý tứ gì? Ta có thể có ý tứ gì a? Nam ca, Tô Nam. Ngươi vận khí sao liền tốt như vậy. Đến phía ngươi, Khương ánh liền vừa vận năm nay tỉnh. Năm trước Ngọc Như, năm kia Văn Trúc. Ta thờ mở là sang năm. Cái này ngươi cũng muốn tính. Không tính như thế nào thành. Khương ánh tỉnh, nàng tỉnh ai. Vừa thấy bệnh viện đánh phí dụng danh sách, sẽ không cho rằng ta không phải nàng thân bạn cùng phòng đi. Liền các ngươi mấy cái đối nàng tình cảm thâm hậu, ta bị bài xích bên ngoài. Ngươi suy nghĩ nhiều. Khương Ánh là hạ người như vậy sao? Chúng ta tỉ muội, ai so đo cái này? Hảo, là ta hẹp hỏi, là ta đa tâm. Nhưng ta chính là không phục. Vì cái gì đến phiên ngươi, nàng liền tỉnh. Vì cái gì không phải ta ra hộ lý phí dụng sang năm tỉnh. Vì cái gì không phải tháng trước ta ở khánh thị thời điểm tỉnh. Ta hận nột. Tô Nam không có tính tỉnh, được rồi, ta còn có một phút đến bệnh viện. Tới rồi liền lập tức đem ngươi chuyển tiền đánh cấp bệnh viện. Ai có thể quên, ngươi là nàng đích ruột thịt thân bạn cùng phòng. nay con kém không nhiều lắm. Xa ở Tây Bắc An hạt cắt Lý Quỳnh Thư, cảm thấy mỹ mãn treo điện thoại. Tô Nam Hạ xe taxi, nhìn đến nằm viện lâu cửa đứng Tăng Tĩnh, ngoài ý muốn mẩn người. Tăng Tĩnh gả cho lương nghị sau làm gia đình bà chủ, ngày thường ăn mặc hưu nhàn thoải mái là chủ. Hôm nay lại ăn mặc veo eo vàng nhạt sắc tiểu váy hoa. Trên vai bộ màu trắng gen áo chén, áo choàng tóc dài thượng kẹp chân châu phát kẹp, nhìn thanh thuần tựa như năm đó học sinh thời kỳ. người Thế nào? Ta cố ý tìm ra, này một thân, vẫn là lúc trước chúng ta cùng nhau đi dạo phố mua. Khương ánh nhìn đến ta, nhất định sẽ nhớ lại tới đi. tô Nam khỏe miệng giật giật, khá tốt. nang vặn vèo đầu, ai, như thế nào không thấy lương nghị? Hán! Đi làm! Tô Nam đem trong miệng câu kia cái gì quan trọng công tác nói nuốt xuống đi. Tiền vị hôn phu cùng khuê mật kết hôn, nhiều năm sau đồng thời tới thăm tiền vị hôn thê, thật là có chút xấu hổ. Bất quá nàng đối Khương Ánh có tin tưởng. Tĩnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Khương Ánh không phải cái loại này keo kiệt người. Tăng tinh cúi đầu, rũ mi mắt, hai tay giao triển góc váy, an tĩnh rồi dám bộ dáng làm người có chút đau lòng. Yên tâm, nàng nếu là sinh ngươi khí, ta cũng sinh nàng khí. tô nam một bên an ủi tăng tĩnh, một bên tin tưởng mười phần. đánh cuộc. ta cảm thấy, khương bánh tỉnh lại sau, biết ngươi cùng lương nghị ở bên nhau sẽ thật cao hứng. chương năm nhân vật tiểu truyện. tô nam nắm tăng tĩnh tay, thẳng đến lầu mười sáu phòng bệnh. tiến bệnh cũ nội, hộ sĩ chạm người trước phát hiện, u. tới. nữ khí thập phần thân thiết, còn hỗ trợ đẩy ra đám kia một tầng ngoại một tầng áo bờ lọc trắng, nhường một chút. Nhường một chút, không thấy được nhân ra người nhà tới sao. Đợi ước chừng 8 năm nột, có cái gì kiểm tra đo lường đợi lát nữa lại nói, trước cấp người nhà bệnh hoạn thấy một mặt, nói thượng nói mấy câu đi. Một phòng áo bờ lọc trắng, lúc này mới tan. Tăng tĩnh, tô nam, khi cách 8 năm, rốt cuộc cùng bạn tốt mặt đối mặt, mắt đôi mắt gặp nhau. Giờ khắc này, là đáng giá ghi khắc. Bởi vì các nàng vì này phấn đấu suốt 8 năm. 8 năm tới có bao nhiêu mệt mỏi, nản lòng tuyệt vọng thời điểm. Hồi tường lên, đều không nhớ rõ như thế nào chịu được tới. Nhưng Khương Ngoánh thức tỉnh, sở hữu trả giá đều có ý nghĩa. Thật sâu hút một hơi, tô nam xài bước đến gần giường bệnh, nỗ lực cong lên khỏe miệng, hốc mắt lại trước đỏ, phảng phất thân thể có cái chốt mở, ở nhìn đến Khương Ngoánh mở kia tinh lượng đôi mắt ghi, liền không chịu khống chế phong thích nào đó chất lỏng. Khương Ngoánh, ngươi một giấc này, ngủ đã lâu. Là man lớn lên. Khương Vánh cười. Cũng không phải là sao, nàng vừa đi 300 năm. Đối với người tu hành, 300 năm thật đúng là không tính dài dòng thời gian, bế quan vài lần liền đi qua. Mà đối với phạm nhân, 8 năm, đặc biệt là thanh niên chuyển trung niên này 8 năm, cơ hồ là nhân sinh quan trọng nhất một đoạn, tô nam, thằng tĩnh, còn có hay không lộ diện đồng ngọc như Văn Trúc, Lý Quỳnh Thư các nàng, vẫn luôn đang chờ đợi. Nếu nàng ở tử thần giới cuối cùng thời gian, không có làm ra phản hồi quyết định, kia sở hữu chờ đợi, đều trở nên không hề ý nghĩa. Sở hữu phụng hiến cảm tình, đều phó chi lưu thủy. Khương ánh chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy thập phần xin lỗi. Nàng nhẹ nhàng nâng khởi thủ đoạn, tô nam chạy nhanh tới gần năm lấy, môi còn ở không ngừng rung động, biểu tình tựa khóc tựa cười. Ta đã làm sở hữu mộng đẹp, đều không kịp hiện tại. Ấm áp bàn tay tiếp xúc. Mẫn cảm đầu ngón tay tiếp xúc, nảy sinh ra vô hạn tốt đẹp. Khương ánh tưởng lao tô nam khỏe mắt nước mắt, nhưng nàng hiện tại thân phận, là vừa rồi thức tỉnh người thực vật, vẫn là không cần quá mức biểu hiện sông ra hảo. Giả dạng làm hưu tâm vô lực bộ dáng. Nhìn thấy các ngươi thật tốt. Giờ phút này thật là muốn cảm tạ tử thần giới cùng địa cầu thời gian trôi đi phần trăm. Nếu là nàng không phản hồi, làm tô nam đám người bạch chờ đợi cả đời, hoặc là nàng đã trở lại. Mà thời gian đã qua đi 300 năm, bạn cũ đều hóa thành hoàng thổ. Hai loại kết cục đều quá bi thảm. Có thể có giờ phút này bàn tay giao điệp tương nắm, ra sao này may mắn a? Khương ánh tâm nháy mắt trở nên mềm mại, chỉ là tại hạ một khắc nước mắt nhìn đến tàng tĩnh, khỏe miệng ý cười ở bỗng nhiên động lại. Đêm qua, nàng nhìn đến tàng tĩnh cùng lương nghỉ ở một khối, tâm cảnh hơi chịu xúc động, đương nhiên không phải vì cầu huyết tiền vị hôn phu cùng khuê mật sinh khí. Thật ra mà nói, nàng căn bản không yêu lương nghị, lựa chọn lương nghị đương bạn trai, là bởi vì lúc ấy mấy nữ sinh quan hệ khẩn trương. Cùng tâm lý quỳnh thư, tuy có cái ý thơ tên, làm người lại thần kinh hề hề, mỗi ngày nhìn chằm chằm cưng oánh cảm thấy nàng khác phái duyên hảo, am hiểu cái gì bóng rổ a bóng đá a trò chơi a, là vì cùng nam sinh tìm đề tài, phương tiện thông đồng. Liền không thể nàng bản thân thích sao. Liền không thể nàng tu luyện lúc sau thể chất hơn người. Mặc kệ cái gì cầu loại vận động đều am hiểu sao. Kia đoạn thời gian Khương ánh buồn rầu cực kỳ, nữ sinh chi gian quan hệ vi diệu, tái hảo quan hệ cũng chịu không nổi đoạt bạn trai huy hiếp. Vì rút tuổi dưới đáy nổi, Khương ánh rứt khoát tại bên người người theo đuổi chung, lựa chọn lương nghị. Nếu là không có thu thập đến truyền tống trận tài liệu, nếu là truyền tống trận bố trí thất bại, ước chừng Khương Ngoánh sẽ cùng hắn kết hôn đi. Dù sao cũng là xem đến nhất thuận mắt nam sinh. Vô luận bộ dạng. Nhân phẩm, năng lực, thậm chí gia đình, cha mẹ, đủ loại điều kiện đều phi thường thích hợp hôn nhân. Khương ánh hẳn là thật cao hứng, bạn tốt thẳng tĩnh cùng hắn đi đến cùng nhau. Nàng tưởng, Nhưng giờ khắc này, Khương Quánh chỉ nghĩ. Giơ ngón tay giữa lên, đôi ông trời nói một câu, dựa. Đêm qua thẳng tĩnh ăn mặc một thân màu xanh ngọc váy, bóng đêm tràn ngập trùng giống như một đóa ưu đảm hoa lẳng lạng mở ra. Cái loại cảm giác này, liền không bình thường. lệnh người ấn tượng khắp sâu. Nguyên bản khương ánh còn bán tín bán nghi, cảm thấy có hay không khả năng sinh ra ảo giác. Lúc này tăng tĩnh chán thượng đỉnh thật lớn nữ chủ hai chữ, tiêu nàng như thế nào lửa mình dối người. Tám năm không thấy, nàng quá khứ bạn tốt, lấy ôn nhu hiền huệ văn tĩnh xương tăng tĩnh, qua đi liền pháo hôi nữ xứng nhân vật đều chưa nói tới, thế nhưng thành ngựa giống nam chủ sau cung chi nhất, xem tự thể, còn không phải xương sớm nhân duyên cái loại này. mà là ở nam chủ trong lòng lưu lại dấu vết, được đến quá một kia thiệt tình. Cốt truyện này, tan vỡ đến tình chẳng gì. Khương ánh tu tiên 300 năm trở về, bằng nàng năng lực, hơn nữa mang theo những cái đó tiên giới vật tư, cũng đủ nàng dư lại thọ mệnh quá đến thư thái tự tại. Nhưng đụng tới trong cốt truyện nam chủ nữ chủ, liền khó nói. Bởi vì đáng sợ nam chủ quang hoàn, nữ chủ quang hoàn, là thư trung thế giới kỳ ba nhất bàn tay vàng A. Sở hữu tồn tại tức hợp lý hết thảy, đều vì bọn họ phục vụ. Nam chủ nữ chủ chịu khổ, đó là ai tra tấn, ngược tâm ngược thân lúc sau, còn có gấp đôi bồi thường. Người bên cạnh liền thảm, bối nồi là hàng ngày, vả mặt là thái độ bình thường. Nếu là không thể hiểu được bị hoán hận thượng, ai không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Cái này làm cho Khương Ánh có một loại chảo không được vận mệnh cảm giác. Chẳng sợ nàng tu luyện 300 năm, tự nhận năng lực siêu phàm. Đối, vẫn là chảo không được. Đừng lo lắng, ta là thần bí nữ sướng, cùng nam chủ không có cảm tình tuyến, sẽ không phát sinh nan kham tình cảm gút mắt thân thể dây dưa. Chỉ cần tránh đi. Không đúng, tăng tinh thành nữ chủ trí nhất, ta như thế nào còn có thể tránh đến khai. Khương Nguánh ở trong lòng thầm mắng. Nàng trên mặt hoảng hốt một chút, thật sự khó có thể nhìn thẳng tăng tinh đỉnh đầu nữ chủ. Tối đầu, đưa ra một cái yêu cầu, đi toilet. Hộ sĩ chạy nhanh lại đây hỗ trợ, Khương ánh xua tay cảm tạ thẳng tĩnh chủ động nâng, ngồi xe lăn đi toilet. Phương tiện lúc sau, nhìn trong gương chính mình, chán thượng xuất hiện cùng năm đó giống nhau như lúc thần bí nữ sướng, Khương ánh bố chán. Này bốn chữ, đã từng đi theo nàng mười mấy năm, làm nàng chặt chẽ nhớ kỹ, mặc kệ nàng thân ở thế giới cỡ nào chân thật hằng ngày ở chung nhân vật cỡ nào thân thiết, nơi này trước sau, là mỗi vị tác giả sáng tạo. thuộc về nàng hoặc là hắn thế giới. Nàng, hắn tam quan, là cân nhắc sở hữu đạo đức cộng tiêu. Nàng, nàng yêu thích, có thể ảnh hưởng vạn vật khô khốc, gia tộc hương suy. Nàng, hắn nhất niệm chi gian, có thể quyết định hết thể nhân vật sinh tử. Nói ngắn gọn một câu, vị nào, là chúa sáng thế, vĩnh vĩnh viên viên không thể đắc tội. Thậm chí tưởng đều không thể tưởng. Khương Ngoánh ngưng tụ nhãn lực, chuyên tâm nhìn chằm chằm thần bí nữ xưng bốn chữ. đã có thần bí hai chữ liền không thể thẹn với tác giả cho nàng đặc thù danh hiệu nàng có hạng nhất đặc thù năng lực cẩn thận nhìn chằm chằm nhân vật tên một phút sau sẽ xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ về nhân vật tuyết minh khương oánh lần này tu tiên trở về năng lực tăng nhiều chớp chớp mắt liền thấy được nàng chính mình nhân vật tiểu truyện khương oánh biệt danh bạch xính đỉnh đương nhiệm tu tiên thế gia bạch gia trưởng gia nhân bạch gia vì giang nam năm tỉnh tiên minh khôi thủ cung tử kim quan một nam một bác, cũng sưng, tím bạch song tuyệt. Bạch ra từng vì ma đạo chí tôn, gia tộc truyền nhân am hiểu lục soát hồn, đoạt phách, triệu quỷ trờ tà thuật, vệ tinh huyết chế con đoàn rối Khương Ngoánh 6 tuổi nhập ma hiểm giới, chu sát quỷ tướng cấp ma hiểm, chế thành định hồn cờ, 12 tuổi lấy chấn giang kim lưu, chế thành bùa hộ mệnh, 18 tuổi tự phong tu vi nhập giang thành đại học đọc sách, 22 tuổi chế xuân hạ thu đông 4 con đoàn dối. 23 tuổi bố chi xuyên qua đại trợ, rời đi căn nguyên thế giới. 31 tuổi phản. Một thân lòng dạ sâu đậm, quỷ kế đa đoan, cũng chính cũng tà, thập phần nguy hiểm. Cái này, tự nhận là thiện lương có hạn cuối khương oánh bực bội gãi gãi đầu. Nàng nếu là ác nhân, ở tử thần giới dựa vào cao siêu lừa dối kỹ thuật, có thể lừa chết bao nhiêu người. Nếu không phải thủ không thương vô tội nguyên tắc, đến nỗi 300 năm không thể đột phá sao. Người này vật tiểu truyện, quá chán ghét. chương sáu hạt mẻ viên đại. Không biết trừ bỏ chính mình, còn có ai có thể cái này đặc thù năng lực, có thể thông qua tên nhìn đến đối phương nhân vật tiểu truyện. Nếu còn có người thứ hai, kia không phải chi tiết tiết lộ quang. Nàng Khương ánh bề ngoài thoạt nhìn thanh nhã hiền hòa, thế nhưng là cái tu ma, nếu không phải mạt pháp thời đại, linh khí thiếu thốn, nàng như vậy xuất thân chú định là thiên hạ xú danh rõ ràng đại ma đầu. Khương ánh tức giận đến không nhẹ. hoành vai mắt tránh ở buồng vệ sinh, vẫn luôn ẩn thân trạng thái con dối. Chủ thể. Nội tình ta có thể cùng người kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Không cần thiết. Mặc kệ tăng tĩnh cái gì duyên cớ, cùng quăng tám xảo cũng không tới nam chủ sinh ra cảm tình tuyến, lấy nam chủ Quang hoàn, bao phủ ở hắn đặc thù bàn tay vàng năng lực hạ, hết thể trốn không thể trốn, lui không thể lui, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Ngồi xe lăn ra tới, tô nam cao mày. cảm thấy khương ánh có điểm bất đồng liếc hướng thẳng tính ánh mắt mang theo một tia phiền não không thể nào khương ánh thật sự vì một người nam nhân hoa hảo tỉ mội sinh hiếm khích không đáng ra a đương đương hộ sĩ gõ cửa tiến vào cười tủng tìm nói ngượng ngùng quấy rời hạ ta biết các ngươi hảo tỉ mội gặp mặt khẳng định có thật nhiều lời muốn nói bất quá bác sĩ có chút lời nói muốn dặn dò làm sao vậy chính là kiểm tra kết quả có cái gì vấn đề tăng tĩnh tô nam đều khẩn trương lên không đúng không đúng hộ sĩ chạy nhanh xua tay chính là thức tỉnh lúc sau hộ lý vấn đề khương ánh người bệnh hiện tại thân thể vô cùng suy yếu dạ dày công năng gầy yếu ẩm thực thượng phá lệ phải chú ý nàng ở tô nam cùng tăng tĩnh hai người chi gian nhìn thoáng qua không chút do dự lựa chọn tăng tĩnh cùng ta ra tới hạ đi ta đem bác sĩ công đạo từng điều nói cho ngươi Cấm kỵ tương đối nhiều, tốt nhất ký lục xuống dưới, nghiêm khắc theo dõi 1-2 tháng, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Tăng tĩnh vội vàng ứng, đi theo hộ sĩ đi ra ngoài. Tô Nam đương nhiên sẽ không cấp cùng qua đi, hộ lý sự tỉnh chỉ có giao cho tăng tĩnh, mới có thể chân chính yên tâm. Sấn cơ hội này, nàng ở Khương Ngoánh bên người ngồi xuống, thân thiết sầu lo nói. Khương Ngoánh, ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta 416 làm ẩm ý lợi hại nhất một lần sao? Như thế nào không nhớ rõ Ngươi cùng tiểu ngọc đánh một đốn Nàng mỗi ngày buổi tối khóc lóc chát Ngươi tiểu nhân Ngươi mắng nàng lời nói đều viết đi học giáo trên diễn đàn Hại nàng được gái khóc bao ngoại hiệu Tô nam nghe xong nhịn không được lộ ra tươi cười Đúng vậy, năm đó thật đúng là của ta Lông gà vỏ tỏi điểm điểm việc nhỏ Nháo đến như vậy lại Sau lại ngươi khuyên ta Nói bằng hưu không nhất định phải ngưu tầm hưu Mã tầm mã, tính cách khác hẳn không đồng nhất Có lẽ càng có thể bổ sung cho nhau lẫn nhau hít. Ta lúc ấy căn bản nghe không vào, chỉ là bán ngươi một cái mặt mũi mới cùng ngọc như làm bộ hòa hảo. Tô nam ngữ khí từ từ, đôi tay nâng lên khương bánh tay, đặt ở chính mình lòng bàn tay, ngươi xảy ra chuyện sau, chúng ta đều luống cuống tay chân. Bắt đầu ai cũng không muốn từ bỏ, một lòng một dạ chính là tưởng chờ ngươi thức tỉnh. Lúc sau, chờ đợi thời gian nâng dài quá. Ta không chịu nổi, tưởng từ bỏ. Đối với quá khứ mềm yếu, lùi bước, tô nam không có dấu dếm. Tám năm, rốt cuộc không phải dăm ba bữa, kiên trì một cái mỏng manh đến không có hy vọng khả năng, tô nam mấy cái, cũng chỉ là bình thường nữ hài. Nàng thừa nhận, chính mình không có kiên cường thần kinh, không có kiên trì đến cùng tinh thần. Ta hổ thẹn quá, cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Nhưng khi đó, thật là không có cách nào, áp lực quá lớn, mỗi một ngày đều cảm thấy xám xịt nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Cho nên ta cùng bác sĩ nói, chặt đứt dinh dưỡng trầm, làm ngươi. Tự nhiên tử vong đi. Đồng Ngọc Như nhảy ra tới, nói cái gì cũng không đáp ứng, mắng ta ác độc, mắng ta tàn nhẫn. Ta tức giận đến nổi điên, cảm thấy nàng chính là cùng ta cố ý làm đối. Chúng ta đối mắng, ồn ào đến túi bụi, Cho nên, liền không lo lắng ngươi. Lại qua một hai năm, nàng cũng mệt mỏi đến tưởng từ tư bỏ. Nhưng ta nơi này mỗi ngày nhìn ngươi an tường ngủ dung lại không đành lòng. Lại cùng nàng đại xảo một trận. Lặp đi lặp lại, náo loạn bao nhiêu lần. đem đời này giá đều xảo xong rồi. Hiện tại ngẫm lại, giữ rồi may mắn, có như vậy cái cùng ta khác hẳn bất đồng bằng hữu. Ta hai tần suất vĩnh viễn không ở một cái kênh thượng. Ta từ bỏ thời điểm, nàng muốn kiên trì, nàng tưởng từ bỏ thời điểm ta không đồng ý. Nếu không phải như vậy... chúng ta sẽ không lôi lôi kéo kéo kiên trì đến bây giờ sẽ không chờ đến ngươi thất tỉnh. tô nam hốc mắt lại đỏ nàng kiệt lực khống chế hốc mắt ướt át mềm nhẹ ấn khương ánh mu bàn tay có như vậy một lần ta cùng đồng ngọc như liền cãi nhau đều xảo mệt mỏi cho nhau đều không muốn xem đối phương liếc mắt một cái bác sĩ cam chịu chúng ta làm ngươi trong lúc ngủ mơ tử vong mà lúc này thằng tĩnh ở làm một chuyện nàng cho ngươi cắt móng tay gội đầu Thựa như nàng lặp lại quá một nghìn lần như vậy, không chút cầu thả. Đồng Ngọc Như khóc lóc nói, không cần đi. Có từng tính nói, nàng vô dụng, vô pháp giúp cái gì, duy nhất có thể làm, chính là làm ngươi vô luận khi nào, đều thoải mái dễ chịu. Cho dù là tử vong một khắc trước. Nàng nguyện ý, ta cùng Đồng Ngọc Như Quỳnh Thư các nàng lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, ôm đầu khóc giống một hồi. Sau đó rốt cuộc không ai để từ bỏ hai chữ. khương oánh tăng tĩnh đối với ngươi tâm rốt cuộc tìm không thấy thế gian rốt cuộc tìm không thấy một viên so nàng càng thật sự tâm ngươi ngàn vạn đường vì bên đồ vật bị thương nàng thừ tô nam mở miệng kia một khắc khương oánh liền biết muốn nói gì nàng nghĩ nghĩ đúng sự thật giải thích là không có khả năng tàng tĩnh như thế nào biến thành nữ chủ nàng còn cần chậm rãi trải vớt lại trong đó quan hệ đâu trước mắt hàm hồ một chút đi Thương ánh phát hiện chính mình khi cách 300 năm, đối mấy cái bằng hưu tâm thái tính cách vẫn là như vậy hiểu biết, chấm ngâm hạ, nam ca, ngươi hiểu lầm. Ta cùng tĩnh nhi ràng buộc, so ngươi tưởng tượng còn muốn thâm. Đừng nói ta cùng lương Nghị đã sớm không có gì, cho dù có cái cái gì, nàng muốn, ta cũng sẽ buông tay thành toàn nàng. Vậy ngươi vì sao vừa mới xem thẳng tính ánh mắt? Bởi vì nàng tối hôm qua đã tới, ở dưới lầu bãi đỗ xe đáy một giờ. Liền đi rồi. a, Tô Nam chấp trước mắt, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm ta giật cả mình. Có chuyện như vậy a? Tăng tính khẳng định là cảm thấy ngượng ngùng, thẹn với ngươi, mới không có đi lên. Sáng nay ta nhìn đến nàng, nàng còn có điểm thấp thỏm bất an đâu. Nàng có cái gì thẹn với ta địa phương? Vì cái gì muốn thấp thỏm? Khương Ánh hỏi lại một câu. Hỏi đến Tô Nam cũng mắc kẹt. Đúng vậy. Tăng tĩnh vì cái gì muốn thấp thỏm. Bạn tốt thức tỉnh, nàng không nên chạy như bay đi lên, cao hứng lại nhảy lại nhảy. ấy náy càng là không thể nào nói lên A. Tô Nam lập tức không hề nói lên cái này đề tài, một bên không lớn thuần thục cấp khương ánh mát xa cơ bắp, ngược lại nói lên Đồng Ngọc như công tác, văn trúc tình hình gần đây, cùng với Lý Quỳnh Thư ở Tây Bắc tham gia phương bắc hành hoạt động. Chờ đến cơ hội, Tô Nam lập tức bắt lấy từ hộ sĩ trạm trở về Tăng tĩnh. Không khách khi điểm cái chán của nàng Ta cùng Khương Ánh nói qua Ngươi tối hôm qua tới bệnh viện bị người thấy Nói cho nàng Ta Đừng giải thích Ta biết ngươi tâm lý có một vướng mắc, Mới không dám đối mặt Khương Ánh Nhưng ngươi không chịu rộng mở lòng mang Mới làm Khương Ánh tâm lý không thoải mái Ta nếu là nàng Tối hôm qua bạch bạch đợi ngươi một đêm Cũng muốn sinh một lát khí Nàng đợi ta một đêm kia không phải tô nam lại điểm điểm tằng tĩnh cái chán khi đó nàng vừa mới thức tỉnh mặc danh đi qua 8 năm thời gian chung quanh đều là một đám xa lạ đại phu bác sĩ tâm lý không khủng hoảng sao hộ sĩ nói liên hệ tới rồi nàng người nhà nàng ngây ngốc chờ sau đó có người nói cho nàng ngươi đã đến rồi lại đi rồi tô nam quả thực bị cái này kỳ ba sự tình đi hướng tức giận đến nói không nên lời lời nói tám năm mỗi ngày ngóng trông chờ vì cái gì Kết quả thật sự đã xảy ra, cư nhiên còn nháo ra trời xui đất khiến. Người a ngươi, lương nghị tính cái gì à, hắn chính là hạt mẹ viên đại điểm việc nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngươi như thế nào sẽ vì hắn, không có ở trước tiên nắm lấy khương ánh tay, hoan nên nàng trở về. Minh Bạch nói cho ngươi, khương ánh sinh khí không phải vì lương nghị, là vì ngươi. Là ngươi đối nàng không đủ tín nhiệm. Tô Nam kích động huy động cánh tay, bang. Không khéo đánh tới mặt sau một người. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Chính diện nhìn đến người nọ bộ dạng, Tô Nam giọng nói hoàn toàn chặt đức. Người tới không phải người khác, chính là kia không đáng giá nhắc tới hạt mẹ viên, lương nghị. Chương bảy cũ tình không ở. Xấu hổ. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, giới đến Tô Nam hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng làm dạy học và giáo dục công tác, thường thường đối học sinh nói phẩm đức so học thức quan trọng. Hôm nay cư nhiên ở sau lưng nói người nhàn thoại, bị chảo vừa vặn. Đặc biệt Lương Nghị còn không phải người ngoài, nhận thức mười mấy năm, xem như quan hệ tương đối gần bằng hữu. Xin lỗi A, ta vừa mới chính là đánh cái cách khác. Ta sợ lẳng lặng cùng Khương Bánh nháo ra không thoải mái. Lương Nghị nhấp môi nỗ lực cười một cái. Cái này, càng xấu hổ. Tăng Tĩnh vành mắt đỏ, vừa mới tô nam một cùng nàng giải thích, nàng liền nghị thấu triệt. nguyên lai like, oánh oánh không phải ghét bỏ nàng lau nước mắt vào phòng bệnh không bao lâu truyền đến một tiếng kêu khóc thanh âm cực đại thanh tuyến cũng cao vút dọa người nay đến là áp lực bao lâu cảm xúc bùng nổ a phảng phất một cái bị ủy khuất hài tử cố nén thẳng đến nhìn thấy thân nhân mới bắt đầu không chút nào cố kỵ lớn tiếng khóc thút thít ngẫm lại này đó tằng tính sợ làm đảo cũng có thể lý giải nàng tính tình nu hòa không đại biểu cảm tình không nùng liệt Nếu không phải thâm hậu giống như biển rộng giống nhau tình cảm, kiên trì không đến hôm nay. Tô Nam nghe được chua sót, đảo không hảo đi vào quấy rầy Lương Nghị bàn tay vào túi tiền, móc ra một hộp yên, chính là nơi này là bệnh viện, không thể hút thuốc, chịu đựng lại thả lại đi. Hai mắt vô ý thức dao động, cuối cùng định ở trên hành lang trên trần nhà, hơi thở không xong nói. Khương Ngoi Ánh, nàng đợi một đêm, các ngươi đau lòng. ân Thô Nam không nghe hiểu có ý tứ gì. Lương Nghị khỏe miệng tràn đầy chua sót, chúng ta đợi 8 năm, 3.000 cái ngày ngày đêm đêm. Kia không giống nhau, Khương ánh nàng ngủ, cái gì cũng không biết. Đúng vậy, nàng không biết, nàng không có sai. Sai chính là vận mệnh, sai chính là chúng ta cũng không biết kết cục, cho nên làm lúc ấy nhất thích hợp lựa chọn. Nếu biết Khương Ngoánh ở 8 năm sau ngày nọ thức tỉnh, kia hắn sẽ kết hôn sao? Lương Nghị vẫn luôn hỏi chính mình vấn đề này. Đáp án đã không quan trọng. Nhân sinh không có thuốc hối hận. 5 phút sau, trong phòng bệnh tàng tĩnh tiếng khóc dần dần nhỏ, Lương Nghị tâm tình cũng bất bình phục rất nhiều, mới gõ cửa đi vào. Lưu lại tô nam lòng tràn đầy cảm khái. nay một đường nàng là cùng trải qua quá, Lương Nghị rồi dám thống khổ toàn xem ở trong mắt. Kết hôn, sai rồi sao? Thân là con một, có thể làm lơ cha mẹ cầu xin cùng nước mắt, vô ngăn tẫn chờ đợi người thực vật bạn gái. Mà hiện tại Khương Ngoánh thức tỉnh, đồng dạng kết hôn thẳng tĩnh, còn lấy vui vui vẻ vẻ ôm Khương Ngoánh, chứng kiến các nàng hữu nghị. Lương nghị, chỉ có thể lui về bằng hữu vị trí, thậm chí, vì tị hiểm còn muốn càng lui ra phía sau một ít. phảng phất hắn thừa nhận những cái đó dày vò, đều không tính. Khương Ngoánh, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Tiền vị hôn phu cùng tiền vị hôn thê, gặp lại. Không có kịch liệt ánh mắt giao triển, chưa từng có nhiều tình cảm và chạm. Thế nhưng như người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt khách sáo. Lương Nghị ngươi hảo So với ký ức Dương Quang Đại Nam Hải ấn tượng, Lương Nghị cũng mới 30 xuất đầu, thành thục đến có chút quá. Mép tóc ít nhất lui về phía sau 2cm, mỹ mắt phía dưới có rõ ràng nước mắt mương, vừa thấy liền biết bị sinh hoạt tra tân quá. Hắn ánh mắt cũng thay đổi, trầm trọng, áp lực, lại có một tia giải thoát. Khương Ngoi Ánh Khả năng ngươi đã biết, ta cùng tẳng tĩnh kết hôn. Bốn năm trước, chúng ta đi đến cùng nhau, sinh một cái nữ nhi. Ân. Khương Ngoánh gật đầu, biểu tình bất biến, nàng đôi tay đều bị tàng tinh nắm, chỉ có thể nhẹ nhàng chấn an nàng. Lương Nghị hít sâu một hơi, chậm rãi nổ ra. Ta cùng tàng tĩnh ở tại phía trước chúng ta hai tìm cái kia phòng ở ngươi nếu là nguyện ý, chờ bình phục, tùy thời có thể đi nhìn xem. Đúng rồi, nay trong thẻ có năm vạn đồng tiền, thỉnh ngươi nhận lấy. Ai, Lương Nghị. Ngươi đây là có ý tứ gì? Tàng tĩnh, ngươi xem nàng. Tô Nam không cao hứng, nếu không quan hệ, liền không cần có tiền tài thượng lui tới sao? Trước kia Khương ngánh ngủ, ai cũng không dám bảo đảm cái gì. Hiện tại nàng tỉnh, nàng sau lưng còn có chúng ta mấy cái đầu, này tiền không cần thiết, lương nghị ngươi thu hồi đi. Nghe ta nói, Lương nghị thái độ vô cùng kiên trì, ngươi thai nạn xe cổ sau, ta mẹ cầm 10 vạn, nhưng đó là ta ba mẹ gấp. Ta, ta cái gì đều lấy không ra. Hợp đồng thiêm hảo, khoản vay mua nhà nguyệt nguyệt còn khoản, muốn trang hoàng, cha mẹ ta lại sinh một lần bệnh, lúc sau lại kết hôn, sinh hải tử. Từng cái, ta là nhất vô dụng, kỳ thật cái gì cũng không vì ngươi đã làm. Đừng nói như vậy, lương nghị, kỳ thật ngươi cũng đợi Khương Quánh 8 năm. Thô Nam nói, lương nghị chua xót cười một cái, phảng phất đang nói, hắn chờ đợi có cái gì ý nghĩa. Tĩnh. Nữ nhi ta đưa đến ba mẹ ra, mấy ngày nay ngươi liền bồi khương vánh đi. Tạp nhét vào thê tử thằng tĩnh trong tay, lương nghị chiều tô nam gật gật đầu, liền xoay người rời đi phòng bệnh. Bóng dáng mạc danh có điểm hoang vắng, dáng vẻ già ua. Kỳ thật mấy năm nay, lương nghị cũng thực không dễ dàng tô nam nói câu công đạo lời nói, nói còn chưa dứt lời, thằng tĩnh liền đem tạp nhét vào nàng trong tay. Làm gì cho ta? a Tiểu Ngọc lại không ở nơi này, không cho ngươi cho ai. tăng tĩnh buông khúc mắt, nói chuyện đều lanh lạnh nhiều đứng dậy đổ một chén nước một ngụm một ngụm đút cho khương ánh khương ánh chậm rãi thể hội này đó năm cũ tình cảm chỉ cảm thấy ngực tràn đầy như là thình lình nhét đầy chất lỏng nửa khổ nửa sáp nửa toan còn mang theo điểm ngọt nàng nhất thời phân biệt không rõ là độc vẫn là dược không tới giữa trưa áo bờ lật trắng lại tới nữa theo đôi mà đến còn có được đến tin tức phóng viên tin tức ngủ say tám năm người thực vật Thế nhưng thất tỉnh, chính là hiếm thầy y học kỳ tích. Một nhà thông chi một nhà, đều mau đem hành lang ngăn chặn. Tô Nam vừa thấy không tốt, chạy nhanh liên hệ bệnh viện, lấy làm kiểm tra vì danh, đem Khương Ngoánh rời đi ra phòng bệnh. Nàng đánh mấy cái điện thoại sau, ra mặt ứng đối phóng viên. Xin lỗi, trước mắt không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn. Các vị cũng biết, ta bạn tốt đồng Ngọc Như, nàng chính là chuyên nghiệp truyền thông người. Nay trực tiếp tư liệu. Khẳng định muốn giao cho nàng đưa tin. Phóng viên đương nhiên không cao hứng, lúc trước yêu cầu quên tiền, ước gì sở hữu truyền thông truyền bá tin tức. Hiện tại không cần, liền cự tuyệt phỏng vấn. mang đến nhưng khó nghe. Tô nam mặt không đổi sắc, xa xa cấp tẳng tĩnh xử cái ánh mắt. Nửa giờ sau xuống lầu hội hợp, mang theo ngồi xe lăn Khương Ngoánh dứt khoát rời đi bệnh viện. Vốn đang muốn quan sát mấy ngày, bất quá Khương Ngoánh các hạng kiểm tra đều biểu hiện. Năm đó hai nạn xe cộ thương thế khỏi hẳn, chỉ là hàng năm ốm đau thân thể suy yếu mà thôi. Mà tăng tính này 8 năm, không sai biệt lắm tương đương tiến tu một hồi hộ lý học viện bài chuyên ngành, dược phẩm chữa bệnh khí giới đều mang lên, lúc cần thiết cấp cứu cũng có thể. Các nàng đảo cũng không có rời đi qua xa, ở bệnh viện phụ cận nơi ở trong lâu. Đây là một cái khác bạn cùng phòng văn trúc phòng ở, hai phòng một sảnh, 80 mét vuông nhà nghèo hình, vẫn luôn cho thuê. Vừa mới văn trúc một chiếc điện thoại, bức cho người thuê lập tức dọn đi. Người thuê tức giận đến muốn mệnh, lại có thể có cái gì biện pháp? Một bên đem văn chúc mắng đến chiếc khiếp, một bên nhanh nhẹn thu thập đồ vật chạy lấy người. Khương ánh từ hai cái bạn tốt làm chủ, toàn bộ hành trình chỉ là mỉm cười. Loại cảm giác này, thật là bất đồng. Trường sinh điện rất nhiều tiểu tìm muội cũng là luyến tiếp nàng rời đi. Muốn nói cảm tình, khẳng định là có vài phần thiệt tình. Nhưng cùng các nàng kết giao, Khương Ngoánh chưa bao giờ dám lộ ra theo hầu, luôn là cất giấu, không phải nàng không đủ thẳng thắn thành khẩn, mà là nàng biết, một khi nàng bại lộ chính mình vốn dĩ thân phận, chờ đợi nàng, lập tức chính là bao tố. Tử thân giới, không có một cái có thể tín nhiệm đến phó thác nhân sinh, chỉ có hắn. Khương Ngoánh nhắm mắt lại, nàng đi rồi, rời đi trường sinh điện, rời đi tử thần giới, liền từ biệt cũng chưa đi, hắn khẳng định sẽ sinh khí đi. hẳn là sẽ không hắn đã sớm lục căn thanh tịnh đoạn tuyệt trần duyên bế quan một lần ít nhất trăm năm chờ hắn xuất quan chính mình đều không còn nữa tu tiên thế giới đều là chuyện cũ năm xưa từ nay khởi nàng muốn chuyên chú trần thế phạm tục sinh sống đang nghĩ ngợi tới tô nam chầm chậm kéo một phen ghế dựa ngồi ở khương ánh trước mặt có chuyện nhất định phải trước tiên cùng ngươi nói rõ về a di mẫu thân ngươi trương tam kỷ bà cha mẹ tô nam Khương ánh vừa mới thức tỉnh, hiện tại nói cái này hảo sao. Tăng tĩnh ngăn trở nói, đại giữa trưa, làm nàng nghỉ tạm hạ, ngủ trưa lúc sau nhắc lại không mượn. Không có việc gì, ta đều ngủ như vậy nhiều năm, mới không nghĩ ngủ trưa đâu. Khương ánh cười cười, biết rõ tô nam muốn nói gì, nhưng nàng không thể trốn tránh không đối mặt. Dung ánh mắt ý bảo tô nam, có cái gì liền nói thẳng, nàng sóng to gió lớn trải qua quá, còn có cái gì không thể tiếp thu. Tô Nam hít sâu một hơi, nỗ lực dùng bình tĩnh miệng lưỡi, khương oánh, ánh, ngươi xảy ra chuyện sau, chúng ta mấy cái hoang mang rối loạn, cách ra nơi nơi chủ tiền. Sợ công ty bảo hiểm bồi thường không kịp thời, sợ bệnh viện chặt đứt y lìa dược, nhất thời uy hiếp gây chuyện tài xế, nhất thời uy hiếp bệnh viện, tung tăng nhảy nhót tưởng nháo sự cũng sẽ không nháo, dại dột đáng thương. Nhìn thoáng qua tàng tĩnh, Tô Nam hồi tưởng lúc ấy, vẫn cảm thấy kia cổ khủng hoảng, áp lực. tâm thần và thể xác đều mệt mỏi cảm giác thật là đáng sợ. phảng phất một cây tuyến căng thẳng, một khi chặt đứt, sinh mệnh quan trọng nhất bảo bối cũng đem mất đi. mỗi một ngày tỉnh lại, đều cho chính mình nổi giận, thành, người nhất định thành. Người nếu là bại, thương oánh liền mất mạng. con hảo lương nghị ổn định, suốt đêm về nhà đòi tiền. hắn cha mẹ đảo cũng thông khoái, trực tiếp cho 10 vạn sổ tiết kiệm. sau đó là văn trúc. Đem trong nhà nàng cho nàng mua xe mới cấp bán, bán đến quá cấp, mệnh không ít. Sau lại ta cùng Đồng Ngọc Như phát động toàn giáo quên tiền, mấy phương nỗ lực thấu đủ rồi 30 vạn. Lúc ấy cũng không có vẹt chạt, tổ cái đàn, lẫn nhau động thái đều rõ ràng. Tăng tính vẫn luôn ở bên cạnh ngươi chiếu cố, chúng ta chủ khoản, liền trực tiếp giao cho nàng. Sợ không đủ, lại đi ra ngoài tìm mặt khác chủ khoản biện pháp. Mà tăng tính, tăng tính gục đầu xuống. Đều là ta sai. Ngươi nơi nào có sai. Chỉ có thể nói, rốt cuộc không nghĩ tới trên đời có như vậy ngoan độc mẹ. Tô Nam buột miệng tốt ra, hoán hận nói, khương quảnh, nàng là mụ mụ ngươi, ta. Ta mặt khác không nói nhiều, chính ngươi phán đoán đi. Người thai nạn xe cổ sau, nàng nhận được tin tức liền suy sụp, mỗi ngày mặt nước mắt, ngồi ở bệnh viện ghế giải thượng chọc người đồng tình. Tăng tĩnh một bên chiếu cấu người, một bên an ủi nàng. Hơn 10 ngày xuống dưới, khác không nói, cảm tình thăng ôn. Còn muốn nhận Tằng tĩnh đương con gái nuôi, nói Khương ánh ngươi có chúng ta như vậy hảo bằng hữu, thật là có phúc khí. Chúng ta lúc ấy cũng làng đốc, bị nàng nói mấy câu hương ở, tin tưởng nàng, đồng tình nàng, còn yên lặng thề, nếu Khương ánh ngươi thực sự có cái vật nhất, tương lai đem lấy nàng đương mụ mụ đối đãi, ngày lễ ngày Tết tới cửa Vân An, tuyệt không có thể làm nàng lẻ loi. Ai biết sau lại đâu. Bệnh tình của ngươi không lạc quan, bác sĩ nói vẫn chưa tỉnh lại thành người thực vật, nàng liền cuốn tăng tính bên kia quên tiền, chơi nhân gian bụng hơi. Tăng tính ấy nay vô cùng, đều là ta, đều là ta không tốt. Nói một trăm lần, cùng ngươi không có quan hệ. Đổi làm chúng ta, nàng mở miệng, cũng là muốn đem tiền cho nàng, rốt cuộc nàng là khương ánh thân mụ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chúng ta ai có thể tin tưởng, sẽ có thân mụ đem nữ nhi cứu mạng tiền cuốn đi. Nhưng nếu ta sớm một chút đem tiền giao cho bệnh viện thì tốt rồi. Có quan hệ quên tiền sự tình đều không nói, liền sẽ không có kế tiếp phát sinh như vậy nhiều chuyện tình. Tô Nam lắc đầu, vì tiền đánh mất nhân tính, còn có cái gì làm không được. tang tĩnh cũng liền ngươi, còn như vậy ngây thơ. Nói xong, nàng ngẩng đầu chăm chú nhìn Khương Ngoài ánh, ánh, mắt có chút bén nhọn, Khương Ngoài Ánh, ta không sợ ngươi giận ta, này ba mươi vạn, không chỉ là ngươi cứu mạng tiền. cũng là chúng ta đại gia tâm huyết. Mụ mụ ngươi mặt dày vô sỉ, là ta cuộc đời gặp qua đệ nhất người vô sỉ, cho nên ta đi tòa án không cáo nàng. Ta còn xã giao hơn 20 gia truyền thông, thay phiên đưa tin. Đem nàng ác hành chiêu cáo thiên hạ, nàng thanh danh đã sớm xú đường cái. Khương Ấy Nga một tiếng, nhất rất nhỏ biểu tình, cũng trốn bất quá hai vị bạn tốt đôi mắt. Tăng tính mắt cũng không chấp một chút, tô nam liền càng là gắt gao nhìn chầm chầm nàng mặt bộ. Chỉ thấy Khương Ngoánh mày hơi chút vừa nhíu, liền thả lỏng, ánh mắt tuy rằng có điểm u bờn, nhưng khỏe miệng không có dư thừa biến hóa, còn chưa tới cực hạn bi thương thống khổ nông nỗi. Này thuyết minh! Khương Ngoánh không có đem nàng mụ mụ xem đến như vậy quan trọng. Tăng tĩnh tại chỗ bất an giật giật chân, Khương Ngoánh, ngươi nói một câu à, chúng ta sao lại làm sự tình? Còn có càng quá mức? Ta nói cái gì đâu? Khương Ngoánh thở dài, nàng là ta mụ mụ. Ta nhận thức nàng thời gian so các ngươi trường, ở Trung Nhật tử so các ngươi nhiều. Nàng là cái dạng gì người, lòng ta rõ ràng. Có những lời này, tô nam xem như hoàn toàn buông tâm, nàng thật sợ Khương Ngoánh ngại với hiếu đạo, hoặc là đối mâu thân còn lưu giữ ảo tưởng, ngược lại oán trách các nàng này đó thiệt tình ái nàng bằng hiu. Như vậy, thật sẽ sống sờ sờ nôn chết. Kế tiếp tô nam sảng khoái nhanh nhẹn, đem như thế nào cùng Khương ánh mâu thân so chiêu. một năm một mười nói một lần, ba mươi vạn không thể lấy không, nhân gian bốc hơi cũng không phải không hề dấu vết. Văn Trúc thông qua một ít đặc thù con đường, tìm được rồi khương mẫu địa chỉ, đi lên một hồi cầu xin, uy hiếp, không hề tác dụng. Khương mẫu là thực hiện từ người, nữ nhi cũng đã chết không hai dạng, kia nàng liền càng không thể buông ra tiền. Nếu không, nàng lúc tuổi già làm sao bây giờ? Ai dưỡng a? Chúng ta cho nàng quỳ xuống. Cho nàng xem ngươi giải phẫu sau ảnh chụp, khóc lóc nói không cần từ bỏ, còn có hy vọng. Nàng xem đều không xem, còn gọi người đuổi chúng ta đi. Tô Nam trên mặt mang theo kỳ dị cười, đó là tức giận đến trình độ nhất định mới có, tràn ngập châm trọc, máu lạnh, tàn khốc. Ai có thể nghĩ đến trên đời có như vậy ngoan độc mẹ. Chúng ta không chiêu, chỉ có thể cáo nàng. Nhưng thượng tòa án, trên danh nghĩa thắng, lại cũng bại. Bởi vì Khương Ánh hôn mê, vị hôn phu ở trên pháp luật không có trách nhiệm nghĩa vụ, mà có thể ký tên làm chủ, chỉ có Khương Ánh nàng mẹ. Tòa án nhận định quên tiền hẳn là thuộc sở hữu Khương Ánh, dùng để cứu trị, Khương Mẫu không có quyền tự mình tham ô phán quyết kết quả khá tốt, nhưng tới rồi bệnh viện, kêu 30 vạn mới vừa giao cho bệnh viện, Khương Mẫu ngay sau đó nói muốn chuyển viện. Người thực vật ở kia ra bệnh viện không thể ngốc ca. Hộ lý điều kiện lại hảo, cũng vẫn chưa tỉnh lại. không bằng chuyển tới ở nông thôn phòng khám dù sao cũng thế có hộ sĩ nhìn tòa án có thể phán xử tiền khoản thuộc sở hữu nhưng không thể cưỡng chế công dân lựa chọn nào một nhà bệnh viện trị liệu khương mẫu là người nhà có quyền vì nữ nhi làm ra chữa bệnh quyết định tô nam mấy cái đều mau tức chết rồi đại bệnh viện cùng tiểu phòng khám có có thể so tính sao người trước còn có như vậy một phần vạn hy vọng người sau chẳng khác nào phán định khương ánh tử hình các nàng không có cách nào Chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Mẫu xử lý chuyển viện thủ tục, lấy đi rồi 30 vạn quên tiền. Vẫn là văn trúc khí phách, tiền lấy đi, người lưu lại. Lúc này mới đem Khương oánh lưu tại bệnh viện. Lúc sau, tô nam mấy cái đi tìm Khương oánh phụ thân, làm hắn ra mặt. Phụ thân cũng có quyền lợi vì nữ nhi làm ra chữa bệnh quyết định A. Nhưng Khương Mẫu là ngoan độc nói, Khương Phụ chính là vô tình vô nghĩa cha nam đại biểu. Ta cùng ta vợ trước đã sớm không nói. ta không nghĩ thấy nàng nàng cũng không nghĩ thấy ta Thính, ta không đi nàng lấy đi ba mươi vạn a thôi cầm liền cầm nàng ra rồi không có tiền lại không hải tử cũng đáng thương lại nói ta có thể cùng nàng đòi tiền sao ta cùng hắn ly hôn cũng chưa cho nàng tiền hiện tại không mở miệng được a muốn ta nói cũng đừng lộng cái gì quên tiền các ngươi đều là hảo hải tử đều có chính mình sinh hoạt Hà tất vì người khác chậm chễ, chính mình rất tốt thanh xuân miên hoa. Nghe thúc một câu huyền, không cần náo loạn, nhận mệnh đi. Khương Ánh là ta nữ nhi, nàng đã chết ta không thể sò so các ngươi thương tâm. Nhưng thương tâm về thương tâm, Nhật Tử vẫn là muốn quá đi xuống a. Trường Chín Ma Niệm mới sinh, muốn nói Khương Phụ đối nữ nhi có cảm tình đi, hán cự tuyệt ra mặt đối kháng cứng mẫu, cũng không chịu ra một phân tiền. Muốn nói không có cảm tình đi, Khương Ánh hôn mê Nhật Tử. Hắn mỗi năm đều mang nhi tử lại đây vân an, cảm giác còn không có hoàn toàn đánh mất người mùi vị, nhưng dư lại vài phần, lại có ích lợi gì. Không đáng một đồng. Thô Nam nghĩ lại tới lúc ấy, đều cảm thấy nghẹn khuất không được. Trên đời này có như vậy cha mẹ, lại vừa lúc xứng thành đôi, đồng thời thành nàng bạn tốt gương ánh thân sinh cha mẹ, ông trời không khỏi quá không công bằng. Mà Khương ánh mỗi ngày còn có thể cười hì hì đối mặt sinh hoạt, chưa từng cùng người tố khổ quá. Nếu không phải thai nạn xe cộ, ai biết nàng cha mẹ không chịu được như thế lọt vào trong tầm mắt. Biết Khương oánh gia đình chẳng huống đã chịu kích thích mấy cái tuổi trẻ nữ hài càng là không chịu từ bỏ. Đáng thương Khương oánh không ai ái, nếu là các nàng đều từ bỏ, nàng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất định phải cứu Khương oánh, chờ nàng, bồi nàng, tin nàng. Một ngày nào đó, nàng sẽ hảo hảo tỉnh lại, đứng ở đại gia trước mặt, không có loại này chấp nghiệm. Ai có thể kiên trì 8 năm đâu? Chúng ta từ bỏ phụ thân ngươi bên kia, sau lại là đồng ngọc như đề nghị, tòa án không thể phán nàng hình phạt, nhưng dư luận có thể. Chúng ta liên hệ sở hữu có thể liên hệ truyền thông, đưa tin chuyện của ngươi. Một là vì quên tiền, một là vì làm mụ mụ ngươi chịu chút dư luận áp lực, đừng như vậy ích kỷ. Lúc sau mặc kệ nàng là ngụy trang khóc giống ăn năn, vẫn là thiệt tình hối hận, chỉ cần nàng tới cầu hòa, chúng ta đều sẽ buông thành kiến. nàng dù sao cũng là mẫu thân ngươi ngươi hôn mê bên người một người thân đều không có nói đến này tô nam thanh âm mãnh hạ, tạm dừng khương bánh nhàn nhạt con con khoe miệng biểu tình bình thản nàng là ta mụ mụ ta hiểu biết nàng dù cho ngàn vạn người nhục mạ nàng cũng sẽ không để ý bị ngươi nói chú rồi ta mới biết được cái gì kêu lợn chết không sợ nước sôi cái gì kêu ra mặt dày như tường thành mụ mụ ngươi cầm kêu ba vạn quyên tiền Cùng nàng lao công thay đổi một bộ đại biệt thự, mỗi ngày lái xe đi mua đồ ăn, nhàn liền đi nhảy quảng trường vũ, đánh bài, không quan tâm dư luận như thế nào mắng, nàng đều đương giống như người không có việc gì. Khương Oánh lắc đầu, có lẽ là tâm lệnh, rõ ràng biết mẹ đẻ là cái dạng gì người, không cần ôm một tia hy vọng, nàng nhàn nhạt nói. Năm đó, ta ba muốn nhi tử tưởng điên rồi, nàng kiên trì không chịu sinh. Bởi vì sinh nhà nước bát sát liền không có, thất nghiệp. liền chặt đứt sinh kế. Làm ở ý 345 ta ba cuối cùng hạ thông điệp, hoặc là liều mạng sinh một thai, mặc kệ nam nữ hắn đều nhận. Hoặc là liền ly hôn. Ta mẹ thống khoái lựa chọn ly hôn. Nàng chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào. Trong lúc hôn mê, không biết khi nào mới có thể thức tỉnh nữ nhi, nơi nào so được với thật thật tại tại ba vạn đâu. Có tiền, nàng vạn sự không hoàng hốt. Nhưng nếu là đem tiền đưa tới đi ra ngoài, Đến lúc đó nữ nhi không tỉnh lại, tiền cũng không có, không phải hai tay trống trơn. nay bút trướng, Khương mẫu tính đến thực thành, tiền, người, không thể kiêm đến, ít nhất đến có giống nhau trộm trong tay. Thô Nam cười lạnh ba tiếng, nói đến cùng, vẫn là quá ích kỷ. Căn bản không xứng đương một cái mẫu thân. Khương Ngoi Ánh, ngươi biết ta hận nhất chính là cái gì sao? Mẹ ngươi sau lại căn bản không thấy chúng ta, làm nàng muội muội, hẳn là ngươi gì ba ra mặt. Nàng thật là đủ tàn nhẫn a Nàng kêu chúng ta không cần náo loạn, náo đến quá khó coi, nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Ta cùng Lý Quỳnh Thư lúc ấy ở, Quỳnh Thư cái kia tính tình, đương trường liền cùng nàng dối thượng. Người gì ba lúc ấy xem chúng ta, thật giống như xem mấy cái vai hề, khinh phiêu phiêu nói, nếu là các ngươi lại náo, ta lập tức liên hệ khí quan hiến cho cơ cấu. Dù sao đều người thực vật, có chết hay không có sống hay không, ở bệnh viện cũng là lãng phí. Nàng cái kia tâm A, gan A, thận, còn có rất mạc, đều quên tính. Các ngươi mỗi ngày gọi người quên tiền, còn không bằng làm Khương Ngoánh quên nàng khí quan, cũng coi như vì xã hội làm công hiến. Khương Ngoánh nháy mắt co rút lại một chút đầu ngón tay, khỏe mắt bay nhanh hiện lên một tia sắc bén, ngay sau đó thu liễm hơi thở. Trong nháy mắt kia, nhiệt độ không khí vô cớ thấp 10 độ. Tô Nam làn ra thượng mạc danh hiện lên tiểu ngật đáp. May mắn điều hòa vừa mới thổi tới một đại sóng gió lạnh, hơn nữa nói lên cái này phẫn hận chuyện cũ, tâm tình kích động cực kỳ, tức giận đến sắc mặt phiếm hồng, không có để ý khác thường. Hơi hơi phun ra một hơi, Khương bánh khôi phục bình tĩnh, khỏe mắt đuôi lông mày đều là bình thản, ta đã biết. Xem ra, các người mấy năm nay so với ta giống còn muốn khó. Như thế nào có thể như vậy chấn tĩnh? Như thế nào có thể? Tô nam này 8 năm tới. Mỗi một lần nghĩ vậy sự kiện, ngực tựa như kích động nước đá nấu phí, lạnh đến như truy động băng, nhiệt lại nhiệt đến rất vào núi lửa, hận không thể hướng toàn thế giới bão nổi, chút xuống nàng phẫn nộ. Rõ ràng là thân thích, vẫn là tương đối thân thân gì, lại có thể tùy ý nói ra giải bảo hiến cho khi con nói, nàng vẫn là người sao. Nàng không biết Khương Ngoánh còn sống sao. Nàng muốn ở Khương Ngoánh còn sống thời điểm giải bảo Gia nhân này thật là hư thấu, từ căn tử thượng liền lặn rớt. Hủ bại hôi thối không ngửi được. Tô Nam ánh mắt căm giận trừng mắt Khương Oánh. Ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy tiếp thu? Như thế nào không tức giận? Không đau khổ? Không căm hận? Cái kia đối thoại chung nữ chính chính là ngươi. Các nàng đàm luận là thân thể của ngươi như thế nào xử trí? Khương Oánh tiếp tục bình thản nhìn Tô Nam. Đối diện một phút. Đồng hồ an tĩnh đi qua suốt 60 giây. Tô Nam mí mắt nhảy lên vài hạng. Rốt cuộc ở Khương ánh từ bi thông cảm khoan dung cùng ái trung bại lui xuống dưới, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm Khương ánh Ta biết, ngươi chính là tốt như vậy nữ hải, người đáng ra chúng ta mọi người chờ đợi. Tô Nam lẩm bẩm chảy xuống nước mắt. Nàng cho rằng nàng xem đã hiểu Khương Ngoánh ánh mắt, Khương ánh là cỡ nào thiện lương nữ hải A bất quá thiện lương không phải giá rẻ Mỹ Đức, là cao quý nhất phẩm Đức. Sẽ không lạm dụng cấp không đáng người. Nàng không làm hại. nhưng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ thương tổn quá nàng người. Khương Ngoánh ánh mắt rõ ràng đang nói, ta đã biết, các nàng lý kỷ, một ngày nào đó sẽ được đến báo ứng. Các nàng không lo ta là thân nhân, ta cũng chỉ đương các nàng người xa lạ. Há tất vì người xa lạ sinh khí. Ngươi không thấy được, ta lo lắng chính là ngươi sao. Ta chú ý chuyện này, bởi vì chuyện này liên lụy đến ngươi, ta ái người, để ý người, không phải cái gọi là thân nhân, mà là ngươi. Không hề nghi ngờ Tô Nam hiểu lầm. Khương Uyển ánh, ánh mắt bình thản, bởi vì nàng rốt cuộc có thể buông một cái quanh quẩn hồi lâu bối rối. Người tu tiên đoạn tuyệt thân duyên, nàng năm đó luyến tiếp cha mẹ thân duyên, còn đặc đặc chế làm con dối, xuân hạ thu đông. Thu thập tài liệu gian nan cũng không nhắc lại, nàng dùng chính mình đầu ngón tay huyết, giữa mày huyết, tề gian huyết, còn có tâm đầu huyết, thế cho nên nàng tới rồi tử thần giới, luôn là cảm giác khí huyết không đủ. bốn cái con dối hố nàng thật lớn một bút nhưng vì làm cha mẹ có thể an độ lúc tuổi già cũng coi như đáng giá hiện giờ nhìn nhìn lại cũng không phải là thành chê cười thân ba chỉ để ý nhi tử đối nàng không quan tâm thân mụ khuyết thiếu cảm giác an toàn chỉ cần tiền có tiền vạn sự thỏa mãn như thế nàng bối rối cái cái gì ý niệm một thanh Khương ánh đều cảm thấy chính mình trong lòng vui sướng rất nhiều nàng nắn vuốt đầu ngón tay Qua đi gia tộc truyền thừa ma đạo công pháp, luôn là ngại với cha mẹ mặt mũi, không dám dùng ở nào đó không biết liêm sỉ nhân thân thượng. Hiện tại, nàng còn có cái gì cố kỵ? Trưng mười con rối tri tâm. Từ nhỏ học tập ma đạo công pháp hậu quả, xuất hiện. Khương ánh trong lòng có một thốc tiểu ngọn lửa, chậm rãi, chậm rãi bốc cháy lên. Nàng vì chính mình lập nguyên tắc là không thương tổn vô tội, nhưng những cái đó ở nàng rời đi sau thân thích, tính vô tội sao? Các nàng cách làm, không sai biệt lắm là ở nàng trên đầu tác vai tác phúc, ị phân kéo nước tiểu, nếu là không trả thù trở về, nàng còn xứng đương bạch ra gia, gia chủ. Nàng trước kia tại gia tộc dựng đứng uy tín, cũng sẽ khoảnh khắc sập. Đầu ngón tay hơi hơi xoa động, người thực vật con dối thu được cảm ứng, khó xử truyền đến tin tức, chủ thể, ta đi trả thù kia mấy cái không có mắt ra hỏa, đơn giản. Nhưng ngươi hiện tại loại này suy yếu trạng thái, không ai chiếu cố sao được. Vô nghĩa ta chỉ là con rút lại khí huyết làm bề ngoài thoạt nhìn suy yếu vô cùng ngươi cho ta tu luyện uổng phí 300 trăm năm yêu cầu ngươi tới bảo hộ mau đi đúng rồi một vừa hai phải dùng đi vào giấc mộng thuật tra tấn cái hai ba tháng chờ ta nơi này đằng ra tay tới lại hảo hảo vẫn an ta kia hảo gì cứu trường bối con dối đông nhịn không được chửi thầm, hai ba tháng không được tra tấn điên mất còn gọi ta một vừa hai phải Khương oánh, ân hử. Người suy nghĩ cái gì? Con rồi không dám đáp lại, vèo một tiếng chạy xa. Rời đi khánh thị, nàng mới hiển lộ thật mặt, cầm khương oánh phía trước dùng kim vòng cổ đổi lấy thân phận trứng, chậm gì gì ngồi trên cao thiết. Đừng nói, vận khí đặc biệt hảo, một đường đều ở nhặt tiền bao. Nhặt xong lúc sau, lòng nhiệt tình còn cấp người mất của. Người mất của nhiều ngượng ngùng a, trong bóp tiền tiền vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là các loại tạp thân phận trứng ném. quá phiền thoái làm cho người thiếu cấp mấy trăm nhiều cấp một ngàn một đường xuống dưới đông hầu bao phường lên hoạt động kinh phí có chủ thể mệnh lệnh không dám cãi lời bất quá ngoại phái nhiệm vụ khi nàng cho chính mình phóng thông khí khắp nơi du ngọn hạ nhấm nháp các nơi mỹ thực không thể tính vi phạm mệnh lệnh đi tám năm nàng nằm suốt tám năm ai biết nàng mấy năm nay mới là nhất buồn bực nhất buồn giàu người đâu nhiều hâm mộ xuân hạ thu à tự do tự tại Muốn đi chạy đi đâu nơi nào, muốn làm gì liền làm gì. Rõ ràng nàng mới là hoàn mỹ nhất kia một cái. Thật vất vả thoát đi bệnh viện, đừng nói nữa, chạy nhanh liên hệ tiểu đồng bọn Con dối chi gian, bởi vì cùng cái chủ thể, quan hệ đã cạnh tranh, cũng là nhất thân mật đồng bạn, có thể đồng sinh cộng tử cái loại này. Xuân là tứ chi đảm đường, ngũ quan lúc ấy khương ánh không khống chế tốt, làm cho tướng mạo thường thường. Nhưng tướng mạo thường thường làm sao vậy? tướng mạo thường thường liền không thể sáng chế một phen sự nghiệp sao. Xuân Phát huy sở trường đặc biệt, gia nhập một cái chứ danh vũ đạo đoàn, thường xuyên xuất ngoại diễn xuất. Nàng vũ đạo, thanh thuần trung mang theo dụ hoặc, như là trong đêm đen tinh linh, xứng với huyễn mị ánh đèn âm nhạc, không biết mê đảo bao nhiêu người, mỗi một lần biểu diễn kết thúc đều có vô số cầu hái giả. Sáu năm trước, Xuân mệnh mỏi phiêu lưu nhật tử, yên ổn xuống dưới, gả cho một cái ngoại quốc lão. kia ngoại quốc lao ái chết nàng Xuân Minh sắc nói cho hắn chính mình không thể sinh hắn vẫn là nghĩa vô phản cố cầu hôn hôn sau nhật tử chính là mỗi ngày chơi chơi chơi mua mua mua không cần quá sung sướng lại nói hạ hạ là mỹ mạo đảm đương Khương Anh chế tác thời điểm tham khảo các loại minh tinh mỹ chiếu nhưng tổng cảm thấy tổng hợp các mỹ nữ ưu điểm cuối cùng hiện ra hiệu quả không nhất định đẹp chân chính mỹ nhân phải có chính mình khí khái phong tình nhất cử nhất động đều phải có cũng đủ lực hấp dẫn. Nàng nghiên cứu đã lâu, cuối cùng ở nhà truyền Mỹ nhân trên bản vẽ tìm được linh cảm. Cuối cùng hoàn thành phẩm, hạ, Mỹ mạo không thể nghi ngờ, thuộc về dạo hạ siêu thị, đều có thể bị một đám người theo đuôi tồn tại. Sau lại, nàng cũng phát huy sở trường đặc biệt, vào Mỹ nữ như mây giới giải trí, cũng không hề nghi ngờ trở thành đương hồng tiểu hoa. Mười năm, như cũ Mỹ lệ như hoa, phần thái nàng như si như cuồng. Cuối cùng Thu, trí nhớ làm đương. Lấy được hợp pháp thân phận sau, một đường đọc được đỉnh cấp học phủ, sau đó lưu giáo, tiến vào quốc gia cấp phòng thí nghiệm. Mười năm tới, nàng có ba cái tiến sĩ danh hiệu, mười mấy bổn chuyên nghiệp làm cho người. Thu cùng đông quan hệ kém cỏi nhất, bởi vì Thu luôn là khinh thường đông, cảm thấy đông trên danh nghĩa là vài người mạnh nhất, nhưng làm sự tình. Một lời khó nói hết. Đổi nàng tới, tuyệt không sẽ làm Lý Quỳnh Thư. Tô Nam mấy cái quá đến như vậy khó. Càng sẽ không làm Khương Ngoánh ra sự, trở thành phạm nhân trà dư tiểu hậu cười liêu, làm Khương Ngoánh thân sinh cha mẹ lâm vào như vậy bất kham hoàn cảnh. nay đối Khương oánh có chỗ tốt gì a? Hừ hừ, còn nói cái gì trí nhớ đẳng đương, ngươi biết cái gì. Tô Nam thẳng tĩnh các nàng phía trước quá đến cỡ nào khó, tương lai là có thể được đến nhiều ít lần bồi thường. Mà chủ thể cha mẹ sao, vốn dĩ chính là ích kỷ người. Ta chỉ là ở cực đoan hoàn cảnh hạ bức ra bọn họ bản tính mà thôi. Chủ thể bị thân duyên bồi rối nội tâm chưa chắc cao hứng bị hai cái ích kỷ người ràng buộc. Nàng lại không thể ngoan hạ tâm giết cha giết mẹ, liền tính tu luyện ma đạo công pháp, cũng có cái điểm mấu chốt. Ta làm thật tốt, nhiều hoàn mỹ. Thế nhân đều biết chủ thể cha mẹ cái gì đức hạnh, chủ thể nguyện ý tiếp tục hiếu thuận bọn họ, đó là chủ thể thiện lương. Chủ thể không muốn, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mỗi người đều sẽ thông cảm nàng. Tiến thối đều từ chủ thể làm chủ. Còn có so với ta càng thông minh cách làm sao? Thu nghĩ đến rất nhiều, nhưng nàng quên, chúng ta tồn tại duy nhất giá trị, chính là vi chủ thể phục vụ. Làm chủ thể thoải mái, thông khoái, chúng ta mới có thể được đến muốn đồ vật. Đông mã bất định đề đổi tới thanh thị, ở khương bánh gì bà nhị cứu trên người thả một lần đi vào giấc mộng thuật, làm hai người làm cả đêm ác mộng. Không nghĩ tới nhị cứu có cao huyết áp, bệnh tim, ngày hôm sau liền nằm viện. Chủ thể thân mụ cũng lại đây vấn an. Đông nghĩ nghĩ, nàng mới không hảo nhúng tay chủ thể cùng nàng mụ mụ sự, làm chủ thể nàng kham. Cân nhắc trong chốc lát, lập tức lóe người, cùng hạ hội hợp đi. Dù sao thời gian còn trường, không vội nhất thời. Nàng cùng Xuân Hạ thu liên hệ, nhưng không cần khương ánh như vậy phí tâm tư bố trí trận pháp, trực tiếp mua một cái di động, điện thoại quét qua đi. Các ngươi lão đại tới, còn không tiếp giá. Dựa, ngươi thế nhưng từ bệnh viện ra tới. Làm sao, chỉ cho phép các ngươi tiêu giao, không được ta thành thơi. Đến, ngươi ra tới liền hảo. Xem ra chủ thể bên kia hết thể thuận lợi. Đương nhiên thuận lợi, nàng còn cảm động mấy cái bạn tốt đối nàng thiệt tình thực lòng đâu. Đúng rồi, các ngươi khi nào lại đây trông thấy chủ thể. Chủ thể, nàng hiện tại. Nhoáng lên nhiều năm qua đi, mấy cái con dối đều có chính mình sinh hoạt, hoàn toàn dung nhập nhân loại sinh hoạt, các nàng đều thói quen, cũng quên chính mình không phải chân chính nhân loại. Khương Ánh đột nhiên trở về, đối với các nàng tới nói, mới là biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tuy rằng cảm kích Khương Ánh giao cho các nàng sinh mệnh, nhưng... Đối mặt một cái tùy thời tùy chỗ lấy đi các nàng sở hữu chúa tể, cũng thân cận không đứng dậy. Nội tâm có điểm tiểu hơi sợ. Yên tâm đi! Lần này chủ thể trở về, cảm giác so trước kia hòa ái nhiều Ta không tin Xuân bực bội nói, nàng đã biết nàng cha mẹ làm những cái đó sự, còn có thể hòa ái Sớm nghe ta, hung hăng giao hấn một đốn, ngươi phi không đáp ứng Đông hừ lạnh một tiếng, may mắn nghe ta Nếu là ấn ngươi xúc động hố chết chủ thể cha mẹ, nàng nhất định thu đi người con dối tâm Tin hay không? chương mười một cười sống sót Xuân khiếp sợ Chủ thể mấy năm nay rốt cuộc đã trải qua cái gì? Nàng đi dị thế giới dạo qua một vòng, nên không phải là hôn không nổi nữa. Mặc danh không hảo dự cảm. Chủ thể năm đó rời đi khi, thái độ cỡ nào kiên quyết. Cái kia truyền tống trận đều tàn phá, bổ toàn cũng không biết rửa không đáng tin cậy. Chân nhân truyền tống, trong lúc ra một chút sai lầm, nàng nhưng chính là đầu mình hai nơi. Chính là, chúng ta khuyên bao lâu. Nhưng nàng phi nói, Nàng muốn theo đuổi sinh mệnh chính tự, không phải thế giới này có thể thỏa mãn. Cho dù chết, cũng phải nhìn xem ngoại lai phong cảnh. Còn khuyên chúng ta nhiều học tập tri thức, phổ cập khoa học một hồi mạt lộ sinh mệnh nhu cầu cấp bậc. Dựa, nghĩ vậy ta liền bực bội. Chẳng lẽ ta là con dối, liền không chính mình theo đuổi sao? Hảo, hạ, đừng xa xa, nói này ngươi chút năm đương đại minh tinh, nơi trốn chịu người truy phủng. Đã sớm đem trong trường học học được đồ vật quên hết đi. Muốn hay không tới bổ học bù. Ta gần nhất khai một cái tiểu phòng thí nghiệm, chính yêu cầu tiểu bạch thử. Thu, ngươi đừng khoe khoang A. Để ý ta dùng tiền tạp trên ngươi. Đông ho khan một tiếng, xem các ngươi còn có nhản tình vô nghĩa, ta thật cao hứng. Thốt ra lời này, những người khác không hảo dự cảm càng ngày càng cường. Đông, chỉ có ngươi thấy chủ thể. Ngươi ăn ngay nói thật. Chủ thể rốt cuộc gặp được cái gì? Ta không biết. Ngươi còn tưởng giấu chúng ta. Đừng quên chúng ta chính là một cái dây thường thượng châu chấu. Chủ thể là người nào, nàng sẽ đem tâm sự nói cho ta sao? Đông thở dài một câu, ta không biết nàng đã trải qua cái gì, vì cái gì muốn tử dị thế giới phản hồi. Năm đó như vậy quyết tuyệt, đập nồi dìm thuyền, chặt đứt chính mình hết thể đường lui, hiện tại lại từ khi tự mặt. Ta chỉ là từ hơi thở phát hiện. Phát hiện cái gì? Xuân Hạ Thu lập tức dẫn theo một lòng, nôn nóng nhẫn mại nghe. Chủ thể năng lượng phi thường cường đại. Nàng ở dị thế giới nhất định tu hành thành công. Nhưng trung tâm có tán loạn dấu hiệu. Ta hoài nghi, nàng sống không được đã bao lâu. Lời này vừa nói ra, Xuân Hạ Thu đông đều cảm giác đỉnh đầu bao phủ một tầng bóng ma. Con dối có hai loại, một loại là bình thường tài liệu chế tác, làm ra tới tuy rằng cũng có thể hành đầu. nhưng khớp xương không đủ linh hoạt vừa thấy liền biết là giả người bạch ra người tay nghề cao siêu đương nhiên sẽ không dùng loại này xuân hạ thu đông tài liệu thượng cao đẳng còn không tính cái gì mấu chốt là trên người đều có khương ánh tinh huyết hỗn hợp một tia nàng thần phách này một sợi thần phách mới làm xuân hạ thu đông có bản chất khác nhau có được linh nay cũng ý nghĩa nếu khương ánh đi về coi tiền, các nàng trên người linh cũng sẽ dần dần suy bại lao hóa Đổi xác không có tử vong, cũng sẽ lưu lạc thành đệ nhất loại giả người. Đương qua chân chính nhân loại, có thể ăn có thể ngủ, có thể chạy sẽ nhảy, như thế nào có thể cam tâm biến thành chính mình đều khinh thường con rối giả người đâu? Vì bảo hộ chính mình linh trí, bốn cái con rối bắt đầu vắt hết óc. Xuân Lẩm bẩm tự nói, có biện pháp nào đâu? Có biện pháp nào? Chủ thể chẳng lẽ muốn chết? Chỉ bằng nàng kia cổ quyết tuyệt kính nhi. bất luận cái gì biện pháp nàng đều nguyện ý nếm thử nhất định là cung đường mới nguyện ý chính mình và mặt phản hồi cái này nàng đã sớm chán ghét thế giới vạn vật đều có tiêu vong thời điểm a học qua triết học thu cảm thán trong chốc lát ngay sau đó ngự khí cường lạnh phảng phất tiêm máu gà nhưng lão nương một chút cũng không muốn chết lão nương năm nay mới khai ba cái thực nghiệm tổ kế hoạch đều bải đến 10 năm sau đi các ngươi ba cái cũng đánh lên tinh thần tới Chủ thể có chủ thể duyên pháp, chúng ta can thiệp không được nàng. Nhưng chúng ta ở thế giới này tốt xấu hốn ra điểm danh đầu, cái nào cam tâm từ bỏ. Chứ bỏ đông, nàng phế vật một cái, cũng chưa đi đến lấy tâm. Ai nói ta không có tiến thủ tâm? Ta này không phải từ bệnh viện ra tới sao, về sau không bao giờ dùng hồi cái kia địa phương quỷ quái. Ta đã thể, phải đi biến đại giang Nam Bắc, nếm biến sở hữu mỹ thực. Hảo có tiền đồ A. Thu châm chọc một câu, ngay sau đó linh quang trật lóe, nói, ta nghĩ tới, đây cũng là một cái chiêu số. Trước kia chúng ta vì càng tốt dung nhập xã hội, cố ý tránh đi có tu giả xuất hiện địa phương. Hiện tại chủ thể đều như vậy, chúng ta vì nàng, càng vì chính mình vận mệnh, không thể ngồi chờ chết. Đông, ngươi liền bắt đầu ngươi lữ hành. Đại giang Nam Bắc, tùy tiện ngươi chạy, càng là thần quái địa phương, càng phải đi. Ta cũng không tin. Chủ thể xuất thân tu tiên thế gia, thế giới này liền nàng một nhà có thể tu hành. Khẳng định còn có mặt khác tu hành. Nếu có thể tìm được trước kia thần tiên đạo phủ, thì tốt rồi. Xuân, ngươi ở nước ngoài, không phải nói lần trước tham quan tu đạo viện có chút lén lút. Ngoại quốc quỷ tử thần linh cũng có không ít, thần thoại truyền thuyết lưu lại thánh vật cũng man nhiều. Ngươi dùng thân phận tiện lợi đi nhìn một cái, cảm thấy hữu dụng liền lấy về tới. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hạ, ngươi về sau đừng quang bưng ngọc nữ minh tinh cái giá, có chút thế lực. Có thể thử đánh giao tiếp. Đặc biệt là những cái đó riêng tư ác sự làm được rất nhiều, nhưng một chút báo ứng cũng không có. Này nhóm người, nói không chừng chính là nào đó người đẩy ra muôn mặt. Truy nguyên, nói không chừng có thể đào ra đại gia hỏa. Đến nỗi ta, ta thờ phụng khoa học. Khoa học là đệ nhất sức sản xuất. Ta phải dùng khoa học biện pháp trợ giúp chủ thể. Mục tiêu liền giống nhau, bảo hộ chủ thể, chúng ta đều phải cười sống sót. Bốn cái thương thảo một phen, như vậy quyết định tương lai nỗ lực phương hướng. Các nàng cũng không biết nói, lẫn nhau điện thoại liên hệ, đồng thời sinh ra mánh liệt cảm xúc dao động, lập tức quá yêu nhiều khương ánh. Này mấy cái đang làm cái gì? Giữa mày trước loạn nhảy vài cái, sau đó là đầu ngón tay, làm cho tô nam tàng tính mặt. May mắn khương ánh là bệnh hoạn, đời trước là người thực vật. Loại này khác thường bị trở thành thần kinh nhạy cấp xem nhẹ đi qua. Bằng không, liền lập tức lòi Khương Ngoánh, người nơi đó không thoải mái sao. Ôn Nhu tẳng tĩnh đứng ở Khương Ngoánh phía sau, thuần thục cho nàng mát xa huyệt thái dương. Tô Nam liền mát xa bàn tay. Ba người an tĩnh không nói lời nào, không khí thập phần hài hòa. Không bao lâu, chuyển phát nhanh tới cửa. Tô Nam ở di động hạ đơn, mua sắm nguyên bộ vỏ chăn khăn trải giường, đồ làm bếp chén đũa. còn có mới mẻ rau dưa củ quả văn trúc cái này phòng ở địa lý vị trí khá tốt chính là trước người thuê là cái đại nam nhân không khỏi có chút không câu nệ tiểu tiết Phô hảo mới tinh khăn trải giường tô nam ốm khương oánh nằm trên giường nghỉ ngơi hiện tại siêu thị đều giao hàng tận nhà liền rau dưa đều đưa đương nhiên nhân ra phải làm sinh ý di động thượng có chuyên môn áp chính mình xem thương phẩm nhìn cái gì gia nhập mua sắm xe trực tiếp tiền trả là được. Khương ánh nhớ tới chính mình rời đi khi, đào bảo đã đang thịnh hành, xem ra này 8 năm phát triển đến càng nhanh, thâm nhập ngàn gia vạn hộ. Cầm lòng không đậu nhớ tới tu tiên thế giới, vật tư nhìn như thực phong phú, nhưng nói lên tiện lợi, liền xa xa không bằng. Ít nhất tuyệt đối làm không được, làm người thường đều có thể hưởng thụ nông nỗi. Tô Nam tới Khánh Thị Trụ chính là khách sạn, hiện tại có đặt chân địa phương, đương nhiên muốn đem hành lễ mang lại đây. Khương Ngoánh, ta đi khách sạn lui phòng, lập tức liền trở về. Tăng tĩnh, ta hẹn dọn dẹp chuyên gia lại đây quét tước, rửa sạch xong rồi còn muốn phiền thoái ngươi nấu cơm. Kia gọi là gì phiền thoái? Đúng rồi, cũng không cần giao người quét tước vệ sinh, ta một người là có thể làm tốt. Ngươi bồi Khương Ngoánh trò chuyện đi. Ta nhìn sàn nhà cho bụi khe hở đều là, tường gạch thượng bắn cũng không biết cái gì. Một chốc lộng không sạch sẽ, ngươi liền tỉnh tiết kiệm sức lực. Nói lời này người, cư nhiên là đại học khi túng quần ống quần đều đoạn một đoạn tô nam. Thời gian thật sẽ thay đổi một người a. Chương 12 chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đồng Ngọc Như nói cho ngươi, ta không phê chuẩn. Ngươi nếu là tự tiện hành động, thoát ly cương vị, ta lập tức hướng thượng cấp đánh báo cáo. Đừng tưởng rằng cùng quảng cáo bộ trưởng Nhi Tử nói chuyện cái luyến ái là có thể tác vai tác phúc ở trong đội ngũ làm đặc thù hóa. Chúng ta là đường phóng viên tin tức Không phải tới tu nhàn du lịch, thâm nhập nông thôn rừng già tính cái gì? Sợ chịu khổ, sợ muối đốt, đừng cái gì phóng viên. Không phải, Vương tỷ, ta thật sự có chuyện quan trọng. Lại là ngươi cái kia người thực vật bằng hữu chuyện xưa. Dây dưa không xong. Hàng năm tới một hồi, trên đời này liền ngươi cái kia bằng hữu tin tức đáng giá đưa tin. Đừng ở trước mặt ta trang cái gì khuê mặt tình, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. ăn một đốn thỏa mạ Đồng ngọc như hai mắt trắng bệnh bị vanh ra tới. Cùng là dân sinh tin tức chuyên mục tổ mấy cái thành viên, vô vô nàng bả vai, nhẫn nhận đi, lại ngao mấy ngày. Đúng vậy, còn có một hai ba. Tám thôn, hai ngày có thể đi xong đi. Ngớ ngẩn đi. Này đó thôn chi gian liền một cái đường nhỏ, vẫn là đường hẹp quanh co, chúng ta xe khai không đi vào, chờ nào chiếc xe bỏ có rảnh đi. Bởi vì phải làm một cái góa bửa lão nhân chuyên đề. phỏng vấn thấp người bảo lãnh đàn đương nhiên là hướng nhất khó khăn địa phương toàn càng là hẻo lánh càng là con đường không thông càng là muốn đi nay nhưng khổ phỏng vấn phóng viên đội ngũ đại mùa hè nhiệt độ không khí cao tới 36 độ còn muốn công trầm trọng ba lô khiêng thiết bị rõ ràng đem nữ nhân đương nam nhân sai xử, nam nhân đương châu ngựa sai xử. cực độ thể lực các bước làm cho đồng ngọc như mấy ngày nay đều là hoàng hốt tăng tinh tới điện thoại nói khương đánh tỉnh Nàng cũng mơ mơ màng màng, vẫn ở trong ngộng, tố khổ một phen đương phóng viên có bao nhiêu vô nhân đạo, liền treo điện thoại. Tới rồi ngày hôm sau, tàng tinh tiếp tục nói Khương Ngoánh có thể ăn cháo, Khương Ngoánh bài tiện bình thường, Khương Ngoánh tinh thần thực hảo, Khương Ngoánh thân thể kiểm tra báo cáo cũng xuống dưới, các hạng chỉ tiêu bình thường, nàng ha hạ ứng, mỹ mắt đều không mở ra được. Tới rồi ngày thứ ba, nàng kia thống khổ lâu lắm, đều mau chết lặng thần kinh, rốt cuộc thu được tín hiệu. Cấp cho phản xạ, cái gì? Lao khương tỉnh Nàng rốt cuộc đương đủ rồi ngủ mỹ nhân Này không phải mộng Không phải mộng Vốn dĩ chết lặng là có thể trợ giúp người chống cự thống khổ Càng thống khổ Liền càng đem mẫn cảm thần kinh tầng tầng bao bọc lấy Cứ như vậy Ngoại giới bất luận cái gì kích thích đều vô hạn độ yếu bớt Đồng ngọc như không phải cái gì ý chí kiên định người Nàng nuông chiều từ bé Nàng hàm ăn biếng làm Tham mộ hư vinh tuổi trẻ nữ hải có tật xấu nàng đều có tuổi trẻ nữ hải không có tật xấu nàng cũng có nhưng xem nàng hiện tại màn chơi chiếu đất vẻ mặt thái sắc An mặc tăng cao dày chân đã sớm không cảm giác xấu xấu vận động trang tựa như rẻ lau dán ở trên người đều nhìn không ra nguyên lai nhan sắc xung phong y hệ ở bên hông sau lưng còn một cái có thể áp suy sụp nàng đại ba lô này hình tượng cùng năm đó tốt nghiệp khi vui vui vẻ vẻ muốn làm bạch lĩnh đồng ngọc như Là một người sao? Nàng chính mình đều không không hiểu được chính mình ở kiên trì cái gì? Có thể kiên trì bao lâu? Nàng hiện tại làm, là nàng thích sao? Tuyệt đối không phải. Ăn một đốn mắng, nghe các đồng đội không có gì tâm ý an ủi, đồng ngọc như chết lạng thần kinh dần dần lung lay lên, đại não cũng khôi phục bình thường vận chuyển. Dưa, lao nương mấy năm nay chết căng, rốt cuộc vì cái gì a? Tăng Tĩnh đương gia đình bà chủ, thu vào bằng không. Tô Nam là Lao Sư, thu vào hữu hạn Lý Quỳnh Thư tên kia, phát sách mới thời điểm thu vào cao, tùy hứng không viết thời điểm liền sống bằng tiền dành dụm. Lao nương đương bạch lĩnh tiền không đủ chính Minh hoa, chỉ có thể bán mình đến đài truyền hình đương phong viên. Bởi vì đài truyền hình có công lý hạng mục, ta có thể tiếp xúc đến làm từ thiện hạng mục kẻ có tiền. Hiện tại Lao Khương đều tỉnh, ta lại không cần đài truyền hình cái này con đường, làm gì còn lưu tại núi sâu rừng già chịu cái này tội. Ta cũng thật ngốc. Lo dịp nhân quả quan hệ rốt cuộc để ý tới lưu loát đồng Ngọc Như, bỏ xuống đại tay mải, thu thu nhạt nhặt đem công sự đồ vật hướng ông tỉ trong tay một tác. Ngươi tưởng như thế nào cáo trạng liền chúng ta cáo. Lao nương không phục bồi. Ngươi điên rồi. Ngươi muốn tử bỏ công chức, Đừng quên, ngươi biên chế vừa mới mới vừa làm xuống dưới. Đồng Ngọc Như véo eo ha ha cười, ánh mắt tràn ngập miệt thị. Các ngươi cho rằng cô nãi mãi là vì biên chế mới lưu tại đài truyền hình. Nhậm ngươi quát lớn. Nghe ngươi rào hấn. Hừ, nông cạn. Nếu không phải vì Lão Khương. Hừ hừ, rốt cuộc tình. Nàng cần phải Lão Khương đem mấy năm nay thua thiệt nàng, đều còn cho nàng. Chạy như vậy nhiều nước mắt, bị thương lâu như vậy tâm. Xem nàng đôi tay, đều có cái kén. Còn có chân, mà phá ra. Ánh mặt trời như vậy lại. Nhiệt độ không khí như vậy cao, Đồng Ngọc Như càng đi càng vui vẻ, cả người nhảy nhót giống như muốn bay lên tới. Đồng Ngọc Như, ngươi điên rồi. Không có xe, ngươi phải đi 20 dặm đường núi về nhà sao? Đi đường lại làm sao vậy? Đi đường về nhà thấy Lao Khương. Khoảng cách Khánh Thị chỉ có 150 km, Đồng Ngọc Như nhìn cao ngất dây núi, kéo dài không dứt đường núi, ngược lưu động kích động nhiệt huyết. Ai cũng ngăn cản không được một viên muốn về nhà tâm. ba bá. loa tiếng vang ba tiếng. Đồng Ngọc Như quay đầu lại, thấy là một chiếc xe cảnh sát, xảo bất xảo ngừng ở bên người nàng. Cửa xe một khai, bên trong đường ra một trương ngăm đen nhưng ngũ quan hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú. Gương mặt này, tuyệt đối có thể cho 80% nam nhân hổ thẹn muốn chết, không khác, thật sự quá công, có một loại buộc lộ mũi nhọn khí thế. Lao văn. Tên văn nghệ, cả người một chút cũng không văn nghệ văn chúc con khoe môi. lên xe đi dựa ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này có phải hay không ở ta trên người trang truy tung khí ân trang ha ha không hổ là lão bằng hữu đủ nghĩa khí ngươi nếu là không tới ta cần phải đi hai mươi dặm đường núi đến lúc đó này hai chân sợ là muốn lặn rớt đồng ngọc như vui vẻ ôm văn trúc văn trúc động cũng chưa động một chút biểu tình bất biến thoạt nhìn giống như xa lạ khó có thể tiếp cận Nhưng cẩn thận xem nàng khỏe mắt, là có thể nhìn ra nàng nội tâm cũng là có chút kích động. Lao Văn A, Lao Khương Tỉnh. ân, Ta vừa rồi nói, Lao Khương Tỉnh. ân, Thô Nam gọi điện thoại nói. Ta dựa, người cái này kim cương tâm, ta nói Lao Khương Tỉnh, ngươi cấp điểm phản ứng được chưa? Văn Trúc chầm chậm quay đầu nhìn về phía đồng Ngọc Như, ngươi nghĩ muốn cái gì phản ứng? Thét trói thai A. Vậy ngươi trước kêu một tiếng nghe một chút. Gia đồng ngọc như vốn là tưởng thét trói thai, nhưng cùng văn trúc ở một khối các loại không bình thường, chỉ có thể bụng mặt. Lao văn, người không hổ là 416 nhất mất mặt vị gia hỏa. Nàng có đôi khi cầm lòng không đậu suy nghĩ, liền 416 này mấy cái tính cách khác nhau như trời với đất, yêu thích chống đánh xuôi, kèn thổi ngược nữ hài, là như thế nào trở thành bạn tốt. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến Lao Khương. Khương oánh Là các nàng tất cả mọi người thích bằng hữu, là các nàng nguyện ý khuynh tận hết thể nỗ lực, cũng muốn bảo hộ người. Nay 8 năm, những người khác nàng không biết, dù sao nàng là không có hối hận. Chỉ cần tưởng tượng đến Lao Khương ngủ say, còn chờ nàng đi cứu vớt, cho dù mỗi ngày toàn núi sâu rừng già, quá khổ không nói nổi nhật tử, nàng cũng nhận. Dù sao nàng nhân sinh, lão Khương ngủ, cũng không có người có thể thay thế được, đáng giá nàng cam tâm tình nguyện trả giá. hiện tại nhưng hảo lão khương tỉnh chương 13 đoàn tụ trạng vạng, dáng đỏ che kín nửa cái không trung đỏ rực mây tía tùy ý biến ảo hình dạng đẹp không sao tả xiết bước chân vội vàng người qua đường nhìn thấy cảnh đẹp cũng nhịn không được dừng lại chụp cái chiếu mà văn trúc mở ra xe cảnh sát một lát cũng không ngừng lại trực tiếp khai tiến thị lập bệnh viện bên tiểu khu đinh hảo xe đồng ngọc như chạy như bay lên lầu một bên chạy một bên hô to gọi nhỏ Lão Văn giúp ta lấy ba lô. Văn Trúc cầm ba lô xuống xe, bình tĩnh đứng một hồi lâu, hai mắt đều là bão táp sắp xảy ra vững vàng bình tĩnh. Nên tới trốn không xong. Đối mặt nàng. Cho chính mình đánh khí, Văn Trúc mới bước kiên định nện bước đến gần cửa thang lầu. Mới vừa tính toán lên lầu, lầu một cửa mở, vươn một cái cánh tay, tốc độ tấn mánh đem Văn Trúc kéo đi vào. Như thế nào là ngươi? Như thế nào không thể là ta? Ngươi nhà liền chuẩn bị thời gian đều không cho ta, trực tiếp kêu ta thu thập đồ vật chạy nhanh lăn, vội vội vàng vàng ta có thể ở lại nơi nào. Kẻ tập kích một bàn tay bưng mì gói, một bàn tay lôi kéo văn trúc, tức giận đến muốn mệnh, nếu không phải ta cùng chung quanh hàng xóm hôn chín, vừa lúc biết lầu một phòng ở không, thế nào cũng phải trụ trên đường cái. Văn trúc ánh mắt mơ hồ, lâm thời kêu ngươi đi, là có điểm xin lỗi ngươi. Cũng không phải là không mặt khác biện pháp sao. không biện pháp. Trước người thuê hừ hừ hai tiếng, cái gì kêu không biện pháp? Ngươi bằng hữu tỉnh, đã kêu ta cho nàng dịch vị trí. Cảm tình ta chính là cái lốp xe dự phòng, yêu cầu thời điểm liền tới, không cần liền lăn đúng không? Văn Trúc không hẹ răng. Hảo, này đó ta không cùng ngươi so đo. Liên hỏi ngươi một tiếng, lần trước cùng ngươi nói kia sự kiện, ngươi đồng ý không? Chuyện gì? Ai, ngươi còn giả ngu? Trước người thuê cuối cùng hút lưu một ngụm mì sợi, trời biết hắn vì chờ Văn Trúc, này ba ngày chờ đến có bao nhiêu nóng lòng. Chính là Phượng Hoàng hành động phía trước, ngươi nói ta tồn tại trở về, liền suy xét chính thức đem ta giới thiệu cho ngươi bằng hưu. Văn Trúc cúi đầu, các nàng trước mắt không rảnh. Trước người thuê thật sự chịu không nổi, bắt lấy đầu, lầu trên lầu dưới ở, liền thấy ta một mặt thời gian đều không có. Văn Trúc, ngươi rốt cuộc đem ta đường cái gì? Ta cũng già đầu rồi, ngươi cũng quá ba mươi, ta hai sự tình liền như vậy vẫn luôn hàm hàm hồ hồ. Cho ta một cái thông khoái lời nói thành không. Ngươi nếu là không thích ta, không nghĩ gả ta, liền nói thẳng. Ta thừa nhận được. Tối hậu thư một chút, trước người thuê, khánh thị hình cảnh đại đội trưởng tiếng lòng cũng ở phát run. Nếu là thật sự không nghĩ cùng hắn, hắn có thể thế nào? Từ bỏ sao? Bất quá thói quen nghề nghiệp, càng là khẩn trương. Càng là banh vô cùng, mặt ngoài phong vân lăng tĩnh, còn nhìn không ra hắn đã nôn nóng đến mau hóa. Đợi mười mấy giây, Văn Trúc vẫn là không hề răng. Lục tư viên tâm, tức khắc vững vàng rơi xuống. Ba ngày chờ đợi, còn có phía trước bảy năm theo đuổi chi lộ, nháy mắt cảm giác không có lãng phí. Này một cao hứng, trên mặt không tự kìm hãm được mang theo điểm cười, vậy ngươi là đồng ý ý tứ. Nguyện ý gả ta. Văn Trúc ngẩng đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ta không nhàn tâm cùng ngươi nói lung tung. Này như thế nào là nói lung tung đâu. Ta hai đều hảo nhiều năm như vậy, ngươi chính là không buông khẩu cấp cái danh phận, ta tốt xấu là cái cảnh sát, không nghĩ luôn là lén lút. Lục tư viễn, ngươi đủ rồi à, đừng được một tức lại muốn tiến một thước, cấp mặt không biết xấu hổ. Ta muốn đi gặp các nàng, về sau lại thu thập ngươi. Văn Trúc cũng không quay đầu lại lên lầu đi. Lưu lại lục tư viễn vuốt trong dâu, cười hắc hắc. Sau khi cười xong, mặc danh lâm vào trầm tư. Năm đó hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng tinh thần phân chấn cảnh hoa Văn Trúc, cái gọi là nhất kiến trung tình đại khái chính là loại này đi. May mắn mấy năm nay hạ công phu cũng không nguồn phí. Bất quá lấy một cái chức nghiệp cảnh sát thói quen, như thế nào tổng cảm thấy Văn Trúc ở kiêng rẻ cái gì đâu. Văn Trúc gia đình tình huống, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng, bằng năng lực của hắn cùng tiền đồ, cũng không sợ Văn gia không tiếp nhận hắn. Duy nhất vấn đề là, Văn Trúc chưa bao giờ chịu chính diện giới thiệu hắn cấp kia mấy cái khuê mật. Thân phận của hắn, chính là cảnh đội đồng sự. Cái gì đồng sự có thể nên ngang vào nhà, một cái phòng ở ngủ mấy năm. Khôi hải tô nam tẳng tĩnh mấy cái, thật đúng là đem hắn trở thành giao tiền thuê người thuê, nói đuổi liền đuổi, đối thái độ của hắn kêu kêu một cái không khách khí. Này giữa khẳng định ta không lộng minh bạch địa phương. Lục tư viễn không chế không được bệnh nghề nghiệp. Phát tán tư duy nghĩ đến, văn trúc tao ngộ bị bức hôn, tinh thần áp lực lớn hơn nửa điểm, này làm cho nàng vào cửa sắc mặt kém muốn mệnh. Ít nhiều lão văn, biết ta ở núi sâu rừng già, ngàn dặm xa xôi tiếp ta, bằng không ta này hai chân liền đi phế đi. Hảo cơ hiếu, cả đời. Đồng ngọc như một năm năm thân cao, một hai phải lại đây ôm một sáu bốn văn trúc, nhón mũi chân đều với không tới, cả người giống túi hùng tròng lên văn trúc trên người. văn trúc cứng đờ thân thể chịu đựng không đẩy ra đồng ngọc như còn đang cười méo văn trúc trên người cơ bắp ngạnh bang bang rất giống nam nhân nhớ tới ta liền buồn cười lần trước lao văn tới đón ta ta đồng sự còn tưởng rằng ta ngoại tình cố ý chụp ảnh cấp mã ninh xem mã ninh cẩn thận phân biệt hạ nói này không phải văn trúc sao ha ha ha các ngươi lúc ấy là không thấy bịa đặt người a sắc mặt kêu kêu một cái xuất sắc văn trúc sụ mặt Bị treo chọc vẫn là kia phó đồ sộ bất động biểu tình. Tô Nam thẳng tĩnh đều thói quen, cười vài tiếng. Không khí phi thường náo nhiệt. Tăng tĩnh ôn nhu, tâm cũng tế. Văn Trúc, ngươi mệt mỏi đi. sắc mặt không được tốt xem đâu. Đồng ngọc như chạy nhanh từ Văn Trúc trên người xuống dưới. Ta đều đã quên. Lão Văn khai mười cái giờ xe. Xem nàng, trong ánh mắt đều có hồng tơ máu. Cho nàng thịnh chén cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Văn Trúc bị đồng ngọc như đẩy lôi kéo, vào phòng khách. Hiện tại phòng khách thay đổi cái dạng. Trước kia hai cái thói quen không sai biệt lắm cảnh sát, thường xuyên ra ngoài nhiệm vụ, ra chính là một cái ngủ địa phương. Tăng Tĩnh trụ tiến vào sau, đại trên sofa nhiều vài cái sắc thái tươi đẹp để mùm dựa, bàn ăn phô toái hoa khăn trải bàn, pha lê bình hoa cắm thành thanh phú quý trúc. Cửa kính sắt đến sáng ngợi đến cực điểm, thay đổi tố nhã bức màn, sàn nhà sạch sẽ. Sở hữu dép lê đều là tân mua. Toàn bộ cảm giác đều bất đồng. Tăng tĩnh vì đêm nay đoàn tụ, cố ý chuẩn bị phong phú bữa tối. Khương ánh còn ở Khang Phục Kỳ, rất nhiều đồ vật muốn ăn kiêng, không thể ăn. Bất quá trầu này, lại là tăng tĩnh muốn khao vất vả 8 năm văn trúc, tô nam, đồng ngọc như cùng chính Minh An, Cụng ly, cụng ly, cho chúng ta khổ tận cam lai. Rốt cuộc chờ đến Nguyệt Minh Hoa Khai. Bốn cái bạn tốt chạm cốc. Tô Nam trước mở miệng, hốc mắt đỏ lên, Khương oánh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cuối cùng tỉnh lại. Tăng tĩnh cũng nói, giờ khắc này, chính là ta tám năm ngày sau ngày đêm đêm mộng tưởng. Chúng ta mộng tưởng. Hiện tại, mộng tưởng thực hiện. Đồng Ngọc Như uống lên rượu vang đỏ, đôi mắt tỏa sáng, lão Khương, còn hảo không làm chúng ta bạch trở. Nếu là ngươi lãng phí cô mãi mãi tám năm thanh xuân, cô mãi mãi thành quỷ cũng không buông tha ngươi mấy người nhìn nhau cười cười đến tùy ý lại thoải mái cuối cùng dư lại văn trúc nàng đứng lên môi nhấp lại nhấp dơ lên cao chảy lớn rượu khương oánh cảm ơn ngươi đã trở lại cảm ơn không có từ bỏ ta chúng ta lao văn đứng lên làm gì nha chúng ta mấy cái không cần phải bàn tiệc văn hóa kia một bộ đi đồng ngọc như qua đi kéo văn trúc vừa nhức đầu Lại nhìn đến Văn Trúc đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch sau khoe mắt có nước mắt, quay đầu lại chú ý tô nam một chút. Xem ta nói được không sai đi. Lao Văn nhìn lãnh kỳ thật nội tâm a so với ai khác đều một tao mười 14 thầy trò gặp nhau. Một buổi tối, rượu vang đỏ uống lên sáu bình, bia một chát, có thể thấy được nữ nhân sức chiến đấu tuyệt đối không thể xem thường. Cần Lao Hiền Huệ tẳng tĩnh cũng không chịu nổi, vai đến ở trên sofa. nặng nề ngủ. Đồng ngọc như càng miễn bàn, cả người ghé vào văn trúc trên người, ngủ đến nước miếng chảy ròng. Cũng chỉ có tô nam còn dư lại một chút lý trí, trước đêm cương ánh ôm vào phòng ngủ chính giàn xếp hảo, tùy tay đắp cái tiểu thảm lông cấp khuê mật nhóm đắp lên, chính mình mới đi phòng ngủ phụ ngủ. Còn hơn nữa mấy năm nay mỏi mệt, làm cái này ban đêm có vẻ phá lệ an bình, chỉ có phập phập phồng phồng tiếng hít thở. Đêm khuya tam điểm, nhất vạn vật đều tịch. Cái này thời khắc, trừ bỏ miêu nhi còn có thể cảnh giác đêm tuần, ý chí lực cường đại nhân loại cũng nhịn không được buồn ngủ. Văn Trúc đột nhiên mở mắt, đen nhánh tròng mắt không được chuyển động. Đồng Ngọc như thể trọng đối nàng tới nói không tính cái gì, nàng chịu đựng không ngủ, chậm dài đếm tim đập, vẫn luôn đang đợi. Dần dần, nàng nghe được tất tất tác tác thanh âm, Tới, nàng không có sợ, cũng không có kháng cử kế tiếp vận mệnh, nhẹ nhàng đem Đồng Ngọc như dịch hai, thẳng thân một lợp. Người thường muốn cá chép lộn mình, mượn phần eo lực lượng đứng lên, nàng không cần, mùi chân một điểm, liền đứng lên. Không có ánh đèn, bước màn kéo tốt điều hòa phòng, người thực vật Khương ánh chân trần đi qua, không có đụng tới một cái chai bia. Đi đến cửa sổ, Khương Ngoánh nhẹ nhàng bắn hạ chỉ, tối đen như mực tràn ngập sương mù bao phủ. Mặt sau theo sát văn trúc, liền quỳ xuống. Sư phó, sớm nói qua, không cần kêu sư phó của ta. Người trước, không phải. Người sau, người chỉ tính đệ tử ký danh, không có tư cách kêu sư phó của ta. Văn Trúc nhấp môi dưới, đúng vậy. Người đương cảnh sát, đúng vậy. Văn Trúc cúi đầu, không thể ước chế mang theo điểm khẩn trương. Có thể tưởng tượng đến chính mình mấy năm nay đem hết toàn lực cứu trợ những người đó, nhiều điểm dũng khí, sư phó năm đó dặn dò ta, không thể tham gia quân ngũ, không thể đương cảnh sát. Không làm bất luận cái gì yêu cầu thẩm tra công tác, bảo trì điệu thấp. Ta không có làm được. Cho nên, ngươi thừa nhận chính mình biết rõ cố phạm. Khương ánh thanh em nghe không ra hỉ nộ. Văn Trúc rũ đầu, đúng vậy. Giải thích đi. Ta muốn làm cảnh sát. Văn Trúc buột miệng tốt ra, nắm chặt nắm tay, bởi vì ta tưởng. Ta tưởng sạn ác trừ gian. Ta tưởng trừ bạo an dân. Mỗi lần bắt được người xấu, quấy nhiễu bọn họ ác hành. Ta liền khống chế không được cao hứng. Ta cảm thấy, ta trời sinh chính là hảo cảnh sát. Ta biết cái này lý do, sư phó sẽ không tiếp thu. Năm đó sư phó dạy ta nội công tâm pháp, ta phát qua thề, sẽ không đối người thứ ba nhắc tới sư phó tên húy sẽ không tiết lộ võ công nơi phát ra, sẽ không làm sư phó lâm vào phiền toái. Ta, ta vi phạm đối sư phó hứa hẹn. Sư phó có bất luận cái gì trừng phạt, ta nguyện ý gánh vác. Văn Trúc nói xong, cung cung kính kính dập đầu bãi phục Khương ánh tu hành 300 năm, ánh mắt so từ trước đanh đá chuông hoa rất nhiều. Từ trước nàng còn có điểm ngây thơ mờ mịt, nhìn thấy ốm yếu Văn Trúc, chỉ cảm thấy đồng tình, mềm lòng. Chuyên thụ nàng dẫn đường công, chỉ là không nghĩ nàng chịu bệnh tim trà tấn, tuổi xuân chết sớm. Đúng vậy, đừng nhìn Văn Trúc hiện tại thân thể cường kiện, nàng đã từng là cái bệnh tim người bệnh, nhược đến cùng lâm muội muội tựa mà. Nhiều chạy vài bước đều hoảng hốt vô lực. Không gặp được Khương Oánh nói, nàng đời này chỉ có thể trông cậy vào hiện đại y y học. Còn muốn cũng đủ nhẫn mại, rốt cuộc trái tim nổ trồng danh sách đặc biệt trường. Văn Trúc gặp được Khương Ánh là thay đổi nàng suốt đời vận mệnh đại sự. Cho nên nàng nguyện ý vì Khương Oánh đi theo làm tùy tùng, tôn kính phục tùng. Khương Oánh gặp được Văn Trúc lại là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Cho nên Khương Ánh trước sau không hiểu được chính là vì sao duy độc không đành lòng bệnh của nàng đau trên đời này có ốm đau thai họa ngầm nhiều đi như thế nào không nghĩ đi cứu người khác đâu hiện giờ lại xem nhiều 300 năm lịch duyệt khương oánh một đôi tuệ nhãn nhìn thấu thế trần rốt cuộc nhìn thấu một chút nguyên lai là phúc duyên a trên đời chính là có như vậy một đám người ông trời đều phá lệ sủng ái được trời ưu ái gặp nạn thành tường chính là miêu tả bọn họ văn trúc vốn sinh ra đã yếu ớt Nề Hà Phúc Duyên thâm hậu, một sợi nhân quả liên lụy Khương oánh trên người. Quả nhiên, gặp được nàng sau liền bổ túc. Huống chi, văn trúc này tám năm đảm đương cảnh sát, làm được phấn đấu quên mình, xác thật có một phen không tầm thường thành tích. Bằng không, trên người công đức kim quang từ đâu mà đến. Khương Ngoánh nhìn không thấu chính mình, bằng không đều muốn nhìn một chút chính mình, trên người nàng có hay không Phúc Duyên. Không, có lẽ không cần. Nàng nếu là có kia phân ông trời sủng ái phúc duyên, sẽ không chăm cây ngàn đắng đi tử thần giới, lại bất đắc dị phản hồi đi. Nhìn đến văn trúc trên người công đức quang, khương ánh lửa giật tiêu, nhàn nhạt nói, đứng lên mà nói đi. Này 8 năm, ngươi không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra ta thân phận tin tức. Văn trúc kiên định gật đầu, không có. Một lần cũng không có. Là. Vậy ngươi người trong nhà đâu, bọn họ không có hoài nghi hoài nghi. cũng ép hỏi ta ta chưa nói nhân cơ hội thoát ly ra tộc độc lập khương ánh nghe xong vừa lòng gật đầu nay liên hảo nàng năm đó truyền thụ văn trúc dẫn đường công không nghĩ trọc phiền toái văn trúc là tốt nhưng văn người nhà chưa chắc đều là tốt nếu là có người nổi lên tham nghiệm đuổi theo hỏi công pháp lai lịch không phải bại lộ chính mình cho nên khương ánh lâm thời nổi lên nghiệm đem thời trẻ đánh hắc quyền kiếm tiền video cấp văn trúc nhìn nói cho nàng Ta là võ đạo thế gia xuất thân, tu luyện chính là tuyệt đỉnh nội công. Mới ra đời khi không hiểu chuyện, bị người hống đi đánh hắc quyền, đắc tội không ít người. Người cùng ta học nội công, có thể luyện hảo thân thể, trở nên cùng người bình thường giống nhau, nhưng có một chút, quyết không thể lộ ra ta thân phận tin tức. Bằng không, ta kẻ thù liền sẽ truy tra tới cửa, hại ta tánh mạng. Văn Trúc vẫn luôn cho rằng, nàng học chính là cao thâm nội công tâm pháp. Nàng cho rằng Khương Ngoánh là võ học thế gia người. Khương Ngoánh đem gia tộc tâm pháp truyền thụ cho nàng, không chỉ có là ân nhân cứu mạng, càng là truyền thụ võ đạo ân sư. Kia rửa theo võ lâm quy củ, chính mình chính là đệ tử. Không có đứng đắn bái sư, cũng là đệ tử ký danh. Tuy rằng nói, sư phó trên danh nghĩa là nàng bằng hữu, nhưng lén nên có tôn trọng, nhất định cũng không có thể thiếu. Ta năm đó làm ngươi thể, không chỉ là sợ phiền thoái. Gần nhất ngươi tuổi còn nhỏ, tâm trí không đủ kiên định. Nếu là ỷ vào ta dạy cho ngươi đồ vật tùy ý làm bậy, vi phạm pháp lệnh, ném ta võ đạo thế ra mặt, còn phải ta tới thanh lý môn hộ. Còn nữa, ta cũng không tin gia đình của ngươi. Bọn họ đối với ngươi ảnh hưởng. Ngươi có thể độc lập, hơn nữa mấy năm tới kiên trì bản tâm, này thực hảo. Đứng lên đi, còn quỳ làm chi. Khương ánh khỏe mắt mang theo cười, nhìn kỹ còn có một chút thưởng thức. Văn Trúc vui mừng đến cực điểm, vội vàng đứng lên, sư phó không giận ta. Sạn ác trừ gian, trừ bạo an dân, nơi nào là chuyện xấu? Ta khí ngươi cái gì? Khí ngươi phẩm hành chính trực sao? Khí ngươi là cái hảo cảnh sát sao? Nhiều ngày tới đệ ở đấy lòng tảng đá lớn không cánh mà bay, Văn Trúc cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Nhìn đồ đệ tươi cười, khương ánh nhịn không được trêu ghẹo nói, ở trong lòng của ngươi. Ta là chính là như vậy bất thông tình lý sao? Sư phó không phải bất thông tình lý, mà là đề cập nguyên tắc vấn đề, không thể chịu được người thử. Văn Trúc nhỏ giọng nói, ta năm đó thật là đã phát lời thề, bất quá đương cảnh sát ghi, suy xét luôn mãi, hẳn là sẽ không có người hoài nghi đến sư phó trên người. Mấy năm nay, Văn Trúc đem mỗi tháng tiền lương, cố định một nửa đánh cấp khương hoánh tài khoản, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Này nếu là những người khác, sớm bị người hoài nghi quan hệ nhưng trước có tẳng tĩnh thâm tình sau có tô nam chấp nhất đồng ngọc như điên cuồng các nàng vì khương oánh sở làm hết thảy làm văn trúc cách làm có vẻ đặc biệt bình thường còn không phải là thân là nữ nhân chưa bao giờ mua đồ trang điểm không mua quần áo sao có cái gì hiếm lạ chương 15 làm đại tin tức hát đêm điểm điểm tinh có gió nhẹ đưa tới dạ lai hương cùng hoa nhài hương xúc tua nhưng chạm vào khoảng cách Văn Trúc vẫn đại khí không dám xuyễn, động tác mềm nhẹ đứng lên, biểu tình cung kính, sư phó, ta lúc sau phụng dưỡng làm sao bây giờ? Dựa theo võ lâm quy củ, đệ tử từ sư phó nơi đó học được thật bản lĩnh, càng miễn bản này bản lĩnh có thể cứu mạng, khẳng định muốn phụng dưỡng sống quãng đời còn lại. Phụng dưỡng chẳng phân biệt dày mỏng, kiếm được nhiều, liền cấp đến nhiều. Kiếm thiếu, liền cấp đến thiếu. Mấy năm nay, ít nhiều tô nam, đồng ngọc như đánh hiểm trợ. bằng không nàng nguyệt nguyệt đem thu vào một nửa đánh cấp khương ánh tài khoản, khẳng định đã sớm bại lộ. Tích tích đâu? Văn Trúc há miệng thở dốc đều mo đã quên 416 còn có này nhất hảo thành viên. Đào tích tích, đồng ngọc như hạ phô, 416 lao tam, thân cao tháng năm 1560, diện mạo điểm Mỹ, dáng người càng đầy đặn làn da hảo đến có thể véo ra thủy, ngoại hiệu mật đảo cục cưng đã từng năm đó giang thành đại học vô số nam sinh tình nhân trong ngậu. Đáng tiếc, Văn Trúc suy tư một chút, chọn trung tính từ ngữ miêu tả, từ sư phó ra thai nạn xe cộ, liền không ai tái kiến quá nàng. Ta không có chủ động liên hệ nàng, nàng cũng không liên hệ quá ta. Bảy năm trước, Tô Nam vì sư phó khám phí đi tìm nàng hỗ trợ. Nàng đảo chưa nói không rút, chính là cho một vò hư hư thực thực dơ hóa đồng vàng, làm hại Tô Nam bị trảo tiến cục cảnh sát. Từ kia sau, liền không nghe nói nàng tin tức. Có thứ say rượu, nghe đồng ngọc như mắng, nói đào tích tích giống như bà người giàu có, trở mặt không biết người. Tràn ngập màu đen trung, văn Trúc nghe được Khương Ngoánh cười khẽ một tiếng. Tiếng cười tuyệt không xem thường trào phúng, ngược lại có một chút tò mò thú vị. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng lộng không hiểu Khương Ngoánh cùng đào tích tích cái gì quan hệ. Mặt ngoài, mặt ngoài nàng vẫn là Khương Ngoánh đồng học lạc. Nhiều năm như vậy, ai biết nàng kỳ thật vẫn là Khương Ngoánh một tay dạy ra đồ đệ. Sớm chiều ở Trung Đồng Ngọc Như, Tô Nam, cái nào đã nhìn ra? Đồng Ngọc Như còn tưởng rằng chính mình đối nàng chịu đựng, chiếu cố, là xuất phát từ 416 cùng tầm hữu nghị. Chó má! Nếu không phải xem ở Khương Ngoánh Phân Thượng, ai ái phản ứng nàng? Đồng Ngọc Như chỉ là tiểu khí, ngẫu nhiên chơi chơi tiểu tính tình, còn ở có thể nhẫn mại trong phạm vi. Đào tích tích liền bất đồng, cả người chính là cái ngu ngốc. Trợ thủ đắc lực phân không rõ. Ăn qua đồ vật luận ném, trên giường thường xuyên bánh quy trà, trái cây hoạch. Đồng ngọc như ái ném chìa khóa, đào tích tích căn bản không nhớ rõ ra cửa yêu cầu mang chìa khóa. Ngoài ra, thành tích kém mỗi lần thi cử muốn tìm người gian lận. Gian lận bị phát hiện, liền khóc sức mướt, khóc đến lao sư mềm lòng. Liền cuối cùng bằng tốt nghiệp, cũng là khóc trở về. Văn Trúc mấy năm nay mắt lại nhìn, đồng ngọc như bảy phần khuyết điểm, thượng có 3 phần ưu điểm. Không đến mức chán ghét đến duy trì mặt ngoài tình cảm đều miễn cưỡng. Đào tích tích. Cũng chỉ có thể ha hả. Nếu Khương Ngoánh không có nói đến đào tích tích, chỉ sợ văn trúc đã sớm đem người sau quên hết. Sư phó, ngươi tưởng liên hệ đào tích tích sao? Ta không có nàng liên hệ phương thức. Phòng trừng tô nam, đồng ngọc như cũng kéo đen. Tăng tinh có lẽ có, chờ hừng đông ta hỏi một chút. Không cần phiền thoái. Khương oánh ngữ khí mềm nhẹ. Tích tích hẳn là biết ta đã trở về. Nếu không bao lâu, nàng sẽ qua tới tìm ta. Nga. Không dám nghi ngờ, nhưng văn trúc tâm lý nghi hoặc càng sâu. Sư phó, kế tiếp ngài có tính toán gì không? Đi một bước xem một bước đi. Ta cũng không nghĩ tới hôm nay Khương oánh trầm tư lên, hai mắt mê mang nhìn về phía xa xôi sao trời. Như vậy nhiều lóe sáng sao trời, vũ trụ chi quần cuộn, tu tiên thế giới chi vi kỷ. Từng là nàng hướng tới thế giới. Nàng cho rằng, chết cũng muốn chết ở theo đuổi mộng tưởng trên đường. Đáng tiếc, mộng tưởng bờ đối diện trước sau với không tới. Nàng đã trở lại, muốn đối mặt chính là này bình thường thế tục sinh hoạt. Thế nhưng cũng có một loại ngàn đầu vạn tự, không biết từ đâu xuống tay cảm giác. Lục tư Viễn chạy đến bệnh viện cổng lớn, bệnh viện nhân khí cao, phụ cận bữa sáng quán cũng chưa nơi này nhiều. Hắn một hơi mua 50 khối bữa sáng, xách đến tiểu khu. Sợ người thấy, con bóng cây đứng. Sau đó không lâu, văn Trúc lại đây, gặp mặt lời nói cũng không một câu, sắc mặt tốt cũng chưa cho một cái, liền chỉ lo xem bữa sang có đủ hay không phong phú. Không đủ nói, đồng ngọc như cái kia miệng rộng, lại nhải dài dòng oán giận hai câu, lại làm sẽ khương ánh không cao hứng. Người nhà quá không lương tâm. Ta sáng sớm xếp hàng, chỉ là bánh chèo áp chảo liền bài 5 phút. Còn có hỗn đột, đậu hủ bánh bao. Cái này sữa đậu nành, cái này bánh quải, mua cái sớm một chút dễ dàng sao. Còn không cho ta thân một chút. Lan. Lục tư viên cái kêu bi phẫn A, ta rốt cuộc vì sao. Văn Trúc không để ý tới hắn, một đám túi thu hảo, đi phía trước đi rồi ba bước, lại quay đầu lại nói. Xem ngươi, vẻ mặt hồ cha, tang thương đến cụ ông tựa mà. Hảo hảo dọn dẹp một chút chính mình. Bằng không làm ta bằng hữu thấy, nói như thế nào ngươi. gì? Đáng thương cảnh đội đại đội trưởng quá mức ngoài ý muốn kinh đến lo dịp quan hệ hỗn loạn. Một lát sau mới lý giải, thiếu chút nữa nhảy lên, ta rốt cuộc có thể chính danh phân. Không cần lén lút. Thu liếm điểm. Đừng làm cho người thấy. Ta còn không có tìm cơ hội nói đi. Dù sao Văn Trúc cắn cắn môi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Ha ha ha. Văn Trúc trên mặt nóng lên, vội vã dẫn theo sớm một chút đi trở về. Vừa vào cửa. Liền nghe được tô nam cao đàm khoát luận, đồng ngọc như ngươi lên rồi, cực cực khổ khổ khảo tới rồi phóng viên chứng, liền như vậy ném. Hành, ta biết ngươi kỳ thật không yêu đương phóng viên, sợ vất vả. Nhưng ngươi về sau muốn làm cái gì? Tuy tiện tìm cái công ty đương tiểu bạch lĩnh. Ngươi cho rằng hiện tại bạch lĩnh dễ làm sao? Nhân ra liền không vất vả. Văn Trúc đứng ở cửa, nỗ lực làm tim đập bình ổn, nghe được đồng ngọc như bị khuất ba ba giải thích. khương ánh cũng ra tiếng phảng phất là duy trì đồng ngọc như quyết định cuối cùng là ngày thường vô thanh vô tức tằng tĩnh một chủ y quyết định có làm hay không tiểu ngọc có nàng ý tưởng bất quá ta kiến nghị là đi cũng không thể đi được không sáng giỏi các ngươi bộ môn đầu rõ ràng chính là nhằm vào ngươi liền như vậy đi rồi về sau nhân ra sau lưng nhắc tới ngươi đều là khinh thường không bằng lợi dụng lần này cơ hội hảo hảo làm cái đại tin tức cái gì đại tin tức ca Văn Trúc vừa lúc đẩy cửa ra, tăng tinh cười, mở ra trên đùi một quyển thật dày hắt phong mềm mặt sao. Mở ra, bên trong rậm rạp đều là người danh, thời gian, tài khoản, điện thoại, kim ngạch. Khương Vánh nói, muốn đích thân cảm tạ sở hữu quên tiền cho nàng người đâu. Đồng Ngọc Như nâng lên cảm, tiêu ngạo ôm Khương Vánh cánh tay, ngoài miệng cảm tạ tính cái gì, Lao Khương muốn dựa theo lợi tức còn tiền. Ta liền biết Lao Khương không phải phạm nhân. Nga, Văn Trúc sửng xuất hạ, túi đầu xem kia mềm mặt sao, phỏng chừng bên trong người danh lập lại số lần tối cao, chính là nàng. Kia không phải số lượng nhỏ đi. Có thống kê sao? Đang ở tính. May mắn tàng tĩnh cùng tô nam đều là tinh tế người, 8 năm trước ký lục còn giữ lại. Không phải ta tinh tế, mà là ta tin tưởng, Khương Ánh nhất định sẽ tỉnh lại. Mà nàng sau khi tỉnh lại, cũng không muốn bạch bạch tiếp thu người khác trợ giúp. Lưu lại tên họ điện thoại là tất yếu, bằng không như thế nào tìm người. Thô nam đạm nhiên nói. Đồng Ngọc Như nghĩ đến tầng tinh kiến nghị, bỗng Nhiên cười, một cái thêm hắc già thô tin tức tiêu đề ở nàng trong đầu thành hình. Các người giúp đỡ ta đại ân. mười 16 linh hồn nữ sướng. Khương quả ngươi quyết định đúng không? Sở hữu quên tiền người, ngươi muốn nhất nhất còn trở về. Đồng Ngọc Như kích động hỏi. Đương nhiên. Phạm nhân thọ mệnh như vậy đoạn. Khương Ngoánh như thế nào nguyện ý thiếu hạ nhân tình, kéo không còn đâu. Đơn giản là tiền bạc tu vật, chẳng lẽ nàng còn còn không dậy nổi. Tương lai ba năm, liền chậm rãi đem tiền còn xong, nếu không phải sợ chọc người hoài nghi, nàng đều tính toán hôm nay liền còn rớt, hảo vô nợ một thân nhẹ. Nghe được Khương Ngoánh khẳng định trả lời, đồng ngọc như vô tay nói, không hổ là lao cương Tam quan chính đến khả kính. Ta duy trì ngươi. Tô Nam nghe xong, tức giận nói. Ngươi nên không phải là mượn khương ánh trả tiền lý do, làm ngươi cái gọi là đại tin tức đi. Không hảo sao. Xã hội này đã sớm tín dụng tiêu hao quá mức, vay tiền không còn thân thích bằng hữu, còn có chuyên môn lừa bịp tống tiền, vì tiền cái gì đều làm được ra tới, đạo đức luân tăng a. Đồng Ngọc Như vô cùng đau đớn, khó được có lao khương như vậy chính diện điển hình, ta làm phóng viên tin tức không rộng khắp truyền bá, quả thực thực xin lỗi ta vất vả khảo phóng viên chứng. Tô Nam nghe được khỏe miệng chịu chịu, cũng không biết vừa mới ai nói không nghĩ đương phóng viên, phóng viên quá vất vả. La ta nói làm sao vậy? Tăng Tĩnh nói được có lý, ta phải đi, cũng không thể đi được không sáng giỏi. Đây là ta cuối cùng một lần làm đại tin tức, nhất định phải oanh oanh liệt liệt, làm mọi người cảm động rơi lệ. Nói xong, nàng cấu tứ như suối phun, xoát xoát xoát dùng di động giọng nói ghi vào, kế hoạch làm 8 năm, các loại lời nói khách sáo há mồm liền tới. tô nam chào phúng vài câu sau lấy quá mềm mặt sao tìm giấy bút ký lục người danh điện thoại suy tư người nào là có thể tiếp thu phỏng vấn tăng tính cười tủng tìm nhìn cũng không tham dự nàng mở ra TV, tìm một văn kiện truyền phát tin bao năm qua tới đồng ngọc như chế tắc quên tiền video mỗi cái video đều có đánh số nào một năm đệ mấy kỷ hiện giờ xem ra tràn đầy đều là thành tựu siêu thanh tivi liền một chút không tốt Quá rõ ràng. Trong video ô tô nam tiểu thụy gương mặt, ám hắc hốc mắt, đồng ngọc như đỏ bừng trong mắt, khỏe miệng ngao đến trở nên trắng mạt. Hình tượng thật sự xấu. Nhưng như vậy hình tượng, lại làm Khương ánh động dùng, tiếng lòng nhịn không được run lên lại run. Nay cũng nghe con rối đông đơn giản kể ra, hoàn toàn bất đồng. Video hình ảnh, làm nàng rõ ràng nhận thức đến, nàng các bạn thân, đều vì nàng trả giá cái gì. 8 năm thời gian. Không phải nói nói mà thôi, các nàng hơn phân nửa thanh xuân đều háo ở trên người nàng. Đây là năm thứ nhất, không có gì kinh nghiệm, tổng cộng mới gom góp mười và nhiều. Nếu không phải văn trúc bán nàng xe, bằng không ngươi ở bệnh viện đệ nhất nguyệt đều chịu không nổi đi. Khương ánh xem đến nhìn không trước mắt. Nàng lấy quá điều khiển từ xa, một đám điểm, từ năm thứ nhất nhìn đến thứ 8 năm. Gom góp quên tiền nhiều ít, nàng không để bụng. Bên trong bay nhanh hiện lên bóng người. Nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ xem video chung bạn tốt, trước mắt hợp thành hình tượng, một chút ở lột xác, từng năm ở trưởng thành. Ở bảo hộ nàng cưng oánh, cứu trợ nàng đồng thời, đồng ngọc như từ kiểu khí nữ hoa, bay nhanh trưởng thành vì một cái chức nghiệp nữ tính, tự nhiên hào phóng, cử chỉ sang sảng. Tô nam từ một cái quật cường cao ngạo trong núi nữ hải, biến thành thành thuộc đại khí trí thức nữ tính, nện bước mạnh mẽ, ánh mắt kiên định. Cả ngày, nàng đều ở quan khán video đồng ngọc như cùng tô nam khi nào đi nàng cũng không biết tới rồi buổi tối hai người kết bạn trở về lại mang theo một lọ rượu vang đỏ cười ha ha tuyên bố đài truyền hình đã quyết định chế chuyên đề chuyên mục kia bổn tràn ngập người danh cùng liên hệ phương thức mềm mặt sao là quan trọng mấu chốt ta đem vông tỉ dối đến hoài nghi nhân sinh nàng tờ mờ bệnh tâm thần cáo ta ham ăn biếng làm ta liền nói thân là phóng viên phải có nhạy bén khứu giác khương bánh tỉnh không phải nói nàng là ta bằng hữu ta quan tâm mà là này bản thân chính là đại tin tức phóng có tác dụng trong thời gian hạn định tính cường đại tin tức không phỏng vấn không phải có tật xấu sao sau đó ta đem kế hoạch phương án quăng ngã ở bộ trưởng trước mặt lớn tiếng chất vấn hắn còn có ai so với ta càng thích hợp ai ha ha ha đồng ngọc như bừa bãi cười to một năm năm ngắn nhỏ dáng người thanh âm to lớn vang dội đình thai nhức ốc, buộc phát ra năng lượng là đáng sợ văn trúc rửa sau một chút thói quen tính nhẫn mại nghẹn lại chửi thầm không đành lòng làm sao bây giờ nếu lấy nàng bản tính không phải tàn nhẫn dỗi đồng ngọc như chính là cùng nàng xa cách khương ánh nhìn một ngày video trong lòng tràn ngập đấy đà ái cùng cảm động nhìn lại liếc mắt một cái tươi cười tức khắc sơ cứng cũng có lẽ có điểm hoa mắt nàng nhìn đến ánh đèn hạ đồng ngọc như đặc biệt lóa mắt Cả người trói mắt, đặc biệt là hai mắt, lượng nếu sao trời, vô pháp che lấp lộng lây bắt mắt. Còn không phải là được cái chuyên mục tiết mục sao, cả người khí chất đều sửa lại. Khương ánh tâm lý kỳ quái, xoa một chút đôi mắt lại xem, không sai, đồng ngọc như là sáng lên. Nàng đỉnh đầu treo một vòng hoàng kim vòng, sử dụng một câu tục ngữ, kia kêu, kêu nữ chủ quan hoàn. Ha ha, thế giới này, nhịn không được nhìn lại liếc mắt một cái tàng tĩnh. Nàng sau khi tỉnh dậy ánh mắt đầu tiên nhìn đến tàng tĩnh, cũng bộ cái này quang hoàn. Dựa vào nhiều năm kiên trì ý chí lực, mới đem hết toàn lực bỏ qua. Hiện tại nói cho nàng, trừ bỏ tăng tĩnh, nàng một cái khác bạn tốt đồng ngọc như, cũng từ 18 tuyến phong nền nữ áo rồng, biến thành nữ chính. Như thế nào buổi sáng còn hào hảo, vẻ mặt nữ xứng kẽ hở cầu sinh, buổi tối chính là nữ chủ xu thế tất yếu. tiểu Ngọc A, ngươi lại đây. Khương Ngoánh lôi kéo Đồng Ngọc như tay, tinh tế hỏi đài truyền hình phát sinh sự tình, rất nhỏ việc nhỏ cũng không buông tha, tính toán kéo tơ lột kén hỏi rõ ràng. Đồng Ngọc như chỉ đương Khương Ngoánh tò mò, một năm một mười nói, trọng điểm là nàng như thế nào đối trước kia không vừa mắt người lãnh đạo trực tiếp, còn giống như ở đâu bộ môn trước triển lộ tài năng tư thế vai hùng. Rốt cuộc là cái gì kích phát nàng tân chức nữ chính, không hề manh mối. Khương Ngoánh đã nóng lòng, còn muốn nhẫn mại. Chịu đựng chịu đựng, nàng nhất thời tay thiếu, duỗi tay sờ sờ đồng ngọc như kia trói mắt nữ chủ quan hoàn, thật sự quá lóe, lóe đến người mắt ngủ. Dung tu tiên thế giới linh khí so sánh, kia so bỏ thêm tử kim còn muốn quan huy. Nếu thời gian có thể chạy ngược nói, đánh chết Khương Ngoánh nàng cũng sẽ không tay thiếu sờ lần này. Nhưng nàng không biết oa nhất thời không nhịn xuống, ngón tay chạm đến nữ chủ quan hoàn, cảm giác được như có như không được cản, còn hơi hơi dùng sức. Xuyên thấu mà qua. Trong ngấy mắt, Khương ánh mắt sáng rực lên. Mặt chữ thượng ý tứ, bộc phát ra vô cùng sáng giỏi nữ chủ quang hoàn, giống thủy giống nhau lưu động chất lỏng, chạy không ít ra tới. Từ Khương Ngoánh ngón tay chạy tới nàng cánh tay, từ cánh tay chạy vào trái tim. Một lát sau, Khương ánh trên người kích động không ít nữ chủ quang hoàn quang. Này đó quang, tuy rằng không bằng đồng ngọc như trên người nhiều, nhưng tinh tinh điểm điểm, giống nhau lập lệ cái không ngừng. Ta. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Khương ánh muốn điên rồi. Nàng là tu tiên 300 năm cao thủ A, ở thế giới này, không phải đệ nhất đẳng cao nhân, cũng là xếp hạng tiền tâm đi. Như thế nào một gặp được nữ chủ quang hoàn, liền bó tay không biện pháp đâu? Khương ánh khỏe miệng tràn ra một tia chua sót. Không cần tưởng, nàng cũng biết, chính mình danh hiệu lại lần nữa thay đổi, lần này, không phải lên sân khấu vài lần. bối cảnh đặc thù thần bí nữ xứng gương nói cho nàng đáp án theo đồng ngọc như địa vị thay đổi nàng cũng tấn chức nữ nhị ghê gương a nữ số 2 cũng chỉ là thúc đẩy cốt truyện vì nữ chủ làm nền vai phụ lần này nàng đỉnh đầu danh hàm là linh hồn nữ xứng ghi chú đối nữ chủ có mấu chốt dẫn đường linh hồn tính nhân vật linh hồn nữ xứng nhất cử nhất động quan hệ nữ chủ tâm tình nhất ngôn nhất ngữ can thiệp nữ chủ quyết định giận dữ cười ảnh hưởng nữ chủ tương lai. Linh hồn nữ sướng là cốt truyện sửa chữa giả đã gặp tác giả nghiêm mật chú ý. Chương 17 Đạo Đức lập trường. Qua không bao lâu, chờ Khương ánh nắm giữ thời đại này internet dùng từ, liền sẽ biết có bốn chữ tốt nhất hình dung giờ phút này nàng, khó chịu, muốn khóc. Nhất thời không bắt bẻ mắc mưu từ xuất diễn không nhiều lắm thần bí nữ sướng, biến thành linh hồn nữ sướng, biến hóa này là thật lớn. Khương ánh không biết chính mình ở cốt truyện thế giới gánh vác như thế nào gánh nặng, yêu cầu làm nhiều ít cố mà làm sự tình, còn có. Đã gặp tác giả nghiêm mật chú ý. Thấy thế nào tới, đều giống như có một đôi mắt ở sau lưng gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Gọi người cầm lòng không đầu, sau lưng lạnh cả người. Các bạn thân nhiệt liệt thảo luận tin tức chuyên đề, nàng lấy tinh thần vô dụng vì từ, yên lặng trở lại phòng ngủ, âm thầm liên lạc con rối tiểu trợ thủ. Đông. Ở. Chủ thể, giúp ta tìm cá nhân. Khương ánh đem chính mình biết sớm định ra nhân thiết nói một lần. Nàng thơ hấu vẫn luôn sinh hoạt ở quê quán, đỉnh thần bí nữ xứng danh hiệu đảo cũng sống được tự do sung sướng. Thằng đến 12 tuổi năm ấy rời đi cha mẹ, lập tức tò mò đi tìm thế giới này mấu chốt nhân vật, nam chủ, nữ chủ, nguyên nam chủ, tạ trí thành, tiêu chuẩn cao phu soái trăm tỷ tập đoàn người thừa kế, bên người mỹ nữ như mây. Nhật tử không cần quá tiêu sái Khương Nguyễn Thiếu nữ thời đại Vị này nam chủ tính cách cũng là hoạt bát hiếu động Đã từng mai danh nhận thích đi thượng bình thường trường học Không bao lâu Liên bởi vì quá mức hấp dẫn nữ sinh chú ý Lọt vào toàn giáo nam sinh quần đầu Bị bức lui học Thần bí nữ xứng danh hiệu từ đâu mà đến Chính là ở nam chủ đen đuổi thời khắc mấu chốt Bên người bảo tiêu lâm thời có việc tránh ra Nam chủ phía trước căn bản không phòng bị bị hơn 20 cái cao niên cấp nam sinh bao quanh vây quanh. Đúng lúc vào lúc này, Khương quánh lên sân khấu, một người đau bẹp sở hữu khi dễ nam chủ cao niên cấp nam sinh, ngoái đầu nhìn lại cấp nam chủ lưu lại sinh đẹp cười, biến mất. Tiểu Bạch Văn nhất thường thấy tiết mục, bất quá không phải anh hùng cứu mỹ nhân, mà là mỹ cứu anh hùng. Nam chủ hắn không ngại bị cứu A. Hắn trong lòng ngỡ, hảo tưởng ở thấy thần bí nữ hài một lần. Đây là cốt truyện. Khương Ánh cũng không biết nàng làm sao mà biết được. Mặc kệ là tác giả báo mộng, vẫn là nàng thân là thần bí nữ xứng đặc quyền. Dù sao biết nam chủ theo dõi nàng, mạnh liệt muốn tìm được nàng, Khương Ánh liền cảm thấy cách hứng. Nàng lúc ấy mới 12 tuổi được không? Làm gì tìm nàng? Có phải hay không còn tưởng phát triển một đoạn lãng mạn tình yêu? Không thể ngoan tấu một đốn nam chủ, sợ thật sự treo trọc thượng, liên lụy đến vô pháp giải thoát quan hệ. Khương ánh dứt khoát lựa chọn một cái không thể tưởng tượng lộ. Nàng đi đánh hắc quyền. Võ đấu trường không thể công khai kinh doanh, cơ bản đều là thế giới ngầm, lén lút. Khương ánh thân là tu tiên thế gia người, đối ngoại lấy tập võ giấu người thai mắt. Luyện tập nhiều năm, đối chính mình trình độ cao thấp cũng không biết, dứt khoát đến thế giới ngầm một lần. Gần nhất có thể kiếm tiền, mỗi một lần kết cục luận võ đều có thể kiếm không ít tiền, còn nữa có thể kiến thức thế giới này võ đấu phong cách. để cao một chút chiến trường vì nguy cơ ý thức. Nam chủ tại trí thành hoa hai tháng thời gian, rốt cuộc tìm được thần bí nữ hải rơi xuống. Đang lúc hắn vui mừng khôn siết khi, phát hiện thần bí nữ hải cư nhiên hôn phía dưới thế giới cách đấu trường, liên tục 30 chàng, mỗi chiến tất thắng. Như vậy tiểu nhân tuổi, liền lợi hại như vậy. Chẳng lẽ là cái gì tổ chức lớn bồi dưỡng ra tới sát thương tính vũ khí? Bối cảnh phức tạp đảo cũng thế, xem nàng động tác tàn khốc bình tĩnh. Đoạn nhân thủ chân mắt cũng không chớp, này tính cách. Tổng hợp cân nhắc một phen, vẫn là cảm thấy những cái đó luông chiều từ bé nữ hải càng nghe lời, càng có thể giải buồn. Trở lên đi xong nam chủ trong lòng lộ trình. Giải quyết nam chủ, Khương ánh lại âm thầm quan sát mấy cái sớm định ra nữ chủ, xác định chỉ cần bất hòa nam chủ sinh ra liên hệ, nàng cùng các nàng chính là hai cái thế giới người, hoàn toàn vương thông Tu Tiên vừa đi 300 năm. Sau khi trở về tẳng tĩnh biến thành nữ chủ. Đồng Ngọc Như cũng biến thành nữ chủ. Nàng rốt cuộc ngồi không yên. Tuất chủ thể. Tạ trí thành, sinh thần bát tự là ít ít ít ít. Đúng rồi, có chuyện hội báo. Nói, là cái dạng này. Đông Phụng mệnh đi chủ thể nhị cứu gì ba ra để vào mộng thuật. Chủ thể nhị cứu quá không trải qua dọa. Ngày hôm sau liền bệnh tim phát, vào bệnh viện. Chủ thể mẫu thân cũng đi thăm. Khương ánh mặt chấm xuống, ngươi không đối ta mẫu thân làm cái gì đi. Ta như thế nào sẽ đi quá giới hạn. Con dối tiểu đông ủy khuất không thôi, ta thấy đến chủ thể mẫu thân xuất hiện, lập tức né xa ba thước. Tính toán chờ nàng đi rồi lúc sau tái hành động. Nhưng không nghĩ tới. Có chuyện mau nói, không cần ấp úng. Là. Ta nghe được bệnh viện bác sĩ cùng chủ thể mẫu thân nói, chủ thể đã tỉnh. Nghĩ đến là bệnh viện bên trong thông đạo. Nga. Cùng loại mô mô bệnh viện người thực vật thức tỉnh, đích xác sẽ làm bác sĩ nhóm hưng thú tăng nhiều, bên trong nhân viên giao lưu một phen, cũng là chuyện thường. Khương ánh không nghĩ tới nàng thức tỉnh sự có thể giấu giếm bao lâu, chỉ là còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi gặp nàng mẹ đẻ. Chủ thể, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Ta nghe thấy chủ thể mẫu thân phi thường băn khoăn, khóc thút thít nói không xứng làm ngươi mụ mụ, sớm biết rằng liền chờ ngươi 8 năm, không cần kêu 30 vạn đồng tiền. Mà chủ thể gì ba thì tại nàng bên cạnh khuyên nàng, nói có biện pháp cho các ngươi mẹ con hòa hảo như lúc ban đầu. Cụ thể biện pháp là, tìm truyền thông. Chủ thể gì ba cho rằng, chủ thể ngươi mấy năm nay, cơ bản là dựa vào người hảo tâm bố thí sống sót, khẳng định coi trọng công chúng cái nhìn. Nàng làm chủ thể mẫu thân mang theo truyền thông lại đây xem ngươi, nếu là ngươi tuyệt tình không sợ người lạ mẫu, đại chúng sẽ phê phán ngươi, chỉ trích ngươi, thậm chí đau mắng ngươi. liên quan quên tiền làm ngươi sống sót người cũng sẽ phỉ nhổ ngươi chủ thể gì ba nói và anh ánh vẫn luôn là cái thông minh nữ hải nàng chỉ cần không phải đầu hư rớt liền biết như thế nào lựa chọn đối chính mình tốt nhất dù sao bên ngoài thượng đi qua bước qua đạo khảm này dù sao cũng là thân mẫu nữ nàng còn có thể phiên trời cao đi thân mụ dù sao cũng là thân mụ nàng dám không nhận ngươi chính là đại nghịch bất đạo thiên lôi đánh xuống con rối tiểu đông nói xong Cũng không dám nhiều thở dốc, vội vội vàng vàng chặt đứt liên hệ. Nàng sợ Khương Ngoánh hiểu lầm nàng muốn nhìn cho hay. Nhưng trên thực tế, nàng thật sự hảo tưởng giống như nhìn đến giờ phút này Khương Ngoánh biểu tình nha. Nhầm ngươi tu tiên đại thành, quán đến loại này ngu xuẩn vô tri thân thích, hắc hắc, còn không phải bị tắc một ngụm cất chó. Bất quá đông hiểu lầm. Khương Ngoánh mới vừa nghe thời điểm, đích xác bị khí tới rồi. Gì ba loại này kỳ ba, thật là hiếm thấy. vốn dĩ nàng mẹ đẻ chỉ là có chút thích kỷ bị gì ba một suối dục liền thanh đắc độc đương nhiên nàng mẹ đẻ tự thân vấn đề cũng không nhỏ vớt bỏ trọng thương nữ nhi không có tương đương ngoan tuyệt tâm tư tuyệt đối làm không được nhưng nói như thế nào đâu lúc trước quyết định vứt bỏ sở hữu hết thảy đúng là khương oánh chính mình a là nàng trước vứt bỏ cha mẹ trái lại cha mẹ cũng mỗi người sống cuộc đời riêng không như thế nào để ý nàng cho nên làm nàng đứng ở đạo đức độ cao Chỉ trích cha mẹ không để bụng nàng, nàng cũng không như vậy hậu ra mặt. Đối có sinh thân tri ân cha mẹ, khương ánh là hận không đứng dậy. Đối nhị cứu gì bà sao? Nàng liền dư thừa cảm xúc đều lười đến cấp. Ngắm lại chữ vật vòng cổ mang về tới các loại lá bừa, đùa hộ mệnh, trừ ta phù, đi bệnh phù, đều là có chính diện công hiệu lá bừa. Có. Nàng có thể nghịch viết đi bệnh phù, tiêu gì ba hảo hảo nhấm nháp một chút làm ác có cái gì kết cục. chương mười tám lên hot ấp khương ánh nhất am hiểu luật khí bày trận vẽ bùa sao không tính là tinh thông bất quá đối phó một người bình thường lại không phải muốn này tánh mạng ngoan độc phụ chú liền rất đơn giản Tử thân giới xuất phẩm giấy vàng một trường, thất sắc cẩm vũ cầm bút lông một con cộng thêm cực phẩm chu sa nửa lượng thượng thư sinh thần bắt tự hạ viết phương vị nghịch viết đi bệnh phủ biến thành chiêu bệnh phủ ân bệnh gì hào đâu không cần cái loại này nói không nên lời bệnh kín, miệng ghê tởm hiểm tiểu nhân nhất định phải nàng nếm mùi đau khổ đến tất cả mọi người thấy, lúc này mới có thể ngồi giận sao. liền ngươi, cắt ra một người hình giấy vàng, tùy tay ở bên hông điểm điểm. Theo thi Pháp thành công, Khương Ánh cảm giác chỉ gian linh khí bị nháy mắt hấp thu không ít. Đáng sợ, từ thân giới điểm này chú Pháp có thể thuân phát, linh khí tiêu hao cực kỳ bẽ nhỏ. Mà thế giới này, Không hổ là mạt pháp thời đại, đối người tu hành nhất bất lợi thời đại. Mặc cho ngươi thiên tư ngạo nhân, trăm năm vừa ra, ở chỗ này vẫn là muốn giữ khuôn phép làm người, tùy tiện thi cái đại hình thuật pháp, là có thể đào giống sở hữu dự trữ linh khí, thậm chí liền tự thân tinh huyết cũng tiêu hao không còn. Khương Vánh hiện tại bề ngoài là thời kỳ dưỡng bệnh người thực vật, so ra bọc xương cường điểm. Hơn nữa vừa mới ngón tay linh khí tiêu tán, làm nàng đầu ngón tay hơi hơi chết lặng hạ. Làn da cũng nháy mắt khô giáo rất nhiều Tức khắc có điểm mất nhiều hơn được cảm giác Nàng trong cơ thể linh khí Dùng một chút thiếu một chút toa. Đáng giận gì ba Đối phó nàng chiêu số ngàn vạn loại Vì cái gì tiêu hao chính mình linh khí đâu Giết địch một ngàn tự tổn hại 800 Ách 80 cũng không được Tính không ra Vì chính mình không khôn ngoan hành động hối hận trong chốc lát Khương Ngoánh liền đem chuyện này bỏ qua Lại không biết 300 nhiều km ở ngoài mối nhị giác bệnh viện nội, có người suối khỏe. Ở bệnh viện bệnh hoạn người nhà, thông thường cảm xúc không quá cao vút, hơn phân nửa là túi đầu vội vàng đi qua. Nay một vị chính là, cầm xét nghiệm đơn đi thang lầu, đụng phải một vị trung niên nữ tính. Hắn cảm giác càng như là sát, bởi vì căn bản không dùng lực gã nhưng kia phụ nữ trung niên lại phi nói hắn cô ý đâm, lắc mông túng hắn, muốn hắn phụ trách. Phụ cái gì trách ra? Hai người là mặt đối mặt đi tới, không gian như vậy đại, hắn cố ý hướng nhân thân thượng đụng phải sao? Nếu hắn cố ý đụng phải, lực tác dụng là lẫn nhau, như thế nào hắn một chút sự tình cũng không có. Bình thường tình huống không phải hắn rơi xuống thang lầu sao? Hai người đại xảo lên, phụ nữ trung niên ngoài miệng nói đau đến muốn mệnh, tay kính lại không nhỏ, la to, đem trong nhà nàng thân thích đều kêu lên tới. Thực mau kinh động cảnh sát. Cảnh sát cha xét theo dõi. nhưng theo dõi có gốc chết phán đoán không ra ai đụng phải ai bác sĩ trước cấp phụ nữ trung niên chủ phiến xác định là bên hông bàn xung ra áp bách tới rồi thần kinh yêu cầu làm phẫu thuật hai bên nhân mã rằng co một cái kiên trì nhân thân thương tổn một cái kiên trì không có va chạm ước chừng náo loạn ba ngày lại nhấc lên bệnh viện tuyên bố muốn viết đơn khởi tố bệnh viện lãnh đạo đầu đều lớn cuối cùng là cách vách phòng bệnh có tiểu hài tử tự chụp video Chứng minh phụ nữ trung niên là chính mình chân hoạt vặn đen eo. Lừa bịp tống tiền cũng không như vậy ngoa. Đừng nói vô tội bị khinh bị xui xẻo giả, viện phương lúc này cũng sinh khí, bởi vì xem náo nhiệt không chê sự đại người vây xem đã phát bị bù, mang theo bệnh viện đại danh, lập tức thành thị dân nhiệt nghị đề tài. Ngày thường y lì hề nháo liền đủ phiền, nói rõ không phải bệnh viện trách nhiệm cũng muốn liên lụy xuống nước. Ở bệnh viện lãnh đạo ngầm đồng ý hạ. Phụ nữ trung niên ngang ngược người nhà bị bái bối cảnh, trong đó nhất chú mục, chính là cãi nhau đặc biệt lợi hại, thượng quá vài cái đài truyền hình cứng mẫu. Vớt bỏ người thực vật nữ nhi, cuốn đi 30 vạn lạc quyền, sử thượng độc các nhất mẫu thần, mỗi cái mục từ đều là hút người trong mắt. Xem nàng đối nàng muội muội nhưng thật ra khá tốt. Đương nhiên hảo, lừa bịp tống tiền sao. Ngoa tới tiền, không được phân một nửa. Trên mạng nhiệt nghị sôi nổi, Nhất thời lại có người nhắc tới, vị kia người thực vật nữ hài đã tỉnh. Thiên, ý lý học kỳ tích a. Nếu tỉnh, như thế nào không đi gặp thân sinh nữ nhi a. Cấp nữ nhi trị liệu quên tiền đều có đi, có thể thấy được coi tài như mạng. Khẳng định luyến tiếc bên này lừa bịp tống tiền tiền đi. Nhị cứu nhìn đến này đó, tức giận không được. Công nhiên ở trên mạng hồi phục đều là bởi vì bệnh viện. Bệnh viện căn bản không có kết thúc thông chi trách nhiệm. Bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không đã sớm đi. Khánh thị thị lập bệnh viện nhưng không muốn đương bối nổi hiệp. Viện lãnh đạo kiên cường cực kỳ, vừa lúc khai quan hơi, trực tiếp tạt sòng xôi xử người, thanh minh một chút, người bệnh khương ánh đích sắc với 7 ngày trước tự nhiên thức tỉnh, ta viện tổ chức chuyên gia tiểu tổ, xác định người bệnh bệnh tình ở vào rõ ràng chuyển biến tốt đẹp trạng thái, trải qua phục kiến, rất lớn tỷ lệ khôi phục người bình thường trình độ. Nhiều năm qua ta viện trên dưới sở hữu chữa bệnh nhân viên công tác, vâng chịu nhân tâm nhân thuật, tận tâm tận lực, vô luận người bệnh hoặc là những người khác, nhất trí độ cao đánh giá. Đối với người bệnh cương oánh đồng dạng như thế. Mặt khác, vô pháp kết thúc thông chi trách nhiệm, nhân vô pháp liên hệ. 8 năm trước lưu lại dãy số, đã sớm bắt đánh không thông. Trọng điểm là 8 năm trước. Tinh tế tưởng tượng, liền biết 8 năm không đi qua bệnh viện. bằng không thay đổi dãy số như thế nào sẽ không biết. Bệnh viện lại không tồn tại cố tình tránh đi, không thông chi người nhà tình huống. Hai cái bệnh viện, một cái là nhị giác bệnh viện, không thể hiểu được bị liên lụy, một cái khác là tam giác bệnh viện, đối bị người nhà vứt bỏ người thực vật bệnh hoạn chiếu cố đến khá tốt, trên mạng phong bình một chút định ra tới. Thật là sống lâu thấy, toàn ra kỳ 3A. Từ trên xuống dưới, không một cái thứ tốt. Cũng không phải là... Gia nhân này sinh động thuyết minh một cái chân lý, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. tham quan ai đến địa phương nào? Chỉ có ta đau lòng người thực vật tỷ tỷ ba giây đồng hồ sao? Nàng tỉnh lại phát hiện chính mình bị người nhà vứt bỏ, tâm lý nên nhiều khó chịu. Ta cảm thấy không nên khó chịu, ngược lại nên may mắn, rốt cuộc có thể thoát khỏi gia nhân này. Bằng không mỗi ngày đối mặt gia nhân này, mới ghê tởm hảo đi. Đồng Ngọc Như vừa lòng nhìn trên mạng bình luận. Dùng sức một gõ bản phím phím enter, khỏe miệng đều là không có hảo ý cười. Thu phục Trời biết nàng thông qua bằng hữu tin tức, nghe nói Khương Ngoánh gì ba tính toán tìm truyền thông lại đây, bức Khương Ngoánh nhận mẫu, tâm lý có bao nhiêu nén giận sao. Thiếu chút nữa nguyền rủa đối phương tại chỗ nổ mạnh. Hắc hắc, người bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, 30 vạn thống khoai xài, hiện tại còn tưởng nhận hồi lao Khương, nào có như vậy tiện nghi sự. Vốn dĩ ta không nghĩ làm sự tình, Miễn cho lão Khương trên mặt khó coi. Nhưng các ngươi tỉ đệ một cái so một cái vô sỉ, không biết xấu hổ. Còn lừa bịp tống tiền. Lừa bịp tống tiền đến chúng ta bộ trưởng cháu ngoại trai trên người. Không làm chết các ngươi, ta liền không họ đồng. Đồng Ngọc như không chế dư luận, lấy lại truyền hình chuyên mục phóng viên thân phận tuyên bố mấy cái tin tức. Một là cảm tạ 8 năm tới thiện tâm nhân sĩ, Khương oánh đích xác thức tỉnh, trước mắt ở khang phục chung. Khang phục lúc sau. Sẽ nhất nhất tới cửa trí tạ Đồng thời thượng truyền quên tiền người danh sách Người danh cùng tài khoản chờ quan trọng đều đánh mô sải Lại, thay thế khương ánh hồi phục đại gia Nàng trạng thái thực hảo Phục kiến có điểm thống khổ Nhưng đối tân sinh hoạt tràn ngập tin tưởng Nàng lập hạ hứa hẹn Muốn liền buồn mang tức còn cấp quên tiền người Cuối cùng tổng cộng quên tiền mức Gần 250 vạn Nhân sinh còn trường Tổng phải cho chính mình tìm điểm mục tiêu Nay tin tức vừa ra Đối lập không cần quá mánh liệt. Một cái là chuyên môn lừa bịp tống tiền, vì cuốn khoản vứt bỏ thân nữ, một cái khác liền quên tiền không cần hồi báo, đều nhất định phải mang lợi tức còn cho nhân ra. Đề tài đều soát đến hót xệ ở bảng thượng. chương 19 thiên chân vô tả. Vậy bù hót xệ ở bảng đơn thượng, người thực vật kỳ tích thanh tỉnh máu lạnh mẹ để bỏ nữ cuốn đi quên tiền song song đột phá đến trước 10. Theo trên mạng nhiệt nghị không ngừng, lực ảnh hưởng lập tức khuyết tán. An thị nhân dân quảng trường khu trò chơi điện tử. Đinh hay nhức góc âm nhạc, chấn đến mặt đất đều ở đông đưa. Bảy màu ánh đèn loạn choạng, tổng thể lại thiên ám. Đây là người trẻ tuổi yêu thích địa phương, khiêu vũ thảm, sạc kích, đua xe, ca ca, chào hoa hoa, một hôn chính là một buổi trưa. Đương nhiên, trò chơi tệ cũng tùy theo hào hào trốn. Cố lên cố lên. Một tỏ đua xe trò chơi trước vây quanh một đám hải tử, không ngừng tiêu cố lên. Nguyên Lai like có hai cái Nam Hải đặc biệt am hiểu trò chơi, nhiều lần thông quan, phá kỷ lục, dựa vào mấy cái trò chơi tệ, đã chơi một giờ. Cuối cùng một lần, trong đó làn ra thiên bạch, diện mạo văn nhã tu khí Nam Hải tháo xuống mũ giáp, bung ra tay bính, không chơi. Làm sao vậy, Khương Nhiên? Không chơi đến khá tốt sao? Không thú vị. Khương Nhiên tâm tình không tốt đi ra khu trò chơi điện tử. Ở góc tường tự động bán vận tải cơ tắc mấy đồng tiền tiền xu cầm hai vại sạc giải, một vại chính mình uống lên, một vại cấp đồng học. Rốt cuộc làm sao vậy? Xem ngươi giống như có tâm sự. Ai, có phải hay không ban hoa lại tìm ngươi phiền thoái? Ta đã sớm nói, nàng đối với ngươi có ý tứ. Không phải. Ngươi đừng không tin. Ta này hai mắt ta, hỏa nhãn kim tinh. Ban hoa khẳng định là biết ngươi thu cách vách tắc lại đây thư tỉnh. Hiểu lầm ngươi. Ngươi nha, thường không chịu khí, liền chạy nhanh cùng nàng giải thích rõ ràng. Khương nhiên túi đầu im lặng. Sao mà, không tin ta? Ta dám cùng ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi chịu thua, bảo quản hết thể gió êm sóng lặng. Chúng ta nam Tử Hán, đại trượng phu sao, chịu thua lại làm sao vậy? Nay không phải yêu đối, mà là chiến lược tính lui về phía sau, hiểu sao? Bằng không liền ban hoa cái kia tính cách, mỗi ngày cùng ngươi nháo. Tìm ngươi phiền thoái, ngươi chịu được à? Bạn tốt từ nhất ngân kiêm trước tình cảm chuyên gia, phân tích cảm tình vấn đề tới, đạo lý rõ ràng. Khương nhiên thở dài, chụp từ nhất ngân bà vai, không phải nguyên nhân này. Tùy tay mở ra hồi bù, sau đó điểm hot sẽ ở bảng, cư nhiên thượng tiền tam. Xem cái này đi. Xem xong lại cùng ngươi giải thích. a cái này a ta ngày hôm qua liền xem qua. Đích sắc rất đáng giận. Nghe nói cái này ác độc mẫu thân, chỉ có một thân nữ nhi. Khôi hải không khôi hải, thân nữ nhi thai nạn xe cộ trọng thương nàng cuốn đi cứu mạng tiền, lại dán cho kế nữ. Hai cái kế nữ kết hôn, nàng một người cho năm vạn, hai cái chính là 10 vạn. Hàng xóm nhóm đều không biết tình, cho rằng nàng chính là thân mụ đâu. Từ nhất ngân cùng khương nhiên, đều là cao trung học sinh, 15-16 tuổi tuổi tác, tam quan chưa từng hoàn chỉnh xác lở nhưng cũng có chính mình thị phi phán đoán. Thật là kỳ ba, hiếm thấy kỳ ba. Khương nhiên nhẹ nhàng thở dài, khỏe mắt đuôi lông mày tràn đầy ưu sầu. Rốt cuộc làm sao vậy? Cảm giác ngươi giống như gặp được cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta không biết nói như thế nào. Ta hai còn có cái gì không thể nói. Ai, có thể so sánh cách vách tắt lại đây thơ tình càng kính bạo sao. Đủ rồi a Khương nhiên duỗi tay giục đánh. Bất quá hắn thật sự nghẹn đến mức lâu lắm, nhịn không được hòa hảo bằng hưu nói hết, kỳ thật ta nhận thức nàng. Ai? Khương nhiên chỉ vào hót xệ hợp thượng người thực vật ba chữ, nàng kêu khương Oánh, là ta thân tỷ tỷ. Cùng cái cha tỷ tỷ. a Ta đều mau sầu đã chết. Phóng viên đem tỷ của ta mẫu thân ra lột ra bái đến sạch sẽ, sớm hay muộn cũng sẽ tìm được nhà ta. Mà ta bà nói không cần phải xen vào. Nga, ta nhớ ra rồi. Cái này phỏng vấn chung nói, Khương ánh phụ thân không lộ mặt, cũng chưa cho quá một phân tiền. Nguyên lai like nói chính là ngươi ba ba a. Khương nhiên thẹn thùng túi đầu, đúng vậy. Tỷ của ta trước kia ngủ, cái gì cũng không biết, ta đi xem nàng còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại, thật là không chỗ dung thân, người ngoài đối nàng như vậy hảo, chúng ta còn không bằng người ngoài. Từ nhất ngân nghĩ nghĩ, nhưng nhà ngươi tình huống không giống nhau a. Ngươi từ nhỏ đến lớn thân thể đều không tốt, làm hai lần phẫu thuật lớn, không phải đem phòng ở đều bán đi. Ngươi ba cũng không dễ dàng, đem tiền cho ngươi tỷ, phải trơ mắt nhìn ngươi đã chết. Ta cảm thấy ngươi không nên đoán hắn. Nếu là có phóng viên phỏng vấn nhà ngươi, ngươi liền đem thực tế tình huống nói ra bái, ngươi ba không phải thấy chết mà không cứu. Ta không có đoán trách ta ba. Khương nhiên xoa xoa mày, ta nhìn đến hót xệ ức, biết tỷ của ta tỉnh. Muốn cho ta bà mang ta một khối đi xem. Trước kia không đi liền tính, hiện tại tỷ của ta đều tỉnh, còn không lộ mặt, tính sao lại thế này đâu. Đặc biệt là nàng hôn mê 8 năm, cùng xã hội tách rời 8 năm. Không chỉ có thân thể thượng yêu cầu thời gian rất lâu khắc phục, lúc sau dung nhập xã hội, một lần nữa học tập đồ vật cũng nhiều nữa. Ta cùng ta ba nói, có thể đem ta thư phòng thanh ra tới, cho ta tỉ trụ. Dù sao cũng là người một nhà. Có thể đền bù liền đền bù một chút. Từ nhất ngân nghe nói, chạy nhanh ngăn cản, Đường A, Thỉnh thân dễ dàng đưa thần khó. Ngươi tỉ thân mụ là loại này đức hạnh, nàng nếu là tùy nàng mẹ, liền đủ ngươi về sau chịu. Khương nhiên mặt trầm xuống, làm sao nói chuyện. Nàng, liền tính thật sự, cũng là ta thân tỉ tỉ. Ta biết, ta biết ngươi lòng có ấy nấy. Bất quá. Nàng nếu là hận ngươi làm sao bây giờ. Nữ nhân hận lên. Thực đáng sợ. Từ nhất ngân chớp chớp mắt, nếu không như vậy, ngươi có thể đi tìm tỷ tỷ ngươi a, Xem nàng bản nhân thế nào, nếu là nàng đối với ngươi ba, đối với ngươi lòng mang oán hận nói, coi như mặt tỏ vẻ một chút xin lỗi xong rồi. Dù sao năm đó sự tình, như thế nào cũng sai không đến ngươi trên đầu. Ngươi xin lỗi, tâm lý ấy nấy cũng có thể thiếu một chút. Khương nhiên đã sớm muốn đi, từ trước hắn là bị phụ thân mang theo đi bệnh viện. Đối hôn mê này người thực vật tỉ tỉ không có bất luận cái gì cảm giác. Chính là vấn an một cái sẽ không nói an tĩnh người bệnh mà thôi. Nhưng hiện tại, họ sẽ ở bảng thượng các loại nghị luận, tốt xấu, hắn nhất nhất xem qua, bỗng nhiên tỉnh ngộ cái kia an tĩnh người bệnh không phải không muốn nói lời nói, mà là không thể. Nàng có thiên ngôn bằng ngữ, bất hạnh vô pháp tố chi với khẩu. Người thực vật kia 8 năm, nàng có phải hay không đối ngoại giới có cảm giác? Sở hữu phát sinh sự tình, đều biết không. Bang quan trí thân lạnh nhạt vứt bỏ, là cỡ nào tan nát cõi lòng dày vò. Tuổi trẻ tâm luôn là lửa nóng, nghĩ đến liền đi làm. Nửa giờ chờ, bọn họ đã tới rồi bên xe, đáp thượng gần nhất nhất ban đi trước khánh thị xe. Tới rồi thị lập bệnh viện, mới biết được Khương Ngoánh đã sớm xuất viện. Người không ở bệnh viện, làm sao bây giờ? Dựa theo hot xệ ập tin tức thượng xuất hiện hơn người danh, Khương Nhiên một đám tìm bác sĩ. tìm phòng hỏi thăm. Cuối cùng vẫn là một cái trực ban hộ sĩ, nhận ra Khương Nhiên thân phận, ra mặt đánh một chiếc điện thoại, liên lạc đến Tàng Tĩnh. 5 phút sau, thấp thỏm bất an Khương Nhiên đẩy ra hở khép phòng chống môn. Phòng khách bố trí tố nhã sáng ngời, vòng qua sofa, nhìn đến một đạo tốt đẹp bóng hình xinh đẹp ở ban công. Nàng ngồi xe lăn, từ sau lưng xem, chỉ có thấy đen nhánh tóc dài, thân hình mảnh mai. Ban công dưỡng mười mấy bồn hoa, Lục la dọc theo hoa cỏ cái giá rút xuống. Mới vừa mua trở về nhiều thịt còn không thói quen tân thổ nhưỡng, có điểm tinh thần vô dụng. Khương Ngoánh đang ở dùng thùng tưới nhẹ nhàng phun nước. Khương Ngoánh, ngươi đệ đệ tới. Khương Nhiên nghe được thanh âm, lập tức banh thẳng thân thể. Ngươi, ngươi hảo. Hắn khẩn trương tim đập nhanh hơn, nhìn đến Khương Ngoánh kia một khắc, tựa kinh hỉ, lại tựa gáy náy, tỷ tỷ, ta là Khương Nhiên, ta là ngươi đệ đệ. Ta hôm nay là cố ý tới xem ngươi. Khương ánh Thiên đầu, ánh mắt đong đưa, khóe môi hơi hơi một loan, lộ ra một cái hư hư thực thực tươi cười mỉm cười. Nga, nhìn đến nàng mỉm cười, Khương nhiên nháy mắt có sung túc dũng khí, cũng không lo lắng bị vứt bỏ tỉ tỉ có phải hay không đầy bụng oán hận, nói thẳng minh ý đồ đến. Ta, ta tới xin lỗi. Ta biết ba bà qua đi đối với ngươi rất tuyệt tình. Hắn cũng không có cách nào. Đều là ta thân thể không tốt duyên cớ. Nếu là ngươi nguyện ý, có thể dọn lại đây cùng chúng ta cùng nhau trụ. Lắp bắp giải thích xong, Khương Nhiên đầy mặt chờ mong nhìn Khương ánh Hắn tưởng, quả nhiên là huyết mạch tương liên, ta nhìn đến tỉ tỉ liền cảm thấy nàng là ta thân tỷ tỷ đâu. Hắn không biết, Khương Ngoánh mỉm cười mặt ngoài hạ, nội tâm cũng ở phung tào. dựa, tiểu tử này như thế nào cái gì cũng không biết. Chương 20 ma đạo thế gia. Khương Nhiên ăn mặc sơ mi trắng, quần jean. Trên chân dẫm lên bạch dày chơi bóng, nhìn chính là một bộ sạch sẽ thoải mái thanh tân đại nam hải bộ dáng hắn ngũ quan, cũng là thanh tú quải, nếu không cũng không thể hấp dẫn ban hoa chú ý. Khương ánh liếc mắt một cái liền chú ý Khương nhiên ánh mắt, như vậy thiên chân, như vậy thanh triệt, phảng phất một chút là có thể nhìn thấu nội tâm, làm ơn. ngươi chính là xuất thân đường đường ma đạo thế gia A. Như thế nào có thể đơn thuần như tiểu bạch thỏ đâu. Cùng gia tộc phong cách quá không đáp. đừng nhìn khương bánh bề ngoài lương thiện ôn nhu kỳ thật nàng hoa thời gian rất lâu nỗ lực tu luyện mới luyện được vân đạm phong khinh cho người ta một loại mưa thuận gió hỏa thoải mái khí chết. đánh hát quyền lúc ấy nàng 12 tuổi thiếu chút nữa áp chế không được bạo ngược tính tình ở đầu võ trưởng thượng liếc mắt một cái bất hòa không thiếu đoạn nhân thủ chân xuống tay tàn nhẫn cực kỳ cũng chính là lý trí thượng ở mới không muốn nhân tính mệnh ma đạo chính là ma đạo Gia tộc bí pháp đều là lục soát hồn, đoạt phách thơm hiểm chiêu số, như thế nào có thể hại người như thế nào tới, không có học hay không, cũng lây dính thượng một kia tà tính. Mất công khương ánh trên đầu vẫn luôn đỉnh thần bí nữ xứng danh hiệu, nàng mới không có bị lạc chính mình, vẫn luôn ghi nhớ vốn dĩ tự mình, không có ở tu hành trên đường đọa vào ma đạo. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì đến nay không gặp được mất đi lý trí sự tình. Thật sự gặp. Ai biết nàng có thể làm ra cái gì tới? Rốt cuộc, từ trước chỉ là nắm giữ hại người phương pháp, còn có điểm sợ hai thiên đạo nhân quả, không dám thật sự làm. Hiện tại, từ tử thần giới trở về, nắm giữ đại lượng tu tiên vật tư, biết như thế nào giải quyết thi pháp hậu hoạn, trừ bỏ linh khi còn có cái gì có thể hạn chế nàng. Tỷ tỷ, ta biết ba ba từ trước cách làm thực thương người tâm, nhưng hắn cũng không có cách nào, đều do ta, là ta thân thể không tốt. Liên lụy hắn. Khương nhiên cũng là chân tình biểu lộ, khởi bỏ sơ mi trắng, chỉ vào cái bụng thượng vết sẹo, ta khi còn nhỏ bệnh nặng, làm hai lần phẫu thuật lớn, còn làm ba ba cắt gan cho ta. Hắn không phải cái loại này không màng con cái hư ba ba. Tăng tĩnh ở bên, nhìn đến vết sẹo hơi hơi sửng sốt. Ngươi nổ chồng ngươi ba ba gan. Đúng vậy. Còn có một viên thận. Ba ba hiện tại thân thể cũng không phải quá hảo, không thể làm mệt nhọc công tác. Tỷ tỷ, ngươi nguyện ý nói, dọn lại đây cùng chúng ta cùng nhau trụ đi. Trong nhà tuy rằng không phải đặc biệt giàu có, nhưng ở cùng một chỗ có thể cho nhau chiếu cô á rốt cuộc, chúng ta là người một nhà. Ngươi ý tứ, Khương ánh cùng chúng ta không phải người một nhà, chúng ta liền không thể chiếu cố hảo nàng. Không không. Khương nhiên vội vàng xua tay giải thích, thằng tĩnh tỷ tỉ tỷ, ta không phải ý tứ này. Ta thực kính nể. thực cảm kích các ngươi mấy năm nay đối tỷ tỷ của ta chiếu cố, không có các ngươi chiếu cố, tỷ tỷ của ta chưa chắc có thể thức tỉnh. Nói thật, các ngươi so với chúng ta này đó thân nhân đối nàng càng tốt, các ngươi đều là người tốt. Hừ, chúng ta cũng không phải là vì đương người tốt. Đúng vậy, đúng đúng không dậy nổi. Khương nhiên cái chán đều đổ mồ hôi. Ý tứ đến tự mình nói sai, ta không quá có thể nói, mạo phạm thẳng tĩnh tỷ tỷ, ta xin lỗi. Khi thật ta y tứ. Ngươi không cần phải nói. Khương Ngoánh nhìn cái này đệ đệ. Trong lòng tư vị rất là phức tạp. hắn cắt gan cùng thận cho ngươi. Ân. Khương Nhiên rất là hổ thẹn. Tối đầu. Không quá dám xem Khương Ngoánh. Được rồi. Ngươi y đổ đến ta đã biết. Ngươi đi đi. Tỷ tỷ. Đi thôi. Tăng tinh thấy Khương Ngoánh thái độ chuyển lãnh. Liền lôi kéo Khương Nhiên siêm y đi Tỷ tỷ ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Nga. Lại chi độn cũng biết chính mình bị cự khương nhiên, gục xuống đầu, lưu luyến mỗi bước đi đi rồi. Đi tới cửa, thằng tinh có điểm nhịn không được, ngươi không biết người ba ba vì cái gì cùng Khương ánh mụ mụ ly hôn. Đại nhân sự tình, ta không rõ lắm. Bởi vì ngươi ba ba nhất định phải nhi tử. Vì sinh ngươi, Khương ánh cha mẹ ly hôn, nàng thơ hấu bởi vì ngươi mới trở nên âm u rách nát. Thật không biết ngươi như thế nào có dũng khí kêu nàng dọn đến nhà ngươi đi trụ. Đừng nói nàng còn có chúng ta này đó đáng tin bằng hưu, liền tính không có, đương khất cái xin cơm ăn, cũng sẽ không đi qua cửa nhà ngươi. Khương nhiên hổ thẹn muốn chết, vừa mới hắn vì chứng minh ba ba là hảo ba ba, cứ nhiên lộ ra miệng vết thương cấp tỷ tỷ xem, tỷ tỷ sẽ không hiểu lầm hắn ở khoe khoang ba ba đối hắn ai đi. Lại làm sai sự tình. Thiểu ra hỏa, bản tính đảo không xấu. Tăng tĩnh nhìn Khương nhiên bóng dáng, lắc đầu, ngược lại đóng cửa lại. Khương Ngoánh, ngươi không sao chứ? Khương Ngoánh ngơ ngẩn nhìn mập mạp hùng đồng tử, khỏe miệng mang theo điểm kỳ dị cười, ta ba hắn. Hắn ở ta 6 tuổi sinh nhật năm ấy nói qua, nếu ta là cái nam Hải, hắn nhân sinh liền viên mãn, không còn sợ cầu. Hắn chính là trọng nam khinh nữ. Ngươi đừng đem hắn nói để ở trong lòng. Tăng tính khuyên giải an ủi nói. Không Khương Ngoánh tại tâm lý âm thầm nói. Chỉ có nàng biết, Khương Phụ không phải đơn thuần trọng nam khinh nữ. Hắn vẫn luôn muốn cái người thừa kế, một cái có thể kế thừa ma đạo thế gia, kinh sợ tu hành giới người thừa kế. Không chỉ có là hắn, cũng là cả nhà trên dưới hy vọng. Bởi vì Bạch Gia đã liên tục tam đại không có căn cốt xuất sắc người tu hành. Bạch Gia sau núi, hợp với một chỗ bí ẩn đại môn, đi thông ma hiểm giới, Bạch Gia tổ tiên để lại phong lớn phương pháp. Trong gia tộc có căn cốt tốt, là có thể mở ra đóng cửa thông đạo, tùy thời có thể lợi dụng ma hiểm giới tài nguyên. Dùng để gia tộc con cháu tu hành Nói đơn giản Ra một cái hạt giống tốt Cả nhà được lợi Lấy người tu hành trường thọ Ít nhất có thể được lợi tam đại Kia không có căn cốt xuất sắc làm sao bây giờ Ma điểm giới phong ấn không xong Mỗi cách 10 năm 8 năm liền phải ra cố Không thể dùng bí pháp phong ấn Cũng chỉ có thể sử dụng bạch ra người tinh huyết Tinh huyết dùng nhiều Sớm chết Đột tử liền nhiều Tới rồi Khương bánh này một thế hệ Tổ phụ vì bốn cái nhi tử sống lâu mấy năm, khẩn cầu tổ tiên phù hộ, nhất định phải sinh cái tư chất hảo tôn bối. Vì thế dựa theo gia tộc bí pháp, tính thiên can địa chi, tính âm dương ngũ hành, lại nghiêm khắc dựa theo bát tự phương vị, cấp khương phụ tuyển xứng đôi thế tử, làm cương oánh sinh ra. ấn tổ tiên gợi ý, hoặc là sinh thần bát tự, vô luận thấy thế nào, cương oánh đều hẳn là bạch gia xuất sắc nhất tu giả, sẽ là dẫn dắt bạch gia đi lên huy hoàng người lãnh đạo. Nhất vô dụng cũng có thể phong ấn ma hiểm giới, bảo toàn gia tộc Nam Đinh Trường Thọ. Nhưng ngàn tính bản tính, không nghĩ tới khương ánh là xuyên tới. Nàng vừa mở mắt liền biết chính mình là ai, vì không bại lộ chính mình dị thường, liền nỗ lực học tập đại 2 tháng đường huynh. Như thế nào siêu siêu vẻo vẹo đi đường, như thế nào nghịch ngợm ăn cơm, liền sinh bệnh đều có ý thức khống chế tần suất. Quan sát 3 4 năm, trong nhà trên dưới từ bỏ, đứa nhỏ này bắt tự vượng đến không được. nhưng tư chất bình thường một chút linh tính cũng không có khẳng định lầm khương phụ tưởng tái sinh một cái tổ phụ lại từ bỏ nói dựa theo sinh thần bắt tự người cái này nữ nhi có thể vượng ngươi cả đời phúc lộc thọ mọi thứ đầy đủ hết tái sinh nhi tử liền đánh vỡ mệnh cách khẳng định bị hao tổn khương phụ kiên trì lời thề son sắc nói vẫn là muốn nhi tử thà rằng chịu nhi tử mệt cũng không muốn hưởng nữ nhi phúc nữ nhi lại hảo cũng là nhà người khác người, hắn đã không tư cách họ bạch, chẳng lẽ còn muốn rửa họ khác người hưởng phúc? nay phúc hắn không cần. tổ phụ nghe nói, đành phải đồng ý. khương nhiên sinh ra năm thứ hai, bạch gia lão đối đầu tử kim quan, tới vài cái đạo sĩ. cũng là khi dễ bạch gia suy sụp, hưng sư động chúng tới thị uy tới. phi nói có sư huynh đệ tới bạch gia bái phỏng, liền mạc danh mất tích. tổ phụ tự nhiên phủ nhận, có lẽ có tội danh. Bạch ra không gánh. Hai bên thiếu chút nữa đánh lên tới khi, Khương ánh tan học trở về, nhìn đến thân tổ phụ bị khi dễ, thuận tay đem ma hiểm giới phong ấn mở ra, đem sở hữu đạo sĩ đưa đến ma hiểm giới diện bích đi. mươi 21 huynh tẫn cả đời. Ba mẹ, ta đã trở về. Khương nhiên về đến nhà, ngẩng đầu liền nhìn đến thân ba hắc mặt, tiểu tử túi, như vậy vãn trở về, ngươi đi nơi nào. Vốn dĩ liền ở Khương ánh nơi đó bị nhục, lúc này càng là hủy khuất, Ba, ngươi thanh âm lớn như vậy, làm ta sợ nhảy dự. Trả lại cho ta trang. Rốt cuộc đi nơi nào. Khương tử bồi tùy tay bắt một cái ngứa vòng, múa may hai hạ, thế nhưng vứt ra hô hô tiếng gió, mau nói. Hán ba, tiểu nhiên ngày thường đi học gáp lực như vậy đại, cũng liền nghỉ hè mới có thể nhẹ nhàng điểm. Hán có thể đi nơi nào, cùng đồng học đi ra ngoài nhiều chơi một thời gian thôi. Hảo hảo nói với hắn, không được như vậy vãn về nhà là được. Ngươi đánh hải tử làm gì? Chúng ta tiểu nhiên luôn luôn hiểu chuyện. Ta là quản hắn đi ra ngoài chơi sao? Khương tử bồi thở phì phì. ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Khương nhiên không cảm thấy chính mình đi xem Khương ánh có cái gì không đúng. Tám năm tới, mỗi lần dẫn hắn đi xem tỷ tỷ, là ai a? Tuổi nhỏ hắn cũng không tưởng quá nhiều. Ta đi xem tỷ của ta. Nàng đều tỉnh lại đã lâu như vậy, ba. Ngươi như thế nào đều không hỏi một tiếng. Ngươi số điện thoại lại không đổi. Bệnh viện khẳng định thông chi ngươi đi. Khương tử bồi khí đến hai mắt biến thành màu đen. Cái gì? Ngươi thật sự đi. Ngươi cái nhãi danh. Ta không phải cùng ngươi đã nói, không cần lo cho. Không cần lo cho. Ngươi đem ta nói đương gió thoảng bên thai đúng không? Ngứa vòng dùng sức dơ lên, rơi xuống khương nhiên trên người, nhẹ hào chút. Chính là kêu ba đến một chút mang theo tiếng xé gió, thật sự doa người. Hán ba, ngươi làm gì? Nhìn liên nhìn, cái gì cùng lắm thì? Đại nhân gian đơn đoán, hắn một cái tiểu bối biết cái gì? Lại như thế nào, cũng là tỷ đệ một hồi. Ngươi câm miệng cho ta. Khương tử bồi thở phi phi, rốt cuộc đau lòng nhi tử, vung ngứa vòng. Mấy ngày nay ngươi không cần ra cửa, cho ta ngốc tại trong nhà. Ba, ta làm sai cái gì? Tỷ tỷ thai nạn xe cộ, đương ở ấy năm người thực vật. Hiện giờ thật vất vả thanh tỉnh, ta vì cái gì không thể đi xem nàng. Hảo, coi như ngươi cùng tỷ tỷ mụ mụ mâu thuẫn rất sâu, trở mặt thành thù. Hai nhà không lui tới. Nhưng hàng năm mang theo ta đi xem tỷ tỷ, không phải ngài sao. Ngài quên mỗi lần chỉ vào tỷ tỷ đối lời nói của ta. Ta nhưng câu câu chữ chữ đều nhớ rõ. Tỷ tỷ ngươi là cái rất lợi hại người, nếu nàng còn ở. khẳng định sẽ chiếu cấu ngươi, sẽ không làm ngươi chịu khổ chịu tội. Ngươi phải nhớ kỹ nàng, không thể quên ngươi còn có một cái thân tỷ tỷ. Nếu ngài không muốn ta nhận tỷ tỷ, làm gì hàng năm mang ta đi bệnh viện, nhiều lần nhắc nhở ta. Nếu ngài nguyện ý ta nhận nàng, ta đây hôm nay đi xem nàng, lại có cái gì sai? Ba, ngài không cảm thấy ngài lật lọng, nói chuyện tự mâu thuẫn sao? Hảo tiểu tử, ngươi phản thiên. Bạo nộ khương tử bồi lôi kéo nhi tử. Nhét vào thư phòng, cơm chiều không chuẩn ăn. Khương nhiên mụ mụ chạy nhanh cấp trượng phu thuật khí, đừng tức giận đừng tức giận, nhiên nhiên còn nhỏ đâu, không hiểu chuyện. Quay đầu lại ta khuyên khuyên hắn, hắn nha, quá đơn thuần, nói chuyện cũng trắng ra, đầu góc một cây gân, rất nhiều đồ vật không thể tưởng được. Đôi khi ta thật xấu, cái này tính tình như thế nào hảo, dễ dàng chịu khi dễ a. Khương tử bồi liếc liếc mắt một cái sau cưới thế tử, này liếc mắt một cái có thể nói ý vị thông trường chỉ là rõ ràng nghe hiểu hắn người trong nhà biết nhà mình khổ sở vô pháp nói a được rồi ngươi đem cơm chiều nhiệt nhiệt ta đi ra ngoài đi một chút ai ngươi đi sớm về sớm khương tử bồi đi ra ngoài không phải lang thang không có mục tiêu loạn đi mà là trực tiếp đi đến an thị miếu thành hoàng chợ bán thức ăn chợ bán thức ăn rất lớn nếu là buổi sáng nhất định người đến người đi Các loại thét to thanh. Bất quá giờ phút này là buổi tối, chợ bán thức ăn chỉ còn lại có mấy nhà đồ ăn buôn lẩu, vầy hàng thượng bãi héo héo rau xanh củ cải một loại. Khương tử bồi xem cũng chưa xem một cái, lập tức vào chợ bán thức ăn sau miếu nhỏ. Ông tử nhìn đến hắn, lập tức đứng lên, cung kính đệ thượng ba nén hương. Khương tử bồi đôi tay tiếp nhận, lại không có cấp thành hoàng gia kính thượng, mà là vòng đến mặt bên, cung cung kính kính ở một cái nho nhỏ trước bàn thờ Phật quỳ xuống. Cái này bàn thờ Phật thờ phụng một chương xấu như hắt gió xoáy chịu tượng họa, niên đại xa xăm, mặt ngoài biến thành màu đen phát hoàng, ba chân lư hương cũng thọt một chân, nhìn rất là chắp vá. Cha, là, nàng đã trở lại sao? Thật là nàng sao? Ba nén hương hương khí thẳng tắp hướng về phía trước, thiêu đốt cho tàn cũng thẳng tắp lập, liền còn cũng chưa còn một chút. Không biết khi nào, ông tử không thấy, đứng ở mặt sau chính là một cái một thân thẳng âu phục nam tử. Hắn mang theo màu đen kính dâm, ba nén hương ảnh ngược ở hắn kính dâm thượng, giống phản xạ ba cái điểm đỏ, thập phần thấy được. Chợ bán thức ăn ngoại dừng lại màu đen chạy băng băng, bốn cái bảo tiêu thần sắc khẩn trương đứng ở tiểu bán hàng rong trước, thỉnh thoảng liếc về phía miếu thành hoàng phương hướng, đồ ăn phiến nhóm không do nguyên do, tiểu thị dân sao, không nghĩ chọc phiền thoái, chạy nhanh thu thập nhà mình cụ cải, lặng lẽ trốn. Chờ ba nén hương tiêu xong, khương tử bồi vô lực ngồi quỳ hạ. Trên mặt pháp lệnh văn càng sâu một tầng.